lưu dụ thực ra vẫn luôn duy trì được trạng thái còn chút tỉnh táo nghe lom bóm câu được câu trăng cũng hiểu rõ cái mạng nho nhỏ này toàn là do hiến phi cứu lại nếu chẳng phải gã không tiếc tổn hao chân nguyên vì mình bế khí nơi đáy nước mang tới đây dù rằng lữ quang không quay lại dùng biện pháp tàn ác với gã gã cũng bị ngạt nước mà chết hoặc giả nổi lên mặt nước cũng bị địch nhân dùng loạn tiễn bắn chết trong lòng bất giác đại xanh cảm kích hiện tại gã đã dần tỉnh lại biết an ngọc tình đang ở một bên canh chừng hiến phi gã căn bản cũng vô pháp ứng phó yêu nữ này Vẹn tiếp tục nhắm nghiền mắt, đợi Yến Phi hồi phục công lực, bản thân cũng tận dụng cơ hội để mau chóng phục nguyên. Đồng thời trong lòng cũng bội phục nội công tinh tuyệt ảo diệu của Yến Phi đi theo một đường lối riêng biệt, hiển nhiên đã sơ nhập cảnh giới sâu xa của tiên thiên chân khí, theo niên kỷ của gã mà nói, thật khó làm người ta tin, nhưng sự thực thì đúng là như thế. Hiệu trưởng của Yến Phi vẫn áp vào lương gã, không hề thu hồi chân khí giúp gã vận khí hành huyết, đương nhiên là có cùng tâm ý với gã bằng cách mau chóng nhất để hồi phục công lực. thời gian cứ thế trôi đi phù dung đứng trên bờ tây sông dĩnh thủy nơi bọn yến phi mấy người trước đó nhảy xuống sông chăm chú nhìn xuống đáy sông như muốn nhìn thấu dòng nước huyền hư bồi tiếp hai bên tả hữu là lữ quang ngốc phát âu cô và khất phục quốc nhân sắc mặt tái nhuận vì thụ nội thương thần ứng thiên nhãn đang lượn vòng vòng trên không một đội kỵ binh đang men theo bờ sông tìm kiếm công sự phía bắc tập vẫn tiếp tục xây dựng. ngốc phát âu cô trầm giọng nói bốn kẻ đêm qua sông vào doanh trại ta thì một đã chuẩn theo khu rừng núi phía bắc Còn lại ba kẻ kia, thật là kỳ quái, đông dưng biến mất tăm mất tích. Thư cử mông tốn nói, trong số bốn người đó, khẳng định có một là Yến Phi. Chỉ không rõ tên thác bạc khuê lọt lưới có trong số đó hay không. Lữ Quang lãnh Đạo nói, binh khí của người bị ta đâm chúng là hậu bối đao, chắc không phải là thác bạc khuê, nhưng bọn chúng đã có người mang trọng thương, xem ra khó lòng chạy xa được, chỉ cần bọn ta tìm kiếm kỹ, tất sẽ bắt được chúng. Phù Dung nhìn khất phục quốc nhân hỏi, quốc nhân có cách nào không? khất phục quốc nhân ngước nhìn thiên nhãn chậm chậm trả lời bốn tên này trừ yến phi ra trong ba người kia quốc nhân từng gặp tại như âm thành có một nam một nữ bọn chúng vì tranh đoạt một khối ngọc mà lôi kéo nhau tới đây nếu bọn chúng còn ẩn náu gần đây nhất định không thoát khỏi cặp mắt của thiên nhãn cách giải thích duy nhất là chúng đã tiềm nhập được vào trong thợ. phù dung gật đầu biểu thị đồng ý ngốc phát âu câu ngạc nhiên nói như vậy không có khả năng trừ phi phù dung ngắt lời hắn nói quốc nhân nói rất đúng dưới nước nhất định có đường ngầm bí mật có thể gian tế theo đó ra vào thiên vương tùy lúc có thể xa ra tới chúng ta cần phải tìm tới đám người này trước một bước quét sạch thích khách khỏi tập bằng không nếu để thiên vương trách tội không ai có thể đảm đương được khất phục quốc nhân nói chúng ta tốt nhất là tiến hành song song phái xuất quân tinh nhuệ vào tập do tại hạ tự chủ chỉ phối hợp với thiên nhãn cùng tìm kiếm kỹ càng tất khiến địch nhân không nơi lẩn trốn lời nói của hắn tuy ngữ khí bình tĩnh nhưng khiến phụ dung ngậm nghị không biết vì sao hắn hận yến phi thấu xương như vậy lại nghĩ nếu yến phi rơi vào tay hắn chắc hẳn phải hối hận kiếp này đã đầu thai làm người lữ quang cười ha hả nói những người dưới nước do ta phụ trách tìm bí đạo bắt được yến phi lo gì không tìm ra tiểu tử thác bạc khuê bất quá khắc phục tướng quân không nên làm chết yến phi huynh đệ mộ dung sung và mộ dung vĩnh tuyệt không hy vọng có được một xác chết đâu do phủ dung khơi mạo chúng nhân đồng thanh cười gằn tựa như đã thấy trước mắt cảnh tượng vui chơi xả láng ở miền nam yến phi và lưu dụ cùng nhìn về phía an ngọc tình ả đã bước qua ngưỡng cửa nhưng vẫn ở bên ngoài nhìn vào chứ không tiến vào đánh lén, chờ đến lúc hai người họ cùng mở mắt rồi mới không kèm được lộ xuất biểu tình của người bị qua mặt khẽ quát. Nguyên lai like hai tên xấu xa các ngươi tính chuyện dối lừa người ta, mau xoay lưng vào nhau vẽ địa đồ đưa ra đây. Thanh âm của ả đầy vẻ ngây thơ khả ái, khiến lòng hảo cảm của Yến Phi với ả tăng lên rất nhiều. Lưu Dụ thì vì đã nếm qua thủ đoạn độc gác của ả, không chút ảnh hưởng, nghi ngờ hỏi: người đang nhìn cái gì? Vì sao muốn tránh vào căn nhà đổ nát đó? An Ngọc Tình lại không kiên nhẫn được, nhìn ra bên ngoài nói, mau lên, bổn tiểu thư không có thời gian dây dưa với các người, ta còn muốn theo nguyên lộ ly khai. Thật tà môn. Sao lại có một con đứng săn ngồi không ngừng lượn tròn trên không chứ? Ý di phục của ả nửa ướt nửa khô, ép sát vào người, để lộ những đường con mỹ lệ dụ hoặc, hai người đang thưởng thức, nghe nói vậy mặt mày đồng thời biến xác Tiến phi kéo lưu Dụ dậy, bèn hướng về phía An Ngọc Tình đang lộ thần sắc cảnh giác nói vội: đó là thiên nhãn của khất phục quốc nhân. địch nhân đã đoán được chúng ta theo bí đạo dưới nước tiềm nhập vào tập chúng ta cần lập tức tìm nơi tốt hơn ẩn nút chậm sẽ không kịp lần này đến lượt an ngọc tình kinh hoàng dậm chân nói chẳng biết lần này uống lầm thuốc gì mà lại dính phải hai con quỷ xui xẻo các ngươi lưu dụ miễn cương đứng lên cắn răng nói ta vẫn còn có thể tự đi được tiến phi nói theo ta đi rồi hướng về phía dãy nhà đổ nát phía bên kia đi trước hai người còn lại hoang mang đuổi theo sau ba người ra khỏi phế viên mới biết tiến thêm một bước cũng khó đại quân tiên phong của đệ tần không trú trong biên hoang tập đổi lại các cao điểm trong tập được thiết kế thành vọng gác tại các điểm nút giao thông và cửa tập có sắp xếp các cửa quan ngăn chặn đặt toàn bộ biên hoang tập dưới sự giám thị nghiêm mật bố trí một tòa thành trống để chờ đợi phù kiên và các đại tướng trong thân binh đoàn lưu dụ hiện thời dấn thân vào địch trận càng hiểu rõ ý đồ của phù kiên khi phù kiên tiến vào biên hoang tập thành tập này được gia tăng lực lượng phòng thủ tới mức tối đa trở thành bộ tổng chỉ huy hậu phương của phù kiên lợi dụng dĩnh thủy chuyên trở binh lính lương thảo xe cộ vũ khí liên tục tiếp viện cho tiền tuyến giải quyết chuyện hành quân của đội quân khổng lồ cùng bổ cứu các vấn đề trên mọi phương diện và khi đó giải đất rậm rạp nằm ở bên rìa trung tâm biên hoang sẽ trở thành trạm trung chuyển nam bắc tránh khỏi nhược điểm chí mệnh để bị cắt đứt đường vận lương phù kiên đã bố trí thế trận trường kỳ tác chiến trước sẽ toàn lực đoạt lấy thọ dương sau đó dùng biên hoang tập và thọ dương hỗ tương hô ứng phân binh đa lộ xua quân tiến xuống phía nam buộc nam tấn với binh lực bạc nhược cùng quân ứng phó đến lúc toàn bộ các thành chấn phía bắc kiến khang đã bị vây hãm mới ung dung bao vây kiến khang khi đó kiến khang thành đang từ địa vị thủ phủ trung tâm của tổ hợp các thành chấn bao quanh trở thành cô phong vô viện giống như cá nằm trên thất chờ tần quân binh lực cường đại muốn chém muốn mổ ra sao cũng được chiến lược này của phù kiên quả là không chút khiếm khuyết nếu lưu dụ có thể trở về mang những điều sở kiến nhãn tiền báo cáo lên tường tận thì sẽ là những tin tức tình báo vô cùng hữu dụng chỉ bất quá lưu dụ biết rất rõ trong tình huống hiện thời Tính ra cơ hội để gã có thể sống sót trở về là hết sức ít hỏi, đừng nói đến chuyện muốn hoàn thành sứ mệnh trọng yếu tạo huyền phó thác cho gã. Tiễn Phi dẫn theo hai người xuyên qua phòng ốc, chuyên tìm lộ tuyến có mái ngói hay cây to che chắn thân hình đào tẩu, mau chóng hướng tới nơi có chỗ trốn tránh. May mà bọn họ xuất phát từ phía đông bắc, tới phía đông thành không cần đi ngang qua những con đường qua tứ môn, nếu không tất đã bị phát hiện. Tiễn Phi cuối cùng dừng lại, ngồi sổm bên song cửa của một gian phòng bỏ hoang định thần quan sát bên ngoài. Đằng trước thì ra là hậu viện của một tòa nhà hai tầng làm bằng gỗ. An Ngọc Tình và Lưu Dụ phân biệt tiến đến hai bên tả hưu, bắt trước gã nhìn ra bên ngoài. Lưu Dụ nói, đệ nhất lâu. An Ngọc Tình mục quang nhìn lên, nghiêng hai ngay ngóng, thấp giọng nói, trên mái ngói có địch nhân. Lưu Dụ như mày nói, trong lâu có địa phương để lẩn trốn sao. Tiến phi gật đầu, trong lâu có một hầm chứa rượu, kín đáo phi thường, là nơi lâu chủ bằng nghĩa giấu rượu và tránh họa lúc khẩn cấp, chỉ có người trong lâu mới biết được. thiết bị thông khí cũng không tệ. An Ngọc Tình lắc đầu nói, trốn tránh tại đó cũng chỉ tạm thời yên ổn, hai người ngươi lập tức vẽ ra giao cho ta địa đồ, sau đó chúng ta chia ba ngả sông ra ngoài, phó thác số mệnh cho trời. Lưu dụ không phải là không biết An Ngọc Tình nói rất có đạo lý, bởi vì địch nhân đã phát hiện có người theo thủy đạo mà vào, khẳng định biết bọn họ tiềm nhập vào tập, tìm kiếm khắp nơi không thấy, đương nhiên đoán được bọn họ đang trốn tránh tại một loại hầm bí mật nào đấy. Lại vì Yến Phi có quan hệ mật thiết với đệ nhất lâu, Tất nhiên coi đệ nhất lâu là mục tiêu hàng đầu cần tra xét kỹ cảng, đến lúc đó bọn họ sẽ vô lộ đào xanh. Ngược lại hiện tại địch nhân đang tập trung chú ý vào khu Đông Bắc, bọn họ cương quyết một vây, lại có được một mảnh sinh cơ. Bất quá gã có tính cách kiên nghị, chưa đạt mục đích thả chết không chịu buông tay. Lòng nghĩ chỉ cần đến khi trời tối, có thể mặc binh phục tần binh ngụy trang thành địch nhân là có nhiều cơ hát. Ý trà trộn hành động theo ý mình, đã hoàn thành nhiệm vụ lại thành công đào xanh. Hầm chứa rượu của đệ nhất lâu đối với gã mà nói đúng là mừng ngoài sức tưởng tượng. tiến Phi lắc đầu nói, xông ra khỏi tập chúng ta thật không có bao nhiêu cơ hội, bất quá nếu tiểu thư vẫn quyết như ý, bọn ta đương nhiên sẽ thủ tín. Nhưng sẽ không bồi tiếp ngươi đi tống tử. Thời gian không có nhiều, thỉnh tiểu thư lập tức quyết định. An Ngọc tình đảo cặp Mỹ mục qua lại vài lần, thở nhẹ nói, ai, thực không biết nếu đi như thế thì vận mệnh xui xẻo ra sao. Hảo A. Vào tiểu khố rồi tính sau. Hai người ngầm khen ả thông minh, nếu không có bọn họ giúp ả quá quan, ả sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Yến Phi không nói gì, nhảy qua xong cửa đi ra. Cả bọn nương theo cây cối che chắn thân hình, tránh khỏi con mắt giám sát từ phía trên của lính gác, vượt qua bức tường hậu viện, theo cửa sau vào lâu, bước vào nhà bếp lớn ở phía sau tầng dưới của đệ nhất lâu. Yến Phi đi tới trước một cái bếp lỏ, nhấc một cái chảo to tướng lên. Lưu dụ cùng an ngọc tình không hẹn mà cùng thò đầu nhìn xuống. chỉ thấy không khác gì một bếp lò bình thường từ bên dưới có thể tống củi dơm vào hốc lò lúc này chỉ còn lại một đám cho than tăng ấm tiến phi khẽ cười nói chỗ xảo rượu chính là tại đây do bởi tại đây có 8 cái bếp lò toàn bộ đều giống nhau bề ngoài tuyệt không thể nhìn ra có gì khác nhau tiếp đó thò tay vào đẩy xuống đáy lò nhưng có đẩy cách nào cũng đẩy không được tiến phi buồn chồn hai người cũng kinh hãi bần thần nhìn gã không biết vấn đề xảy ra từ chỗ nào tiến phi khốn khổ nuốt nước miếng thẫn thờ nói Nơi này vốn phải có một bức tường di động được, dịch đi sẽ lộ ra đường tiến vào hầm ngầm chứa rượu. Lưu Dụ nói vậy thì bên trong hẳn có người ngăn bức tường đó lại. An Ngọc Tình lại ngơ ngác, bên trong có người sao? Tiến Phi đang kinh hãi mau lẹ hóa thành vui mừng, nắm tay thành quyền, vỗ lên tường theo một tiết tấu khi ngắn khi dài, tựa như gõ ám hiệu cho người bên kia bức tường. Lưu Dụ không kiên nhẫn được, hỏi là bàng nghĩa ở trong. Tiến Phi lắc đầu nói, là tiểu tử thắc bạn khuê mới phải. Cuối cùng cũng biết tới đây mà lẩn trốn. An Ngọc Tình thấp giọng, phải chăng là tên trộm ngựa chứ danh ấy? Yến Phi gật đầu, chính là hắn, nếu ngươi muốn dùng cách xưng hô như thế. Sau tường có tiếng động khẽ truyền ra, tiếp đó cả bức tường được dịch ra, bên dưới xuất hiện là thác bạc khuê. nhìn thấy Yến Phi, lắc đầu ngạc nhiên, cười khổ nói, sao lại là ngươi? Mục quang tiếp đó quét qua lưu dụ và An Ngọc Tình mà không hỏi gì, tiếp tục nói, tình thế đương nhiên không hay chút nào, xuống đi rồi hay nói. Rồi quay lại đi xuống, bên dưới là một con đường lát đá. Yến phi dẫn đầu cả bọn đi vào an ngọc tình không còn lựa chọn nào khác thêm nữa thấy nói thiết kế xảo diệu nên càng thêm hứng thú theo mọi người tiến vào lưu dụ là người đi sau cùng đương nhiên không quên mang cái chảo lớn đặt nguyên tại chỗ cũ tất cả đều hồi phục nguyên dạng trước đó bọn họ giống như biến đi mất dạng khỏi mặt đất biên hoang tập thọ dương thành tướng quân phủ đại đường cao ngạn bị tạ huyền nhiều lần gạn hỏi những tình huống tối hậu liên quan đến biên hoang tập nhưng đặc biệt không hề mất kiên nhẫn cứ thế bẩm lên Lần này tạ huyền ngôn từ trung đích, lời lẽ giản đơn xúc tích, thêm tạ huyền có một khí chất ngoại mạo cao quý hòa nhã, phong độ khí phách dễ khiến người thân cận thuận tỏng, khiến hắn có cảm giác thoải mái như cây cối gặp gió xuân. Húng chi tạ huyền tại Nam Tấn là bậc vô địch đại sư chẳng ai không ngưỡng mộ, cho nên cao ngạn thấy tạ huyền chịu mất thời gian hỏi hắn hắn, chỉ cảm thấy vinh dự và kinh ngạc, vì thế mới phá lệ biết không thể không nói, nói là phải nói hết, cũng ngầm lấy làm kinh. Ngạc là đồ vật trong túi Yến phi phó thác cho hắn mang tới quả có uy lực đến mức khiến cả tạ huyền liền nửa đêm hội. vã tới đây tự thân xử lý. Chứ lưu lao chi luôn túc trực một bên, ngay cả hồ bân cũng được lệnh lui khỏi đại đường. Thanh âm của tạ huyền lại vang bên thai cao ngạn, cao huynh đệ thực chưa xem qua đồ vật trong túi đó sao. Cao ngạn mặt đỏ lên, lung tung nói, tiểu nhân không dám mang trá, coi thì chưa coi qua, bất quá đã từng sở thử qua lớp da dê, cảm giác đó là một thứ đồ bằng ngọc thạch. Lưu Lao Chi ngồi phía sau tạ huyền hiểu ý cười nhẹ. Tạ huyền gật đầu nói, ta tin lời cao huynh đệ, có cơ tâm là chuyện thường, ta chỉ không minh bạch một điều, cao huynh đệ là kẻ lão luyện, vì sao khi chưa rõ vật trong túi là thứ gì, không cần suy nghĩ vẫn mang tới thọ dương, không sợ bị người hãm hại hay sao. Cao ngạn mặt càng đỏ dữ, thẹn thùng cười nói, huyền gia coi rất chuẩn, chuyện này đích thực không phù hợp với tác phong xưa nay của tiểu nhân, nhưng tiểu nhân thực quả sợ là khi nhìn thấy bảo vật sẽ sinh ra ý đồ bất chính. phủ mất sự ủy thác của Yến Phi. Lưu Lao Chi kèm không được hỏi, nghe nói hoang nhân không ai tín nhiệm nhau, vì đâu ngươi lại chịu tín nhiệm Yến Phi đến thế? Cao Ngạn ngơ ngác, tựa như trong lòng cũng đang tự hỏi đúng vấn đề này, một lúc sau thần tình cổ quái nói, nếu ở biên hoang tập muốn tìm một kẻ không hề kiến lợi vong nghĩa, đại khái chỉ có duy nhất Yến Phi, tiểu nhân cũng không hiểu tại sao mình lại có cách nghĩ như thế. Nhưng gã rất không giống kẻ khác, bất luận các bang hội dùng trọng kim bao nhiêu làm lễ vật, gã thủy chung không thèm để ý. cam tâm vì đệ nhất lâu làm việc. Tạ huyên nói, có phải vì hành vi của gã xả thân cố thủ đông môn lúc hán nhân rời bỏ biên hoàng đã làm ngươi ngươi cảm động thật sâu sắc không? Có thể là gã vẫn muốn vàng của ngươi cơ mà. Cao ngạn cúi đầu, trầm chấm, chấm lắc đầu thấp giọng nói, tiểu nhân đúng là bị gã làm cảm động, nhưng lại không phải vì việc gã lưu lại tử thủ đông môn, mà vì khi đang bị khất phục quốc nhân truy sát tới nơi, gã vẫn một thân một mình chìa vai gánh vác, để cho tiểu nhân đào xanh. Lúc đó tiểu nhân có cảm giác gã đối với việc ứng phó với khất phục quốc nhân hoàn toàn không nắm chắc. Ai? Tiểu nhân thực không giúp gì được cho gã, nếu lại cũng không tuân theo phân phó của gã, tiểu nhân làm sao dám nhìn mặt gã nữa đây? Tạ huyền hôn một tiếng hảo, hân hoan gật đầu nói gã hữu tình người hữu nghĩa, như thế mới đáng gọi anh hùng hảo hán. Lưu Lao Chi nói theo, nếu Yến Phi không địch nổi khất phục quốc nhân, Cao Huynh Đệ há chẳng một phen trắng tay sao? Lại còn bị bọn ta hoài nghi nữa chứ? Cao Ngạn đầy tin tưởng nói. Yến Phi tuyệt không phải là kẻ đoàn mệnh, nhân vì tiểu nhân bằng nhãn quan đánh giá cổ vật của mình rất có tín tâm với điệp luyến hoa của gã, bản thân Yến Phi lại càng không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Cho đến bây giờ chưa ai có thể khiến cho gã phải nếm mùi cay đắng. Tạ huyền cảm thấy thú vị, hỏi, trong lòng ngươi, Yến Phi là hạng người thế nào? Cao ngạn cười khổ, biên hoang tập chỉ sợ không ai có thể trả lời khẳng định câu hỏi của huyền ra một cách sảng khoái, Yến Phi là người ra sao? Ai? Gã có lúc mấy ngày không nói chuyện? Như là một người hoài báo nỗi niềm đau thương, có khi lại có thể cùng mình uống rượu cười nói, nôn từ như nước chảy, gã kiến văn quảng bác, đối với các địa phương nhân tình phong thổ cực kỳ hiểu biết. Tại biên hoang tập không ai biết lai like lịch gã, gã cũng chẳng nói gì về chuyện của bản thân. Hắc! Ở biên hoang tập hỏi chuyện riêng của người ta là đại kỵ mà. Tạ huyền nhữ mày nói, chiếu thời gian mà luận yến phi rời biên hoang tập cũng không cách thời điểm cao huynh đệ ly khai biên hoang tập bao lâu. Lúc đó mộ dung thủy còn chưa phong tỏa tập. làm sao mà trong tay hiến phi lại có ngọc tỷ mộ dung thủy vẫn giấu kín hiến phi phải chăng biết tiếng tiên ti cao ngạn nói hiến phi chỉ dùng hán ngữ bất quá dám khẳng định gã hiểu hết tiếng nói các tộc hồ còn vì sao gã có ngọc tỷ của mộ dung thủy tiểu nhân cũng không rõ tạ huyền khép cười cao huynh đệ yên tâm đi bọn ta không chút hoài nghi ngươi lại càng không hề nghi ngờ hiến phi cao huynh đệ có thể lui xuống nghỉ ngơi được rồi có chuyện ta lại sẽ cùng huynh đệ tán dốc nghe sau khi cao ngạn thoái lui khỏi đại đường Tạ Huyền trầm giọng nói, Lao Chi coi chuyện này ra sao. Lưu Lao Chi bước tới bên tả ngồi xuống trước mặt Tạ Huyền nói, Cao Ngạn tuy thường nghe danh rào hoạt tham lợi, lần này tôi lại tin hắn không nói sai, hắn đối với Yến Phi thực sự có tình có nghĩa. Tạ Huyền đồng ý, Lao Chi coi việc rất chuẩn, nhưng chúng ta cũng không thể ký thắc toàn bộ hy vọng vào Yến Phi cùng Mộ Dung Thủy ở đằng sau hắn. Tin tức tình báo do Cao Ngạn mang lại hết sức hữu dụng để hiểu rõ kế hoạch của địch nhân. Như thế nào sẽ có biện pháp như thế? Ta khả dĩ cũng đoán được chiến thuật và mưu mô của hắn, tùy tiện sẽ để cho bên ta cùng quân tiên phong của Phù Kiên ngạnh đả một trận, trận này mà thắng, có thể khiến Chu tự sanh xuất dị tâm đối với Phù Kiên, càng có thể thủ tín cùng mộ dung thủy, cho hắn biết rõ chúng ta đủ tư cách cùng hắn hợp tác. Lưu Lao Chi tuy không hiểu suy nghĩ trong đầu Tạ Huyền, nhưng hắn luôn coi Tạ Huyền như thần minh, vội gật đầu đồng ý. Tạ Huyền thở dài, ngước nhìn xà nhà nói, hy vọng ba ngày sau, Yến Phi có thể yên ổn tới gặp ta. hiện tại đối với gã ta có kỳ vọng rất lớn chương 16, di lạc dị đoan hầm rượu rộng trừng ba triệu bông nói to không phải là to nói nhỏ cũng không phải nhỏ có đến 3 bốn hũ tuyết giản hương đặt trên các giá gỗ thành tầng tầng lớp lớp phân theo ngũ hành mà bố trí đầu đôi tương thông một ngọn đèn dầu đặt trên bậc đá ở bên chiếu sáng ra xung quanh tiến phi bước xuống bậc đá đưa tay ôm một hũ rượu lên ô yếm vô về không rời tay pháp môn kiếm tiền chân chính của đệ nhất lâu chính là bảo bối này đây tháp bạt khuê mục quang sáng rực đang dò xét an ngọc tình và lưu dụ thần tình băng lãnh thái độ không chút thiện ý yến vi quay đầu về phía an lưu hai người nói xin hai vị nghỉ ngơi một lát lưu dụ vì nội thương chưa hoàn toàn thuyên giảm sớm cảm thấy mệt mỏi kiệt sức đặt mình ngồi xuống bậc đá khẽ cười nói nhị vị xin tùy tiện lại hướng về phía an ngọc tình nói an tiểu thư tốt nhất ở xa một chút bằng không nếu để mỗi hoài nghi ngươi có mưu đồ bất chính phải lượng đao đối xử chỉ e tổn thương hòa khí An Ngọc Tình dưới cái nhìn dò xét của thác bạc khuê đang ngầm kinh hãi, hiểu rõ thân hãm tuyệt địa hiểm cảnh, lưu dụ lại đã chặn đường ra duy nhất, thầm kêu bất diệu, nhưng hối thì đã muộn, chỉ còn cách tỏ ra không thèm để ý, hiểu điệu hứ lên một tiếng, dịch sang một góc. Thường từ trước đến nay, nhờ vào nhan sắc huynh quốc huynh thành, ả luôn luôn chiếm được phần tiện nghi và ưu đãi, vậy mà ba nam nhân trước mặt đối với vẻ mỹ lệ của ả thệ đều coi cứ như không, nhất là thác bạc khuê, nhìn ả như thể nhìn một đồ vật chết không hề có một chút thay đổi tình cảm nhỏ nhặt nào người này tựa hồ không phải thiên tính lạnh lùng ngoan cố mà là một nhân vật tâm trí kiên nghị đáng sợ thác bạc khuê bị lời nói của lưu dụ làm cho mù mờ càng không hiểu rõ quan hệ giữa ba người lúc này hiến phi một tay ôm hũ rượu tay kia đặt lên vai hắn cả hai theo thông đạo đi tới đầu bên kia của hầm rượu trong lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác cấm áp từ khi chia tay với Yến phi chưa hề có một người thứ hai nào có những động tác thân thiết như thế mà hắn cũng không chấp nhận người khác làm như vậy Yến Phi nói, ngươi thụ thương rồi à? Thác bạt khuê sát cơ trong song mục bừng lên, gật đầu nói, bọn chúng không biết làm thế nào mà đoán được ta ẩn thân trong đám tiên ti bang. đột nhiên điều động binh mã từ bốn phương tám hướng xông đến, may mà ta từng giờ từng phút giới bị, thấy tình thế không ổn lập tức xông khỏi chúng đây, chạy trốn tới đây. Nếu không có ngươi cho ta biết ở đây có chỗ ẩn thân, chắc hẳn cái mạng này không còn nữa. Yến Phi có thể tưởng tượng ra một trường đồ sát thảm liệt đầy khủng bố, thác bạt khuê mặt đầy vẻ không vui. chính thị là nghĩ lại mà thêm đau lòng hai người đi tới đầu bên kia thác bạc khuê nói bọn họ là ai tiến phi lần lượt giải thích thác bạc khuê cuối cùng lộ suất nụ cười nói tạ huyền quả thật có chút tay nghề ha ngươi chẳng lẽ muốn làm người ôm hũ rượu như thế đi lại ngủ nghe hay sao tiến phi buông hũ rượu xuống cùng thác bạc khuê quay trở lại lưu dụ đang ngồi trên bậc đá sau mục tinh quang ngời ngời chăm chú nhìn thác bạc khuê thác bạc khuê cũng không hề khắc khí mục quang vẻ dò xét nhìn lại Yến Phi tuy rõ hai người có cùng mục tiêu vui vẻ hợp tác, nhưng vẫn có cảm giác giữa hai người ám tàng địch ý cạnh tranh, không biết là do phân biệt Hồ Hán, hay do mỗi người đều cảm thấy ngày sau người kia sẽ trở thành kình địch của mình. Cảm giác kỳ dị này thật khó mà giải thích. Còn về tình huống trước mắt hai người mà nói, Lưu Dụ vẫn chỉ là một viên tiểu tướng tầm thường ở Nam Tấn, thực lực của Thác Bạt Khuê thì còn lâu mới đủ thành sự. Mặt khác hiện tại hai người lại đều có thể thúc đẩy đại cục phát triển. Bốn cánh tay nắm chặt. Thác Bạt Khuê cười khẽ. Lưu huynh tới hay lắm. Bên kia Yến phi hạ thấp giọng nói, "Lưu huynh đừng cho là lạ, đối với hắn, ta không có gì giấu giếm cả." Hai người đều biết Yến phi không muốn An Ngọc Tình nghe thấy, bất giác cùng quay đầu nhìn về phía ả. Thác bạn Khuê giang tay, nói nhỏ, "Thành đại sự bất câu tiểu tiết, Lưu huynh cho là như thế, nên chăng?" Lưu dụ nhạt giọng nói, "Thái bình yêu nữ, giết không thương xót. An Ngọc Tình ở một góc tuy không nghe thấy lời nói của bọn họ, nhưng thấy hai người song mục không chút biểu tình đều nhìn đăm đăm vào mình. Đương nhiên biết không phải là điều tốt lành, ngầm đề khí vận kình, chuẩn bị ưng biến. Yến Phi minh bạch hai người một hỏi một đáp đã quyết định đưa An Ngọc Tình đến chỗ chết, ngầm hít một hơi dài, nói, chuyện này để ta tác chủ. Tiếp đó cao giọng nói, An Tiểu Thư an tâm, bọn ta trước tiên y theo lời hứa vẽ bản đồ giao ra, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đưa Tiểu Thư ly khai. Yến Phi này xin lấy đầu bảo đảm. Chỉ cần Tiểu Thư lập thể không phá hoại công chuyện của bọn ta, bọn ta quyết sẽ không nuốt lời. An Ngọc Tình lần đầu tiên trong đời chân tâm cảm kích một người. Yến Phi khác hẳn Lưu Dụ và Thác Bạc Khuê, ít nhất cũng một lời hứa đáng ngàn vàng, bất kể trong tình huống nào cũng không hối hận. Yến Phi đã nói như vậy, Lưu Dụ và Thác Bạc Khuê tuy ngàn lần không muốn, cũng không thể không theo ý gã. Thác Bạc Khuê cười khổ lắc đầu đi ra, không một lời phản đối. Lưu Dụ thì bất lực nói, trong bọc của ta có giấy bút, Yến Huynh muốn sao thì làm vậy đi. Ta An hứa gả con gái cho Vương Quốc Bảo, một kẻ gian thần tắc tử. khi ấy ông sở dĩ đồng ý một mặt vì vương quốc bảo ác tính chưa rõ muốn cho ai nữ vui lòng chủ yếu còn vì tình thế bức bách để duy trì quan hệ mật thiết giữa hai nhà vương tạng, ông không thể không đáp ứng lời cầu thân của vương thản chi một hai năm trở lại đây vương quốc bảo với tư mã đạo tử qua lại hết sức thân mật em gái họ của họ vương là phi tử của họ tư mã hai tên đàng điếm hợp ý đều chìm đắm trong tự xác tự nhiên mà thành chi kỷ thêm vào đó hai tên đều vì lý do khác biệt mà oán hận tạ an đấu kỵ tạ huyền tình huống càng ngày càng căng thẳng vương quốc bảo bất mãn với tạ an bởi vì tạ an căm ghét hắn độc ác không trọng dụng hắn chỉ đồng ý để hắn làm một chức quan không có gì vinh hiển là thượng thư lang vương quốc bảo nghĩ mình xuất thân từ dòng dõi lang nhà vương con em danh môn vọng tộc vẫn mong có chức quan hiển hách lại bộ lang không đạt được sở nguyện bèn đối với tạ an ôm hận trong lòng dùng mọi phương pháp đà kích tạ ra lần này chiến tranh nam bắc vương quốc bảo và tư mã đạo tử đều bị loại khỏi quân đoàn kháng địch lòng oán hận trong lòng bọn chúng có thể biết là thế nào tạ an tâm tình nặng nề cất bước leo lên các bậc đá trong chủ đường một vị quý phụ từ cửa lớn bước ra nên đón thoáng trông chỉ chừng 30, nhìn kỹ thì đã không còn thanh xuân khóe mắt đầy những nếp nhăn khó giấu năm tháng tuy bất lưu tình, nhưng vẫn còn thấy được tấm nhan sắc chim sa cá lặn buổi thiếu thời của một vị mỹ nhân đẹp đẽ thần thái đoan trang nhàn nhã với phong phạm khuê tú nhà đại gia tạ an ngạc nhiên nói đạo ẩn là ngươi đến đó sao Tạ Đạo Hẩn là vị tài nữ của tạ gia được người ngoài sung mộ nhất, được xếp cùng những vị tiền cổ tài nữ ban tiệp dư, ban Chiêu, thái văn cơ, tạ phân danh thơm trước sau tỏa sáng. Nàng là cháu gái yêu quý nhất của tạ An, là tỷ tỷ của tạ huyền. Nàng đã được gả vào nhà họ vương, trượng phu là thứ tử của đại thư pháp đại gia vương Hy Chi, tên là vương Ngưng Chi, bất quá cuộc hôn nhân này lại không mấy vui vẻ, mỗi lần nàng về nhà cha mẹ đều coi thấy nét buồn trên mi mắt, chỉ vì tạ Đạo Hẩn xưa nay không nói chuyện về trượng phu. ông cũng không biết rõ vấn đề xuất hiện từ đâu nàng thanh đàm huyền học tạo nghệ đều vang lừng giang tả mỗi lần tạ an gặp nàng trong lòng đều ngầm tiếc vì sao nàng không sinh ra là nam nhi mỗi khi tạ ra có chuyện thì không phải chỉ dê á vào đệ đệ tạ huyền của nàng độc lực gánh vác tạ đạo ẩn bước lên nắm tay háo tạ an đi sang bên cửa nói quốc bảo mang nôi oán giận nhị thuốc không đoái hoài tới hắn phát tiết hết lên người xính đỉnh lại còn ải để xính đỉnh mội ở đó khó chịu đựng được thêm một thời gian a tạ an xong mục lói lên Châm giọng nói, "Súc sinh đó phải trang dám vô lễ với Sính Đình." Tạ Đạo ẩn cười khổ nói, "Còn Nhị Thúc, hắn còn chưa dám động thủ đánh người đâu, bất quá lại đi xé bỏ tấm khăn thêu mà Sính Đình yêu thích nhất, thật làm cho người ta lo lắng." Tạ An hồi phục lại sự bình tĩnh, "Điểm đặng tốt, nếu súc sinh đó không thân hành đến Tạ tội với xính Đình, đừng mong ta để Sính Đình về lại nhà họ Vương." Tạ Đạo ẩn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói, "Nhị Thúc có biết Thánh thượng đã phê chuẩn dùng quốc khố để kiến tạo lại gì là tự?" nên tiếp nhị di lạc trúc bất quy của di lạc giáo không nếu chẳng phải đại quân phủ tần nam lai chuyện này đã được mang ra thảo luận tại triều đình xem nên làm thế nào rồi tạ an trong tâm chấn động kịch liệt như dâng lên sóng gió ngập trời nam tấn chi chủ tư mã diệu cùng thân đệ tư mã đạo tử hai người sùng bái phật giáo cho xây dựng phật tự xa xỉ cùng cực thân thiết quan hệ đa phần là nam nữ tăng đồ phật giáo truyền từ thiên trúc theo danh tánh mà nói tăng Lữ mang chữ trúc là đời thứ chín tính từ khi thiên trúc có nguyện lịch thuộc về họ của người hồ Hán nhân ở trung thổ xuất gia làm tăng, cũng theo đấy cải họ trúc hoặc chi. Vị phương ngoại hảo hữu của ông Chi tuần 4 là người Hán họ Lưu, đã cải họ chi. Được quân vương suy sủng, tăng lữ xuất gia cũng được hưởng nhiều đặc quyền, lên tới một trình độ thượng đẳng nào đó rồi sẽ nhận được những đặc quyền giai cấp không kém gì các cao môn đại tộc, không những không phải phục dụng binh dịch, lại còn có thể được miễn thuế khóa. Chua chiên có thể có các hộ tín đồ làm công việc gặt hái trồng trọt, lại còn có các hộ đảm nhiệm các loại tạp dịch. Đến nỗi cả các bạch đồ dưỡng nữ đều được xếp vào danh mục nô tỷ sở hữu bởi các tăng lữ cao cấp thậm chí các người trong cao môn đại tộc thuộc Sa môn còn không chịu tuân theo những quy lệ của tục gia cái gọi là nhất bất bái phụ mẫu nhị bất bái đế hoàng là nghĩa như thế phật môn càng hưng thịnh đảng phụ quốc gia càng nặng nề thực là mối lo âm thầm của nam tấn nhưng nếu đem so sánh lại còn lâu mới bằng mối hiểm họa sâu xa dữ dội gây nên bởi di lặc giáo mới hương thịnh di lặc giáo là một loại dị đoan của phật giáo Tạ An vốn không hề có ác cảm với giáo nghĩa của Phật giáo, nếu không đã chẳng giao du mật thiết với Tri Tuần, tuy nhiên di Lặc giáo lại là chuyện khác. Nguyên lai like trong Kinh Phật giải thuyết về Thích Ca Phật Đà, Thích Ca không phải là vị Phật duy nhất, câu, Thích Ca trước có lục Phật, Thích Ca kế lục Phật mà thành đạo, ở kiếp mới này, tương lai sẽ có di lạc Phật, kế tiếp Thích Ca giang thế, lại thuyết, Thích Ca tránh Pháp trụ thế 500 năm, tương Pháp 1.000 năm, mặt Pháp 1 năm. do vậy thời đại của Thích Ca đã đến lúc như mặt trời lặn non tây. đời thứ tám di lặc sẽ đúng kỳ xuất thế tăng nhân bắc phương trúc khánh pháp dương cao ngọn cờ tân phật xuất thế trừ khử cựu ma sáng lập di lặc giáo tự xưng là đại hoạt di lặc thế lực huyết trương nhanh chóng chúc bất quy là nhân vật thứ hai có quyền kế thừa ngôi vị di lặc giáo chủ hai tên này đều có võ công đạt cảnh giới siêu phàm nhập thánh đã mấy lần phật môn cao thủ liên thủ thảo phạt bọn chúng đều hao binh tổn tướng rút về khiến di lặc giáo thanh uy càng thịnh người theo đến mỗi ngày một nhiều Không ngờ được bây giờ lại có quan hệ trồng chéo với Tư Mã Diệu và Tư Mã Đạo Tử, thế lực dỗi lần đến phương Nam, quả là hậu hoạn vô cùng, không biết giải quyết làm sao. Sự kinh hoàng của Tạ An không phải là không có đạo lý. Thanh âm của Tạ Đạo ẩn lại tiếp tục bên hay. theo lời của Ngưng Chi, thủ hạ tâm phúc của Tư Mã Đạo Tử là Việt Nha và Cô Thiên Thu phụ trách lo liệu phí dụng và Tài liệu của việc Trấn hương di là tự, việc này tất chắc chắn sẽ làm, khiến người ta phải lo lắng. Tạ An hít sâu một hơi thở. Lắc đầu cười khổ nói, chuyện này để ta cùng chi tuần thương lượng rồi mới nói, bây giờ ta đi gặp xính đỉnh đã. Ai? Nữ nhi khổ mệnh của ta. An Ngọc Tình sắc mặt bình tĩnh nhận lấy ngọc đồ được Lưu Dụ và Yến Phi vẽ ra, không nói một lời, lánh ra góc xa nhất, xem kỹ và so sánh hai bản địa đồ rồi đi mất. Ngồi trên bậc đá nhìn An Ngọc Tình đi khuất, Lưu Dụ có dự cảm bất an, vì tà công bí kỹ của ả từng xuất thủ nhiều vô kể, thấp giọng đề tình hai người, coi chừng ả có thể dùng thủ đoạn lộng ma giả quỷ. Yến Phi biết trong lòng gã bất mãn mình cản trở bọn họ giết An Ngọc Tình, tránh khỏi bị ả làm vướng cẳng, ngầm thở một hơi, nói, thời gian không có nhiều, đêm nay chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ tìm cách ly khai nơi này. Các bạn khuê nhìn theo An Ngọc Tình đi khuất sau một giây những hũ rượu xếp thành hàng, lầm bẩm: ít ra cũng nên làm cho ả ngất đi, đúng không? Yến Phi nói, chúng ta nếu muốn phát thân, vẫn còn phải nhờ đến cái trò chơi nho nhỏ của cô ta. Hai người lần này lại không còn gì để nói. Lưu Dụ quay sang nhìn Thác Bạt Khuê, nghiêm túc nói: Thác Bạt Huynh coi tình hình mộ Dung Thủy ra sao? Thác Bạt Khuê ngồi bên cạnh Lưu Dụ, thấp giọng nói: Huynh có thể coi ta như đại biểu của hắn. Lần này Đại Quân Phủ Kiên Nam Lai dùng kỵ binh 27 vạn, bộ binh hơn 60 vạn, nói vống lên thành trăm vạn. Thực ra chủ lực chiến đấu là kỵ binh, bộ binh chỉ dùng để vật đầu, chi viện cho kỵ binh tắt chiến ở tiền tuyến. Đối với Phủ Kiên mà nói, bộ binh quá lắm cũng chỉ là binh chủng phụ trợ. Chuyện này không thể không nghiên cứu kỹ càng. vì có quan hệ đến thành bại của chiến tranh. Lưu dụ tinh thần chấn động mạnh, hiểu rõ Thác Bạt Khuê đang phân tích phân bố binh lực và kết cấu đại quân phủ kiên. Người hồ thường giỏi chiến đấu trên lưng ngựa, hơn xa hắn nhân, vì vậy lời nói của Thác Bạt Khuê có thể tin được. Không kèm được hỏi, câu nói này của Thác Bạt huynh phải chăng là từ miệng của Mộ Dung Thủy? Thác Bạt Khuê cười nhẹ, liếc mắt nhìn Yến Phi vừa ngồi xuống trước mặt hai người, gật đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng cũng thêm vào kiến giải của cá nhân ta. Kỵ binh của Phù Kiên đa số là người Hồ, bộ binh là người Hán. Bố trí của Phù Kiên là dùng Phù Dung và Mộ Dung Thủy cùng 25 vạn quân cả bộ lẫn kỵ làm tiên phong. Sai Diêu trưởng lo chuyện quân Tinh Lực Châu và Lương Châu, Phù Dung đánh Thọ Dương, Mộ Dung Thủy đánh Vân Thành. Một khi hạ xong hai thành, Đại tướng để Tộc Tâm phúc của Phù Kiên là Lương Thành thống lãnh 5 vạn tinh kỵ đồn trú ở Lạc Giản, cùng Thọ Dương tương trợ nhau, liền đưa đại quân vượt sông Phi Thủy. Lưu Dụ và Hiến Phi ngơ ngác nhìn nhau. Lạc Giản nằm ở phía đông Thọ Dương. là nhánh chia ở hạ du hoài thủy, chỗ phân lưu của lạc giản và hoài thủy là là khẩu. Nếu phủ kiên mang trọng binh tới đóng ở đó, cùng thọ dương hỗ tương hỗ ứng, phủ kiên sẽ dễ dàng vượt qua phí thủy. Khi đó sẽ phân binh nhiều đường xuôi nam, công thành chiếm đất, thẳng tới tận trường giang mới gặp cách trở. Kiến khang sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Thêm vào thiết kế biên hoang tập thành hậu phương tri viện khổng lồ, có thể thấy lần này phủ kiên xua quân nam hạ, kế hoạch chu toàn, tuyệt đối không sai loạn. Tháp bạn khuê khét lời. Nam vạn kỵ binh này là tinh nhuệ của đệ tộc nhưng sự thực quân tiên phong ngoài ba vạn kỵ binh tiên ti tộc của mộ dung thủy số quân kỵ còn lại đều thuộc đệ đề tộc tinh nhuệ nếu lương thành và phù dung lưỡng quân gặp thảm bại phù kiên thế lực mong manh còn khó nếu chạy về phương bắc cũng biến thành không nơi nhờ cậy hậu quả ra sao không khó tưởng tượng tiến phi cuối cùng cũng minh bạch tháp bạt khuê và mộ dung thủy quả là cao minh mục tiêu của họ là để cho nam tấn tận diệt tinh hoa của đệ tộc quân khi đó cho dù phù kiên phản hồi phương bắc Đại tần quốc cũng vẫn khó tránh được vận mệnh nước mất nhà tan. Khi đó ai trở thành tân vương của phương Bắc, còn phải xem quyền đầu của người đó có đủ cứng hay không. Lưu dụ miễn cưỡng chấn áp cơn chấn động hái hùng trong tâm, gã là người hiểu binh pháp, càng hiểu rõ đại kế của tạ huyền dựa vào phì thủy kháng địch. Nếu để Phù Kiên mang một đội tinh binh bố trí tại lạc khẩu tạ huyền khi đó mới đến thì binh lực bạc nhược đến mức đáng thương của Bắc Phủ binh sẽ trở thành lưỡng đầu thọ địch, chỉ có thể lui về bờ Nam Trường Giang. Ngồi coi địch nhân khí thế như gió cuốn mây bay thu gom các chấn giang bác, việc duy nhất có thể làm là chờ coi khi nào thì địch nhân vừa sông tiến công kiến khang, không kèm được trầm giọng nói, mộ dung thủy trong tình huống như vậy có thể có động tác gì. Thác bạt khuê Ung dung nói, hắn căn bản không cần làm gì, mà hắn không làm gì cũng đủ khiến phù kiên rất đại ở trận chiến này, vấn đề ở chỗ nam nhân các người có biết nắm lấy cơ hội hay không. Mộ dung thủy sau khi hạ được vân thành, sẽ ngừng lại giữ đất, để phòng hoàn thị ở Kinh Châu. Phù Kiên sẽ không thể không phân cho Mộ Dung Thủy Tinh binh để làm việc này, để phòng Hoàn Sung từ phía Tây đột kích. Trong lòng Phù Kiên còn cố kỵ Hoàn Sung hơn nhiều so với Tạ Huyền. Tiếp đó khóe môi lượn lờ một nét cười khó nhận ra, nhạt giọng nói, "Tạ Huyền nếu cao minh như truyền thuyết, nên hiểu rõ câu chuyện này có thể khiến toàn bộ tình thế như chuyện chỉ có tốc chiến mới có thể tốc thắng." Lưu Dụ và Yến Phi cùng ngầm kêu lợi hại, bọn họ đương nhiên không hiểu rõ sự thực Tạ An sớm đã có tiên kiến rõ ràng, không thẹn là vị chủ soái vận trù sáng suốt. Quyết thắng ngoài ngàn dặm, giảm, Tạ Huyền cũng hiểu sâu sắc những chuyện liên quan bên trong, cho nên quyết tâm thắng cho được trận đầu khi địch nhân còn chưa đứng vững. Phải biết binh mã của Phù Kiên lên tới 9 chục vạn, hành quân chậm chạp, lương thảo nặng nề điều phối khó khăn, cho nên đã hạ định đại kế đem kỳ bình chủ lực tinh nhuệ công hám Thọ Dương và Vân Thành trước, tụ tập ở Lạc khẩu, xây dựng cứ điểm vững chắc ở Tiền Tuyến, sau đó đợi đại quân tập trung, sẽ vượt qua phỉ thủy xuống Nam, chiến lược này không một chút sai sót. Bắc phủ binh là đội quân duy nhất có thể thừa cơ địch nhân hành quân vất vả, binh lực chưa tập trung đầy đủ, người mệt ngựa mỏi, chủ động tiến công, đánh giết đối phương trở tay không kịp. Hiện tại thác bạt khuê tận tình nói rõ sách lược của phủ quân cho Lưu Dụ, Tạ Huyền tự mình có thể chiếm hết tiên cơ, đưa ra biện pháp phản kích thích hợp. Trận này nếu phủ kiên bại, những kẻ lãnh đòn chính là quân bản bộ để binh của hắn, mộ dung thủy, diêu trường thì chẳng những không tổn hại tí gì, lại còn có thể tỏa hưởng kỳ thành. Lưu Dụ đột nhiên nói. Ta phải lập tức mau chóng trở về. Yến Phi gật đầu đồng ý, vì rằng với những tin tức tình báo chân quý thác bạt khuê vừa thấu lộ có thể sách động Chu tự lại quy hàng nam tấn hay không đã không còn là vấn đề khó khăn gì nữa, có chăng cũng chỉ là câu chuyện vẽ gấm theo hoa vui vẻ mà thôi. Nhưng khi Yến Phi đưa ra ý kiến này, thác bạt khuê lại lắc đầu nói, không được, Chu tự sẽ là quân bài trọng yếu phi thường. Lưu dụ đang muốn truy vấn thì có tiếng động lạ từ mặt đất chuyển tới, hai người đồng thời kinh hãi. biết rằng địch nhân bắt đầu triển khai kế hoạch tra xét triệt để đệ nhất lâu. Tuy biết do chuyện này tất nhiên phải phát sinh, đến thời điểm phát sinh ba người vẫn bất giác cảm thấy thoát tim, chỉ có thể đợi chờ sự phán quyết của vận mệnh. chương 17, Vì Hòa được Phúc Bình Tư mã đạo tử đập tay lên cái kỷ nhỏ bên cạnh, mang lớn, tư mã đạo tử ta anh hùng một cõi, tại sao lại sinh ra người một tên vô dụng ngu ngốc như người vậy? Không biết mình được bao nhiêu cân lượng mà dám tranh phong thất thố với tạ an. Đừng nói gì lão ta chỉ chém cụt tay hai nô tài kia, cho dù lão có chặt tay ngươi, ta cũng không nói được gì. Tư mã nguyên hiển nước mắt khuất nhục lưng trọng, nỗ lực kềm nén không để nước mắt trào ra, khổ một cái là hai hàng lệ vẫn không chịu nghe lời mà cứ tuôn chảy quỳ trước mặt tư mã đạo tử, túi đầu không dám đáp lời. Lang nha vương phủ của tư mã đạo tử ở ngoài cửa đại tư mã trong kiến Khang cung, trong phủ lầu cách trùng điệp. Sáng sớm hôm đó sau khi bãi triều đã cùng đám tâm phúc viên duyệt chi, vương quốc bảo, Việt Nha, Cô Thiên Thu bốn người về phủ nghị sự, đang lúc thương lượng, Tư Mã Nguyên Hiển tự thị mình được cương triều, tiến vào kể than với cha về chuyện đêm qua ở Tần Hoài lâu, nào ngờ lại bị Tư Mã Đạo Tử mang tới. Vương Quốc Bảo ngồi chiếu bên phải không cầm được bên dùm Nguyên Hiển, Nguyên Hiển công tử niên kỷ còn trẻ, có lúc không biết nặng nhẹ, có thể tha thứ dựa theo hoàn cảnh. Bất quá, hừ, không nhìn mặt tăng cũng nên để mặt phận. Trung thư giám tuy là nhạc trưởng của ta, lão ta kỳ này làm quá đáng rồi. Viên duyệt Chi bên kia cũng hừ lạnh. cũng khó trách Lao Ta, hiện tại đột nhiên nắm lấy quân chính đại quyền, đâu có tránh khỏi đắc ý, theo tôi thấy Lao Ta muốn tỏ ra vai thế bể trên đối với bọn ta. Tư mã đạo tử lại chừng như không nghe thấy lời nói của hai người, cũng có vẻ như không nhìn thấy Việt Nha và cô Thiên Thu hai người gật đầu biểu thị đồng ý, giận dữ chầm chằm nhìn tư mã nguyên hiển lúc này vẫn không dám ngước đầu dậy mà chỉ có thể ngầm cảm kích lời nói an ủi của Vương Quốc Bảo và Viên Duyệt Chi, y gần từng tiếng, không tự lượng thực lực, gây nhục nhã. Ta phạt ngươi nội trong 10 ngày không được bước ra cửa phủ nửa bước, mau đi luyện kiếm cho ta. Cút! Tư mã nguyên hiển mặt mày bất ước đi ra, tư mã đạo tử lắc đầu cười, khà khà. Hay cho tạ an? Hay cho tống bi phong? Việt Nha thấp giọng hỏi dò, vương gia có phải định bỏ qua chuyện này? Tư mã đạo tử bắn mục quang qua Việt Nha, Điềm đạm thốt, ngươi nói ta phải làm sao chứ? Hiện tại đại quân phủ tần tràn xuống phương Nam, bọn ta có qua được cái nạn này hay không còn chưa biết chắc được? hoàng huynh cũng không thể không dựa dẫm tạ an ta có thể được phép đụng đến lao ta sao vương quốc bảo hiến kế bọn ta ít ra có thể để cho hoàng thượng biết được chuyện này tạ an nắm được quân quyền liền dung túng buộc phá làm giữ, cả nguyên hiển công tử cũng không tha hoàng thượng biết vậy làm sao mà không giới phòng lao ta chứ chỉ nghe gã kêu thẳng tên tạ an nghĩ ra độc kế thô bỉ như vậy là có thể biết gã đối với tạ an không còn một chút thân tình kính ý gì hận tới thấu xương, muốn dồn vào tử địa mới cam tâm tư mã đạo tử mặt có vẻ do dự Viên Duyệt Chi coi mặt bắt lỏng, nói thêm, do vụ này có liên quan tới vương gia, không nên để vương gia nói với hoàng thượng, nếu có thể để Trần Thục Viên chuyển lời đến thai hoàng thượng, lời nói càng có sức thuyết phục. Tất cả mọi người bao gồm tư mã đạo tử, ai ai cũng để lộ nụ cười ám muội, nụ cười của vương quốc bảo lại càng méo sệ. Vốn quý phi mà tấn đế tư mã rượu một mực sủng ái nhất là Trần Thục Viên, Thục Viên là một thứ cấp bậc quý phi, là quý phi cấp tối cao. Thân tín trong khuê các của Trần Thục Viên có ni cô diệu âm được gọi là Tiếu Ni, cùng Vương Quốc Bảo có mối quan hệ không thể nói cho ai biết, Viên Duyệt Chi nói như vậy, có khác nào dạy cho Vương Quốc Bảo thông qua diệu âm mà khiến Trần Thục Viên nói xấu Tạ An với Tư Mã Diệu. Người biết mối quan hệ giữa Vương Quốc Bảo và diệu âm đâu có mấy ai, xảo hợp là người có mặt ở đi ngoại là người biết, cho nên cười ám muội, Vương Quốc Bảo vì vậy thần tình mới ngượng ngụ. Chúng nhân mục quang đều lạc trên người Tư Mã đạo tử, chờ quyết định của y Tư Mã đạo tử thản nhiên tốt. Trước hết làm như vậy đi. Bọn vương quốc bảo biết rõ tư mã đạo tử trách mắng tư mã nguyên hiển không phải là không muốn đụng chạm đến tạ an, chỉ là không thể mượn vụ này mà làm khó tạ an, vì thời cơ chưa thích hợp, cố đẻ nén ý muốn báo thủ của tư mã nguyên hiển. Viên Duyệt Chi thở dài nhẹ nhẹ, theo tin tức truyền từ trong cung ra, Hoàng thượng không còn sủng ái trần thục viên nhiều như lúc trước nữa, nếu không phải có hai vị vương tử nói giúp nàng ta, nói không chừng Hoàng thượng đã tống nàng vào lãnh cung, không thèm ngó ngàng tới. Hoàng hậu của tấn Đế Tư Mã Diệu là Vương Pháp Huệ, xuất thân vương thị danh môn đại tộc ở Thái Nguyên, 16 tuổi được tuyển nhập cung làm hậu. Nào ngờ nàng ta lại nghiện rượu quá nặng, tính tình lại vừa kiêu ngạo vừa ghen tị, mới 21 tuổi đã qua đời. Trần thuộc viên tên thật là Trần Quý Nữ, con gái của Phường Trèo Trần Nghiễm, hoa dung nguyện mạo, ca vũ đều tinh, được tuyển vào cung làm thuộc viên, sinh hạ được hai đứa con trai Tư Mã Tôn và Tư Mã Đức cho Tư Mã Diệu, được Tư Mã Diệu sủng ái, bất quá người yếu lắm bệnh. khó có thể ngày ngày bồi hầu tư mã diệu tận tình hoan lạc tư mã diệu luôn luôn đắm say tiểu sắc đương nhiên không thỏa mãn không ngừng truy tầm của mới cho nên không sùng ái nàng ta nhiều như trước tư mã đạo tử cười khổ hoàng thượng tâm ý khó đoán chuyện đó ai ai cũng không có cách cô thiên thu nói nếu bọn ta có thể tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân thiên kiều bá mỹ, lại biết cách thăm dò đưa đẩy tâm ý của hoàng thượng thêm vào chịu nghe lời phương diện đó cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp tư mã đạo tử phấn chấn tinh thần nghe thiên thu nói như vậy chắc biết có hạng gái đó ở đâu chứ? cô Thiên Thu đi bằng đầu gối tới trước, thẳng đến kề sát Tư Mã Đạo Tử, dù gì một cách thần bí cực kỳ bên tai yể. Tư Mã Đạo Tử nghe nói trên mặt nét mừng càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng vỗ đùi lớn tiếng, Thiên Thu lập tức tiến hành chuyện này đi. Tạ An, trận chiến này bất luận là thành hay là bại, ngươi đều không còn bao nhiêu ngày giờ nữa, để xem ngươi còn có thể đắc ý hoành hành được tới khi nào đây. Tiếng rồn ràng chảo sắt quang xuống đất từ bên trên truyền xuống, kinh tâm động phách. hiện thị binh tần đang triển khai lục lọi triệt để trong đệ nhất lâu cả ông lò cũng không bỏ qua địch nhân mau chóng tìm đến đây như vậy thật vượt ngoài ý liệu của bọn họ chỉ khổ là bọn họ không còn cách nào nếu địch nhân kỹ càng không để lọt một tấc đất truy tầm ra hầm ngầm bọn họ không thể nào đổn thổ giấu mình Tiễn phi mục quang quay sang góc gan ngọc tình đang thu lưu ẩn tàng nàng mị nữ đó cũng tựa hồ biết thân biết phận như bọn họ không dám tạo ra tiếng động bên trên thình tĩnh lặng lại tiếng la hò lắng đi ba người đưa mắt nhìn nhau tay lưu dụ nắm chặt cán đao thác bạt khuê từ từ tháo song kích trên lưng xuống bất luận cơ hội nhỏ nhoi tới đâu bọn họ cũng phải tận lực gồng mình một vây yến phi lại sinh ra cảm giác mơ hồ không biết mình đang ở đây một cảm giác kỳ dị vừa quen thuộc vừa xa lạ tất cả trước mắt tựa hồ không có bất cứ quan hệ gì với chàng khơi khơi lại giống như có dính liễu sâu đậm thứ tình huống là người tham dự mà cũng lại là khách bàng quan như đang trải qua trong mộng cảnh chuyện xảy ra xung quanh cứ lần quần giữa thật và không thật Từ sau khi mẹ chàng qua đời, chàng thỉnh thoảng có thứ cảm giác đó. Cái chết của mẫu thân khiến cho chàng nhận biết sự tuyệt đối và tàn nhẫn của tử vong, mà trên sự thật mỗi một người sau khi sinh ra đã liền chờ trực tử vong tới, chỉ có thể chọn quên nó đi, cứ như tử vong không tồn tại. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày mình cũng khó tránh khỏi phải đối diện nó, cho dù tử vong có thể là sự khởi đầu của một cuộc sống khác. Bình! Bình! Hai tiếng động gạch đá vỡ tan văng lên, từ bên trên chuyển xuống. yến phi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại thác bạt khuê đã búng người lên trước mặt chàng chạy lên bậc đá tiếp theo đó là lưu dụ thời gian chừng như đột nhiên chậm lại chàng có thể nhìn rõ ràng mỗi một động tác của bọn họ có thể nhất thời không biết mục đích của hành động của bọn họ càng không rõ chuyện gì đã xảy ra đang lúc hai người trước sau phóng lên bậc thang đá lại hoành một tiếng như sấm xét sắt mang hai, bộc phát tại đầu trên thạch gốc vọng hưởng gấp bội lần hồi nãy đất đá rơi xuống rào rào yến phi sực tỉnh lại hồn vía quay về nhân thế nắm bắt tình hình xảy ra trước mắt địch nhân đang dùng một loại thiết truy phá ông lò trong nhà bếp của đệ nhất lâu bên trên bao gồm cả cái lò cửa vào địa đạo nếu lò bị hủy đường vào tự nhiên sẽ lộ ra bọn họ không còn may mắn nữa yến phi ngước mắt nhìn thấy thác bạt khuê dùng binh khí và tấm lưng xoay tay đội cửa vào lưu dụ cũng lấn tới bên cạnh hắn bộ dạng cũng ý hệt hai người gồng lưng đỡ gạch đá lớn có nhỏ có đang dãi rơi từ cửa vào yến phi thấy vậy liền phóng lên bậc cấp giơ hai tay ra che chắn đất đá ba người hợp lại thành một đội đó là kế duy nhất có thể làm trong khi không còn biện pháp không để gạch đá rơi xuống bậc cấp để lộ ra cửa vào có tám chín cái lò địch nhân có khi sơ hốt để lỡ gạch đá bể vỡ không ngừng rơi đập trên lưng và lòng bàn tay ba người rớt lăn xuống thay cấp thanh âm thiết truy hoành kích mặt đá không ngừng đình thai nhức góc mỗi một tiếng đều vang vọng tận sâu trong tâm khảm ba người khiến cho bọn họ như chìm mình trong một trường ác mộng không bờ bến chuyện duy nhất có thể làm là tận lực ngăn cản không để đáy lò vỡ nát nhưng tiếng người và tiếng truy đập bên trên lại càng lúc càng ép sát rõ rệt làm cho bọn họ càng lúc càng cảm thấy được sự tiếp cận và áp lực của địch nhân vâng ba người đầu cổ mặt mày dính đầy cho bụi lúc đất đá chui luồn luồn vào cổ tiếng oanh kích cuối cùng đã đình chỉ bọn họ có thể tưởng tượng đấy lò đã biến thành bụi chỉ còn một khoảnh còn nguyên nhờ vào máu thịt của bọn họ chống đỡ nếu không cửa vào hầm rượu đã buộc lộ dưới mắt địch nhân rồi thanh âm của khất phục quốc nhân từ bên trên truyền xuống bọn chúng thật ra đang trốn ở đâu Không ngờ không phải trong đệ nhất lâu, bọn ta đã lục tìm mỗi một tấc đất, thật kỳ quái. Một thanh âm thu bạo khác nói, ta đã nói chi bằng hỏa thiêu chọn tòa quỷ lâu này đi, xem xem bọn chúng còn có thể trốn ở đâu nữa. Lại một người khác, theo nông tốn thấy, trong tập có khi còn có địa đạo khác đưa ra khỏi tập, hoặc có khi có mật thất dưới đất gì đó, nhưng khẳng định là không phải trong đệ nhất lâu. Bên trên lại im lặng trở lại. Sau một hồi, một thanh âm bình tĩnh tốt nếu có bí đạo mật thất, vậy thì thật là đau đầu. thiêu hủy đệ nhất lâu căn bản trở thành chuyện vô bổ. Thiên Vương hiện tại đã đến ngoài tập, lúc nào cũng có thể vào tập, càng không thể thiêu đốt phừng phừng ngút trời, khói lửa ngụt ngụt. Chỉ cần bọn ta tăng cường thủ vệ tuần phòng canh gác, đồng thời tiếp tục tiến hành truy tìm. Địch nhân cực nhọc tiềm nhập biên hoang tập, mục đích chỉ có một, là không tự lượng sức mình định hành thích Thiên Vương. Bọn ta cứ nghiêm ngặt bố trí vây bọc chú đáo, bọn chúng còn có thể làm gì được nữa chứ? Ba người tuy không nhận ra thanh âm của Y Y, bất quá nghe giọng điệu ra lệnh của Y có thể khẳng định chính là phụ dung ngưng một chút phụ dung lại tiếp tục nói hành động truy bắt địch nhân giao cho quốc nhân toàn quyền xử lý tất cả những người tạp nhạc đặc biệt là người của tứ bang dứt khoát không cho phép vào thập bọn ta đồng thời cải biến khẩu lệnh phàm là người không biết khẩu lệnh cứ coi là địch nhân ta hiện tại phải ra tập nên tiếp thiên vương mọi việc cứ ý theo kế hoạch đã định mà tiến hành khất phục quốc nhân nói thỉnh phụ nguyên soái ban cho khẩu lệnh khẩu lệnh là thủ pháp quen dùng để bảo an trong quân doanh dùng phân biệt địch ta tránh có người trả trộn vàn bản doanh phù dung thốt hễ là người tấn tất bất tài không kham nổi một chiêu câu nói đó y hạ thấp giọng nói ra khiến cho ba người nãy giờ bên dưới không dám động đậy hiểu rõ khi phủ kiên tiến vào biên hoang tập lưu lại bên mình toàn là quan binh cội dễ để tộc tiếp đó thanh âm của địch nhân rời xa trong bóng tối dưới địa đạo ba người sáu con mắt nhìn nhau ngấm ngầm mừng hên tưởng gặp họa lại được phúc còn biết được cả khẩu lệnh bí mật của địch nhân tháp bạn khuê thấp giọng Giá gỗ. Tiến Phi đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, chỉ có điều hai tay không rảnh, đang đỡ hai góc gạch đá bể vỡ, cười khổ, chỉ còn nước thỉnh an đại tiểu thư của bọn ta đến, đến rút. Tạ huyền đi lên tường thành Thọ Dương, có Hồ Bân và Lưu Lao Chi theo hầu, quan sát hình thế. Phi Thủy từ phương Bắc chảy đến, nhập vào Hoài Thủy, lại về hướng nam vòng qua dịa đông Bắc của Thọ Dương thành, nằm giữa Bắc Công Sơn và Thọ Dương, rồi ối về phía nam, Hoài Thủy vạch ngang hỗ trợ nửa giảm thành Bắc. Dinh thủy một đoạn sông từ biên hoang tập đến Hoài thủy, chảy song song với Phi thủy, hai con sông cách nhau mười mấy dặm, chỗ Dinh thủy nhập vào Hoài thủy kêu là dính khẩu, Phi thủy nhập vào Hoài thủy kêu là Hạp Thạch, một thượng du một hạ du, cách nhau chưa đến 10 dặm. Hồ Bân thăm dò, Thọ Dương ôm sát chỗ trọng yếu Dinh khẩu, Hạp Thạch nơi ba con sông giao nối, chỉ cần Thọ Dương ngày nào còn giữ được, địch nhân đường Hoàng Nam Hạ. Mục quan của Tạ Huyền đang đưa dọc theo đoạn sông Phi thủy, hình thế Hạp Thạch hiểm yếu, hầu như ven sông toàn là loạn thạch. Dòng nước sau khi ra khỏi hạp thạch chạy trượm, đặc biệt là đoạn sông phía đông Bắc Thọ Dương và Bát Công Sơn, nước nông mà rộng, thấy rõ đáy, không cần bắt cầu nhân mã cũng có thể lội qua sông, chỉ cần ông trời đừng cho mưa lớn, quân phủ tần có thể mau mắn vượt sông. Phải biết phủ tần chờ thời tiết sơ đông này xâm lấn là đã trải qua toàn tính thâm sâu. Nếu không, chờ đến mùa xuân hạ mưa nhiều, khó tránh khỏi biến họa. Lưu Lao Chi tuy không nói gì, Tạ Huyền có thể đoán ra hắn trên sự thật đồng ý với cách nhìn của Hồ Bân. Thành trì nằm ở chỗ cốt yếu then chốt như vậy, vương bỏ không không thì thật đáng tiếc. Tạ huyền điểm đạm thốt, phù kiên lên tiếng quân binh điều động có cả trăm vạn, hồ tướng quân có năm chắc giữ được thọ dương không? Hồ bân mặt hiện thần sắc hiên ngang, đắp, thuộc hạ quyết đánh tới một binh một tốt cuối cùng cũng phải vì nguyên soái mà tử thủ thọ dương, không để tần quân nam hạ. Tạ huyền gật đầu, hay, bất quá lần này ta phải thắng một trận đẹp mắt, hơn nữa phải tốc chiến tốc quyết, không thể cùng địch nhân tiến hành một trận đánh bên công bên thủ lâu dài. Một khi thọ dương biến thành cô thành, có thể kéo dài 10 ngày chứ không ít, bọn ta biến thành hoàn toàn bị động, còn phải đoán xem địch nhân theo con đường nào nam hạ. Bằng vào binh lực bạc nhược của bọn ta, dưới tình huống như vậy, căn bản không có cách nào ngăn trở Phu kiên, cho nên thọ dương không thể không buông bỏ. Tiếp đó ông để lộ nụ cười, giọng nói khẳng định tràn đầy lòng tin, mình có thể buông thọ dương rơi vào tay địch nhân, địch nhân từ không giấu biến thành có giấu, còn mất cả thế chủ động, lúc đó chỉ cần bọn ta đặt quân trong bắt công sơn. phù kiên làm sao dám qua phỉ thủy nửa bước hồ bân ngẫm nghĩ phù kiên là người biết cầm binh chủ lực đại quân tuy lần theo dĩnh thủy để vượt hoài thủy đánh thọ dương lại chắc sẽ chia một cánh quân khác lên trên dĩnh khẩu xuôi xuống vượt sông hoài hố tương hô ứng đến lúc đó bọn ta biến thành trước sau đều đụng địch tình thế không hay lưu lao chi gật đầu nếu tôi là phù kiên tối thiểu cũng chia làm hai cánh quân một cánh ở dĩnh thủy thượng du vượt sông hoài ép thẳng đại giang làm cho hoàn đại tư mã không dám vọng động Một cánh khác ở thọ dương hạ du vừa sung hoài, tiến tới giữ lạc khẩu kiến thiết doanh lũy phòng ngự chắc chắn, hỗ tương hô ứng cùng chủ lực đại quân đang chiếm linh thọ dương. Nụ cười của tạ huyền nở rộng, hân hoan thốt, đó chính là then chốt thắng bại, địch nhân mệt nhọc viễn trinh mà đến, thêm vào tự thị binh lực gấp mười ta, sinh ra ý khinh địch, càng không nghĩ đến bọn ta sẽ chủ động tiến kích, tựa như thoái mà thật ra là tiến, cho nên chỉ cần bọn ta dùng kỳ binh đúng lúc đúng chỗ, trận này mức thắng cực cao Hồ Bân và Lưu Lao Chi còn chưa hiểu tạ huyền đang có ý niệm gì trong lòng. Đồng Thanh, xin nguyên Soái chỉ dạy. Tạ huyền hai mắt bừng sáng, ngưng vọng nhìn vùng đồng hoang bờ đông phi thủy, Trầm rộng, bọn ta cần 12 canh giờ giám sát động tĩnh bờ Bắc Hoài Thủy, lấy lạc khẩu làm nơi then chốt, chỉ cần địch nhân theo đó mà đến, bọn ta có thể có thể lợi dụng địch còn chưa đứng vững, dùng kỳ binh độc tập. Nếu có thể phá được, chủ lực đại quân của Phù Kiên bị ép lưu lại ở bờ Tây Phi Thủy Lúc đó mới là mới chính là thời cơ tốt để bọn ta đánh một trận tay đôi với Phụ Kiên. Lưu Lao Chi nghe vậy tinh thần phân chấn, Lao Chi xin lánh cánh quân đó. Tạ huyền lắc đầu, ta còn cần ngươi xuất lãnh thủy quân, chờ người tần vượt sông hoài đoạn tuyệt giao thông thủy lộ của bọn chúng, cắt đứt đường lương của bọn chúng, khiến bọn chúng không có thời cơ chín mùi để giao phong toàn diện với bọn ta. kha kha Ít người cũng có chỗ tốt của ít người, luận về mức độ linh hoạt, quân phủ còn thua xa ta. Ta phải dạy cho phủ kiên sự cay đắng chôn hết trăm vạn binh sĩ. Lưu Lao Chi và Hồ Bân gật đầu theo. Từ xưa đến nay, người Hồ Phương Bắc thiện mã chiến, người Phương Nam thiện thủy chiến. Giao thủ trên sông nước, người Hồ Phương Bắc không có lần nào là không thua thiệt. Bốn năm trước người Hồ xâm lấn miền Nam, vì bị cắt đứt đường lương trên nước, đại bại lui về, lần này địch nhân tuy tăng cường hơn gấp 10, nếu tính về thủy quân, vẫn không khác biệt gì trước. Không cần biết là kỹ thuật điều khiển thuyền và dụng cụ trang bị của chiến thuyền. phương nam đều hơn xa phương bắc giang nam vẫn là nơi kiến tạo thuyền bẻ chứ danh nhất thiên hạ lưu lao chi tinh thông thủy chiến có hắn chủ trì phủ kiên đường hỏng có thể tùy tiện vận tải quan binh theo thủy đạo đặc biệt là dưới sự gườm gườm như hổ dình mồi của thủy binh tinh nhuệ bắc phủ tạ huyền thốt hà khiêm đang cầm quân trên đường đó hồ tướng quân có thể truyền lệnh của ta kêu gã tuyển chọn 5.000 ngàn tinh nhuệ tách ra tiềm phục nơi kín đáo gần lạc khẩu chờ đợi tuyến quân tiên phong của địch nhân kéo đến một khi địch nhân hiện thân để gã tự mình quyết định nhắm thời cơ chuẩn mực toàn lực xuất kích không được thất bại hồ bân lớn tiếng vâng dạ lãnh lệnh ra đi tạ huyền cười khà khà hay cho an thúc đến bây giờ ta thân hành đến đây mới minh bạch cái câu tốc chiến tốc thắng của lão nhân ra người kiến thức thật rồi rào làm sao nghe đến tên tạ an lưu lao chi nghiêm túc kính cần hẳn tạ huyền nhìn kỹ mảnh sơn hà then chốt của sự tồn vong của đất nam tấn ôn nu thốt an thúc tạ huyền tuyệt sẽ không làm cho người thất vọng chương 18, tám di đoan tả thuyết hẻ mối ý về. tạ phủ đông viện vọng hoài cát tạ an và Chi Độn hai người sóng vai tựa lan can nhìn xuống sông tần hoài chậm rãi rót vào đại giang dưới ánh dương quang đan răng nước sông loang loáng tươi tán hai bờ nhà cửa san sát phong cảnh tuyệt đẹp Chi Độn vừa nghe xong chuyện di lạc giáo vị cao tăng luôn luôn tiêu sái thoát tục trên mặt hiện thần sắc ngưng trọng chưa từng có trầm mặc nghĩ ngợi một hồi rồi nói với tạ an tạ huynh có tính toán gì đối với chuyện này tạ an cười khổ tôi có thể tính gì chứ đã ẩn mật cáo chuyện này cho tôi biết chính là hy vọng tôi có thể kịp thời ngăn trở hiện tại cách duy nhất có thể làm là cùng Thản Chi vào can gián Hoàng Thượng lợi dụng người vẫn còn ỷ lại vào Tạ An tôi khuyên người hủy bỏ chủ ý ông dành lai lịch đường lối của Di Lặc giáo hơn tôi nhiều cho nên phải thỉnh giáo ông xem xem có thể từ trên kinh luận của Phật môn để bài xích sự sai trái của Di Lặc giáo Chi độn trầm trầm nói phải phân làm hai phương diện mà nói bản thân Di Lặc Phật và con người chúc Pháp Thánh người đầu thật sự có căn cứ kinh luận Vấn đề ở chỗ Trúc Pháp Khánh có phải là Phật mới giáng thế hay không? Tạ An cảm thấy đau đầu, dưới tình huống như vậy, chỉ cần Tư Mã Diệu kiên trì nhìn nhận Trúc Pháp Khánh là di lặc tân Phật, ông ta không có cách nào từ góc độ bản thân Phật môn mà phủ định. Chi độn thở dài nhẹ nhẹ, từ từ nói, trường A Hàm Kinh có nói, 91 kiếp trước có Phật xuất thế, tên Tỷ Bà Thi, 8 vạn tuổi người. Lại 31 kiếp trước, có Phật xuất thế, tên là Thi Khí, 7 vạn tuổi người. Còn có Phật xuất thế tên là Tỷ Xá Tịnh. 6 vạn tuổi người. Rồi trong hiền kiếp có Phật xuất thế, tên là câu lưu tôn, 5 vạn tuổi người. Lại trong hiền kiếp có Phật xuất thế, tên là câu na xá, 4 vạn tuổi người. Lại trong hiền kiếp có Phật xuất thế, tên là ca diệp, 2 vạn tuổi người. 6 Phật đó có trước Thích Ca, Thích Ca theo vậy chỉ là Phật đời thứ 7. Hiện tại Thích Ca đã vào độ giảm, Di Lạc Tân Phật sẽ theo vận mà sinh ra, trong Phật môn cũng có rất nhiều người tin chắc không rời ý trên sự thật trong tiền điện của Phật. Tự có đặt tượng thiên quan Di Lạc Phật. Hai bên có tứ đại thiên vương, cách bố chi đó hiển thị di Lặc kế thừa Thích ca chỉ thế, cho nên di Lặc giáo trong Phật điển Kinh Luân cũng có cơ sở và luận cứ vững chắc. Tạ An hỏi, còn chúc Pháp Khánh là người ra sao? Chi độ đáp, y là người khởi đầu di Lặc giáo, ở phương Bắc Dương cao cờ sĩ tân Phật xuất thế, trừ khử cựu ma, cái gọi là tân Phật xuất thế tức là di Lặc giáng thế, bản thân y là di Lặc sống, hiệu triệu tín đồ sa môn một, có gia tâm xưng bá sa môn. Tạ An không đông tha. Phật môn các người không những thông đạt thiền định, võ công còn cao cường gấp 10 lần, sao lại chịu ngồi nhìn thế lực của người ta bành trướng như vậy, lẽ nào ý thật là di lạc giáng thế, có năng lực thông thiên triệt địa. Chi đột để lộ thần tình khốn khổ bất lực, ngưng vọng nhìn một chiếc thuyền buồm lướt qua, điểm đạm đáp, Sa môn không phải đoàn kết như trong tưởng tượng của ông, thí dụ như Nam Bắc Sa môn có khác biệt rất lớn, phương Nam trọng nghĩa môn, phương Bắc trọng thiền định, mỗi bên một cực đoan. Sa môn phương Nam bọn tôi giảng kinh. ở phương Bắc không lý tới giảng kinh mà làm vậy thì sẽ bị nghiêm phạt. Cái gọi là bắt trọng thiền định, nhấn mạnh tu chỉ, buộc tâm một ý ngăn cách tất cả cảnh giới. Nam trọng trí tuệ, tu quán, dùng trí tuệ luôn luôn quán sát ảnh tượng của các pháp, phân biệt nhân duyên sinh diệt. Tạ An nghe nói cho mày hỏi, theo tôi thấy, hai bên đường lối tu hành đều không có chỗ xung đột, định tuệ song khai, cùng mở rộng, chỉ quán song vận, cùng hỗ trợ, người ta sao lại làm thành vấn đề nghiêm trọng vậy? Chi độn cười khổ, chuyện này người ngoài rất khó hiểu rõ. Phương Bắc ghi trọng thiền Pháp, không lấy giảng kinh làm ý, khư khư tử thủ bổn nghĩa Phật kinh, thậm chí không hiển buồn nghĩa, chỉ biết ngồi thiền tụng kinh. Nếu như tôi giải thích ý nghĩa của phần siển thuật hai bát nhã ba la mật cho ông nghe, hoặc nói ai ai cũng có thể đốn ngộ thành Phật, ở phương Bắc liền bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Cớ sự là tại phương Bắc tu Phật rất khốn khó, tất cả đều nương noi tử Pháp và các giới luật phức tạp, làm cho người tu hành dần dần chán ghét thích ca, đem hy vọng ký thác vào tân Phật. làm cho phương bắc trở thành cái giường ấm áp cho dị đoan tà thuyết. Tạ an giọng nặng tâm nghề, phương bắc cần có một chi đột khác. Chi độn thở dài, giới luật tiến thêm một bước gác pháp là chuyên chế và giai cấp phân minh, dưới quyền uy lâu đời, tuyệt không dung thứ cho lối nhìn tân tiến, càng không dung được hạng người như tôi. Tu Phật ở phương bắc, đem người phân thành sơ căn, trung căn và thượng căn, sơ căn chỉ có thể tu tiểu thừa, trung căn tu trung thừa, thượng căn tu đại thừa. Cứ bằng vào phương pháp cố định như vậy mà đem người tu hành chia tách ra, bản thân là phân biệt giai cấp. Sa môn phổ thông bị đè vào hạ căn đương nhiên bất mãn, mà trúc pháp khánh chính là một phản đồ từ sa môn cấp thấp quật khởi, ý được sự ủng hộ của số đông, lại có bản lãnh hơn người, cũng không phải là không có lý do. Tạ an thở dài thường thượng, tôi trung quy đã minh bạch. Tôi còn có thể tưởng tượng tới lý do trên lợi ích, quyền lực và tài phú đều tập trung vào tay số ít tăng lữ cấp cao sinh hoạt hủ hóa mà lại ngày ngày dùng giới luật chấn áp muốn hạ. giống như quan hệ giữa địa chủ và nông nô trúc pháp khánh là một người đoạt quyền thành công cho nên có thể phất cao ngọn cờ lợi dụng sự bất mãn của sa môn hạ tầng kiến lập di lặc giáo Chi đội gật đầu tình huống đại khái là vậy trúc pháp khánh tự tôn đại thừa tự xưng tân phật tuyên truyền chỉ có người đi theo tân phật mới xứng đáng lên đại thừa thập giới pháp của phật môn phương bắc y phá hết bản thân còn cùng ni huệ huy kết làm phu phụ phá trừ dâm giới lúc đó phật môn phương bắc tập kết cao tăng tiến hành thanh trừ y, y. bị phu phụ y liên thủ giết hại thương vong thảm trọng y liền mượn đó mà hủy diệt chùa triền giết sạch tăng nhi thiếu đốt kinh tượng dương cờ tân phật xuất thế trừ khử cửu ma hiện tại thế lực của y không ngờ đã khuyết triển đến phương nam phật môn phương nam e rằng khó tránh khỏi kiếp số lòng tạ an chìm đắm hẳn ông nghĩ đến tư mã diệu và tư mã đạo tử hai người một mặt đắm mê tự sắc sinh hoạt cùng cực xa hoa mặt khác hô hào lòng tin phật giáo hai phương diện mâu thuẫn lẫn nhau người hữu đạo trong phật môn đã sương có lời sầm xì Nay lại còn qua lại với di Lặc giáo đã đả phá hết cấm quy giáo luật, khác gì là quăng bỏ hết những gì tốt đẹp còn lại đối với Phật Môn, có ý uy hiếp Phật Môn. Chỉ không biết ai là người trung gian làm mũi kim dẫn đường, chuyện này tất phải điều tra triệt đề. Thanh âm của chi độn lại vang bên thai ông ta, do chúc Pháp Khánh và chúc bất quy có đại bộ phận Sa Môn và dân chúng ủng hộ, phù kiên đối với bọn họ cũng không dám khinh cử vọng động, sợ kích khởi mâu thuẫn dân tộc giữa Hán Hồ, rất bất lợi đối với công cuộc Nam phạt. càng để cho bọn trúc pháp khánh không sợ kỵ ngần ngại gì hết y cũng là người hiểu biết quyền yêu, vì sợ làm cho người đang cầm quyền nghi kỵ chỉ dần dần ăn mòn thế lực và tài phú của phật môn phương bắc vạch rõ rơi tuyến với chính trị đương nhiên dạ tâm của y không chỉ có vậy ta an hỏi phật môn hiện thời đối với võ công của y so sánh ra sao chi đột đáp nếu bất luận thiệt ác trúc pháp khánh thật là một kỳ tài võ học hiếm thấy trong phật môn y không những tập thành võ học phật môn phương bắc còn tự sáng tạo ra thập trụ đại thừa công chưa từng gặp địch thủ cho nên đối với y mà đánh thẳng hay là ám sát đều tơi tả quay về có thể thấy võ công của y mạnh tới giường nào ngay cả trúc bất quy võ công gần sát trúc pháp Khánh, cùng tề danh với ni huệ huy tạ an ngửa mặt nhìn trời xanh thở ra một hơi bình tĩnh thốt một khi tạ an ta còn một hơi thở nhất định không để cho di lặc giáo thắng thế đại sư có thể yên tâm di lặc giáo bắt nguồn từ phật giáo thái bình như nhau thiên sư đạo ba bắt nguồn từ đạo môn cần phải cấm chế an ngọc tình là người cuối cùng ngồi xuống Ba nam một nữ chen nhau ngồi chỗ thạch cấp bảy tám bậc ngắn, ai ai cũng hết hơi hết sức, chỉ biết thở hồn hển. Trải qua cả canh giờ nỗ lực, cố hết tâm tư công sức, cuối cùng đã thành công khuân dỡ hết rượu trên giá gỗ xuống, đem đội đỡ tàn dư của ông lò đá, không để cho gạch đá rơi xuống địa đạo, nếu không sẽ để lộ đường ra, lại kinh động địch nhân. Tốn chọn nửa canh giờ, thác bạt khuê và lưu dụ từ đầu đưa lưng và tay ra đỡ suốt mới có thể trước sau dù về, cái khổ có động một chút cũng không thể động thật khó thể tả nổi. An Ngọc Tình dựa bậc đá, liết Yến Phi đang ngồi dưới mình một bậc, hồn hển nói nhỏ, đây là người tốt được đền ơn, chỉ bất quá không tưởng được lại mau hướng nghiệm như vậy. Thác bạt khuê và lưu dụ nhìn nhau cười khổ, người khác có thể không hiểu được câu nói không đầu không nao của An Ngọc Tình, hai người bọn họ lại thấu rõ An Ngọc Tình đang châm biếm ác tâm của bọn họ đối với nàng ta. Bọn họ có muốn cãi lại cũng không được, vì trên sự thật nếu không có Yến Phi một mực cản trở, để bọn họ thanh toán nàng ta, vậy còn ai sẽ đến để ra sức giúp bọn họ thoát thân tháp bạt khuê ngước lên nhìn chỗ ra tránh ánh mắt đẹp của an ngọc tình trông trái ngó phải nói không tưởng được cố trụ giữ một chỗ ra vương vức hai thức còn khốn khó hơn kiến tạo trường thành nữa an ngọc tình rất muốn phủi sạch bụi bặm trên mình lại biết làm vậy sẽ khiến cho ba người thưởng thức hết bụi đầy mình nàng chỉ còn nước chịu khổ không động đậy hư lạnh hay rê ở đây hiện tại là nơi an toàn nhất trong biên hoang tập chỉ tiếc lối ra chỉ có thể ứng dụng một lần các người có tính toán gì đây Tiễn phi ngươi nói đi hai người bọn họ đều không thể tin cậy Thác bạt khuê mục quang không khỏi lạc trên người nàng ta, chừng như lần đầu phát giác sự mỹ lệ của nàng, đưa mắt nhìn lên nhìn xuống, hắn từng gặp nhiều mỹ nữ, lại ít gặp phải người tàn nhẫn cứng cỏi như vậy, một cô gái giảo quyệt không chịu phục tỏng, có lúc lại như thiên chân không tà ác. An ngọc tình không lý gì tới hắn, mục quang vẫn ngưng chú nhìn Yến Phi gần kề nàng nhất. Yến Phi ngửi thấy thân thể nàng vì quá mệt mỏi mà tàn phát ra khí vị u hương kiện khang, điểm đạm thốt, trên mình cô nương còn có bao nhiêu mê yên đạn bốn có thể dùng đến? An Ngọc Tình đáp lời, chỉ còn lại hai viên, nếu muốn sông đại gia đột vây, chưa tới cửa tập là phải dùng hết rồi. Ai? Buồn cô nương cả đời chưa từng gặp xui như vậy. Lưu dụ ngồi ở bậc cấp dưới nhất cuối cùng đã phục hồi lại khí lực, gã do đã mang thương thế từ trước, cho nên đặc biệt cật lực, mỉm cười nói, cô nương có thỏa mãn về tấm địa đổ bọn ta vẽ ra không? Đối với cô nương có phải có giúp thích gì được không? An Ngọc Tình nhíu nhíu cái mũi nhỏ khả ái, hướng về phía gã làm mặt quỷ, tức giận thốt. Chuyện không liên quan tới ngươi nữa, ngươi tốt hơn hết là quên đồ tượng đó đi, nếu dám nói cho người thứ tư biết, ta có cơ hội là làm thịt ngươi liền. Thác bạt khuê và lưu dụ đối với nàng thật vô pháp khả thi, nàng cho tới khi đi ra khỏi kho rượu đều sẽ ngồi nguyên tại đó, lúc nào nàng cũng có thể phá gãy cái trụ gỗ chống đỡ, để cho gạch đá vỡ rơi xuống. Lúc đó bốn người chỉ còn nước vội vàng liều mạng bỏ chạy. Mà người nàng có mang mê điên đạn, cơ hội đột vây đảo tàu tự nhiên là hơn nhiều. Tiễn Phi giơ tay. bản nhân yến phi nay lập thệ tuyệt không đem chuyện địa đồ dùng bất cứ phương pháp nào cho người thứ tư biết nếu không sẽ bị chết bất đắc kỳ tử an ngọc tình lộ nụ cười ngọt ngào nhìn ba người trước mắt hai lượt rồi mới thích thú nói ta luôn nói ngươi là người tốt nhất mà lưu dụ kháng nghị lẽ nào ta lại xấu xa dữ vậy sao an đại tiểu thư sao không nghĩ lại xem mình đã bao nhiêu lần đối với tiểu đệ lập tâm bất lương ta chỉ có qua có lại mà thôi an ngọc tình mỉm cười liếc xéo gã nhún mở vai thơm thốt có vụ trả giá kỳ kèo nữa à Ha! Người tốt quá ha! Mau học huynh đệ của ngươi lập lời thề độc đi! Lưu dụ thấy hưu cức của nàng kề sát một trụ gỗ then chốt, chỉ còn nước thề độc, trong lòng lại hận đến ngứa răng, nhưng lại có cảm giác thú vị kích thích. Thác bạt khuê chợt minh bạch tiến phi tại sao lại thề độc không tiết lộ bí mật của nàng tiểu thư một cách vô điều kiện như vậy, tất cả chỉ vì muốn cắt đứt ý niệm giết người diệt khẩu của nàng. Phải biết An Ngọc Tình không phải là thiện nam tín nữa gì, bằng vào sức một mình đương nhiên không có cách nào làm khó ba người bọn họ. Nhưng nếu mượn tay quân tần, chỉ cần nàng thỏ chân gạt một cái là xong, vì vậy cũng có thể thấy đầu góc yến phi nhanh nhẹn linh mẫn làm sao. Không tưởng được An Ngọc Tình một cô gái nhỏ nhắn đã lập tức biến chuyển hình thế đưa bọn họ vào tình huống hạ phong, thao túng đại cuộc. Thác bạt khuê giả như thờ ơ không để ý, nơi đây quá tiếp cận mặt trên, bọn ta chi bằng xuống dưới rồi hay nói, tránh kinh động đến địch nhân. An Ngọc Tình vươn người, chuyển động đường nét động lòng người, lười biến thuốc, ta muốn nghỉ ở đây, không muốn động tới nửa ngón tay. các ngươi tự mình lăn xuống dưới đi đừng mong buồn tiểu thư phục bồi ba người cười khổ không nói gì biết rõ nàng không có tâm ý buông bỏ ưu thế trước mắt bất quá cũng khó trách nàng ai bảo thác bạt khuê và lưu dụ đã sớm nuôi lòng muốn giết nàng an ngọc tình làm như ngạc nhiên mong các ngươi dính cứng trên thạch cấp rồi à? không phải còn có chuyện thương lượng sao mau lăn ra càng xa càng tốt cho ta thương lượng kế sách đảo vong cho xong đợi khi trời tối bọn ta cần phải rời khỏi chỗ quỷ sứ này ba người anh nhìn tôi tôi nhìn anh đều vô kế khả thi. Lưu dụ là người đầu tiên cười khổ đứng dậy, "Đề tỉnh nàng, nàng tốt hơn hết là đừng có ngủ gục, nếu không đang lúc ngộng mị tưởng là đang đào tẩu, giang chân đá một cái là mọi người đều không còn đường chạy đó." An Ngọc Tình khoái trá, "Đâu cần ngươi nói chuyện lợi hại với người ta." Ngọc Tình là người hiểu biết, "Các ngươi lại ngoan ngoãn như vậy, người ta sẽ lo nghĩ cho các ngươi." "Mau đi bàn chuyện đi." Ba người chịu uy hiếp đành bất lực bỏ đi, tránh tới một góc trong hầm. Thác bạn Khuê ngồi dựa tường, trầm giọng các ngươi thấy ả ta có thể nào bán đứng bọn ta không lưu dụ và yến phi không có chỗ dựa nên ngồi giữa hai giá rượu lưu dụ trong mày hy vọng ả không ngu xuẩn như vậy hai viên đạn khói mù đâu có đủ để giúp ả trốn thoát khỏi biên hoang thập yến phi nói thêm hy vọng ả không nói láo về chuyện mấy viên đạn ả ta quỷ quyệt một bụng như vậy sợ rằng bọn ta thể độc cũng chưa thỏa mãn tháp bạc khuê nói may là còn hai canh giờ nữa trời mới tối ả nếu muốn hại bọn ta dù sao cũng phải đợi đến lúc trời vừa tối mới có hành động lưu dụ cảm thấy an tâm gật đầu đồng ý hiện tại bọn ta đã biết khẩu lệnh tần quân dùng trong tập lại có hai bộ quân phục tần quân phải lợi dụng làm sao mới hay đây thác bản khuê nói còn lưu trong tập toàn là thân binh của phu kiên quân phục khác với tần binh khác quân phục của ngươi có dùng được không lưu dụ vui vẻ đáp phương diện đó hoàn toàn không thành vấn đề Yến phi trầm âm chỗ phù kiên ở không nằm ngoài một trong những tổng đàn của biên hoang tập lục bang khả năng lớn nhất là tổng đàn của đê bang và hà bang đê bang là vì quan hệ đồng tộc Hán Bang là vì nơi đó có quy mô nhất trong lục đàn. Thác bạn khuyên nói, 10 phần có 9 là tổng đàn Hán Bang, Phụ kiên thích phô trường, lại thích thoải mái, tất nhiên chọn trạch xá tốt nhất đến nghi Trần còn Phụ dung lại biết rõ tâm ý của y hơn bất cứ một ai. Lưu dụ dùng mình, nói vậy chỗ bọn ta ở hiện tại là nơi thủ vệ sâm nghiêm nhất. Tiến phi thở dài, chắc là vậy. Bởi đệ nhất lâu thuộc phạm vi thế lực của Hán Bang, mà tổng đàn Hán Bang nằm kế bên, địch nhân phòng vệ khu này đương nhiên là đặc biệt sâm nghiêm. Thác Bạt Khuê mỉm cười, lại cũng bớt đi cho bọn ta không ít công phu. Phù Kiên ở đâu? Chu Tự chắc cũng ở gần, trong đám chư tướng của Phù Kiên. Chu Tự là người biết rõ tình huống phương nam nhất, vì vậy mỗi lần Phù Kiên muốn nghị định sách lược, tất sẽ tìm Chu Tự đến hỏi. Lưu dụ tinh thần phân chấn, mộ dung thủy có lẽ cũng ở gần kề. Nếu bọn ta liên hệ được gã, gã có thể sẽ giúp cho một tay phải không? Thác Bạt Khuê lắc đầu, ngươi quá là không rõ về mộ dung thủy, nếu bọn ta đi tìm gã như vậy. gã nói không chừng sẽ tận tay bắt giữ bọn ta tránh làm cho phù kiên hoài nghi tất cả chỉ có thể bằng vào tự bọn ta nghĩ biện pháp lưu dụ trầm mặc Yến phi nói hai người các ngươi giả làm thân binh của phù kiên kiếm cách tìm chu tự còn ta quen thuộc tình hình biên hoang tập dễ tránh khỏi hai mắt của địch nhân hơn các ngươi một khi các ngươi thành sự đi ra đến ngoài tập lại kiếm cách làm cho hỗn loạn một chút dẫn dụ sự chú ý của quân tần ta và an đại tiểu thư liền có thể thừa cơ mượn đạn khói thoát thân. lưu dụ nói Bọn ta cũng có thể đoạt lấy hai bộ quân phục đem về. Tháp bạt khuê lắc đầu, ngươi không nên làm vậy. Quy định của quân binh tần đi tuần và canh gác chia thành ít nhất cũng mười người một tổ. Cho dù ngươi có bản lãnh đồng thời chế ngự mười người, chưa đầy một khắc là bị người ta phát giác, lúc đó các ngươi càng khó lòng trở bước. Tiễn Phi cười cười nói, Lưu huynh an tâm, ta sẽ có cách tự bảo vệ. Lưu Dụ thở dài, đã là có quy định mười người lập thành một tổ, bọn ta hai người nếu ngang nhiên đi ra. có phải sẽ lập tức bị người ta nhận ra là mạo xưng không tháp bạn khuê nói chỉ cần bọn ta mạo xưng là lính truyền tin của phu kiên lại biết khẩu lệnh chắc có cơ hội trà trộn ra lần này không thể không mạo hiểm ngưng một chút nháy mắt với lưu dụ lưu huynh tính toán cẩn mật không hổ là nhân tài xuất sắc trong bắc phủ binh tướng nếu chịu hợp tác với ta có thể giành lấy một vùng đất trời bắc phương lưu dụ ngạc nhiên ngươi không ngờ lại chiêu nhận ta kha kha hiện thời ngươi còn chưa làm được chuyện gì ở phương bắc Nếu bọn ta trận này đại bại dưới tay Phù Kiên, khả năng bác phạt xa vời, ngươi nói ta chọn lựa làm sao? Yến Phi nghe vậy dáng nhị cười, trong lòng nghĩ nếu không có tình huống thật đặc biệt như vậy, đừng hòng hai người hợp tác với nhau. các bạn khuê vẫn bình tĩnh thư thái nói, bác phạt. Ai? Chuyện bác phạt của các người căn bản không có hy vọng. Trước hết quân mã giang nam của các người thiếu thốn hô tạp, quân vận chỉ duy nhất có đường thủy, nếu đường thủy không lọt, chỉ có đường nhân lương vu địch năm. hai đường thủy vận và nhân lương vô địch có một làm không được thì khó lòng nói tới bắc phạt Kế đó là bắc phương bất luận có chia năm xẻ bảy tới mức nào thủy trung hình thế vẫn là bắc cường Nam nước trên phương diện hộ khẩu và tài nguyên quân bắc phương chiếm ưu thế áp đảo lưu dụ không phục lời nói của thác bạn huynh khiến người ta khó đồng ý nói gì thì nam triều cũng là trung nguyên chính thống là nơi lúc nào cũng nằm trong lòng người hán tộc ở phương bắc cũng chỉ có phía mà lòng người hướng tới mới có thể thống nhất thiên hạ thác bạn khuê chọc lại lưu huynh quá là không rõ tình hình phương bắc từ lúc phù kiên đăng vị hết sức thúc đẩy chính sách hán hóa và dung hợp dân tộc sự phân biệt hồ hán đã dần dần trở thành mơ hồ hán nhân phương bắc đâu còn khao khát trông mong gì nam tấn đã thối nát đến tật chót đỉnh có quan niệm nhận miếu chứ không nhận thần ai có thể bình định đất trung nguyên núi tung sông lạc người đó liền trở thành chính thống nếu không bộ quân của phù kiên không thể có đại bộ phận là người hán hiện tại cái sót của phù kiên là chưa thể triệt để giải quyết vấn đề dân tộc một khi giải quyết xong Bắc Phương không còn vấn đề xung đột dân tộc nữa. Nền kinh tế và lực lượng vũ bị mạnh mẽ tiềm tàng của Bắc Phương một khi tận lực phát huy, chính quyền giang tả L. làm sao có thể ngăn trở được? Lưu Dụ đang định phản bác, chỗ cửa ra có tiếng động lại truyền vào, tiếp đó là thanh âm cắt đá rơi xuống bậc cấp, ba người lập tức hồn phi phách tán. Chú Thích Một Sa Môn, giới Thầy Tu Hai Sinh Thuật, chỉ nêu đề tài, chưa giải nghĩa Ba Thiên Sư Đạo, ngũ đấu mê đạo, nghĩa là đạo năm nấu gạo, cũng gọi thiên sư đạo. là một giáo phái ra đời trong giai đoạn đầu của đạo giáo, tức cuối đời Đông Hán, 25-220, trong lịch sử Trung Quốc, do Trương Lăng, 34-156, sáng lập. Từ đời Đông Tấn trở đi ngũ đấu mệ đạo được gọi là Thiên Sư Đạo, từ đời nhà Nguyên trở đi gọi là Chính Nhất Đạo. Xem thêm về các cuộc khởi nghĩa của Thiên Sư Đạo vào thời Tấn. 4 Mê Điên Đạn, Đạn gói Mù, 5 Nhân Lương Vũ Địch, Thiên Thứ Nhì trong tôn tử binh pháp là tác chiến thiên đề xuất một tư tưởng trọng yếu ba nhân lương vô địch. Ý tứ của bốn chữ này là nói, lúc thống lãnh quân đội tiến vào đất địch tác chiến, phải dành chuyện giải quyết lương thực của nước địch mà bổ cấp, do vậy giảm bớt tiêu hao cho kinh tế nước nhà. Chương 19. Liêu Ám Hoa Minh. Tạ Huyền, Lưu Lao Chi và mười mấy thân binh từ bờ tây Phỉ Thủy Dục ngựa vượt ngang Phỉ Thủy. Đoạn sông này hai bờ là bãi cát rộng rãi, nước vừa chậm vừa nông, chỗ sâu nhất chỉ tới bụng ngựa. Tạ Huyền quan sát bờ đông, cuối bãi cát là một cánh rừng thưa thoai thoải ngang chân Bát công Sơn, tiếp đó trải thẳng lên đỉnh núi. hình thế hùng hồn bằng bạc cây cối rậm rạp đến bờ đông tạ huyền vẫn trầm ngâm không nói gì giật ngửa quay đầu dõi nhìn bờ tây cách hai ba trăm bước trầm giọng nếu Phủ kiên bằng vào tình kỵ đánh trận đầu vượt sông binh lực của bọn ta căn bản không đủ để cản trở lưu lao chi nói dễ mà chỉ cần bọn ta mượn thế giới cánh rừng cao của bát công sơn thiết chí lũy trại kiên cố phối hợp với cung cứng tên mạnh đá gỗ lan có thể khiến cho Phủ kiên khó lòng tiến tới một tấc đất tạ huyền lắc đầu Đó chỉ có thể cản được Phù Kiên vài ngày, y không những có thể chia binh lần theo Phỉ Thủy vòng qua bắt Công Sơn, còn có thể đi đường tắt Nam Hạ, đổi lại công đả các quận huyện khác. Lưu Lao Chi dùng mình, huyền Soái quyết ý một trận thư hùng với Phù Kiên tại Phỉ Thủy. Tạ huyền Kiên định tốt, đó là cách thắng duy nhất, lợi dụng phù quân đường dài lạn lội, thể lực mệt nhọc, bọn ta tinh nhuệ tỉnh táo, lấy nhanh đánh trưởng, đánh nhanh xong nhanh. Trước trận chiến bọn ta lợi dụng tâm khinh địch của Phù Kiên, dùng xảo kế nhiều phen làm địch lở vực, rát mũi Phù Kiên. Trận này tất có thể thủ thắng. Lưu Lao Chi thấp giọng hỏi, dám hỏi huyền xoáy có cách gì để làm mê hoặc địch, xin để Lao Chi đi làm. Tạ huyền đáp, sau khi hai cánh đại quân của bọn ta hội hợp, toàn thể ngày hẳn đêm đi đến hiệp thạch thành trong bát công sơn, trực chờ thời cơ, an tính đợi mệnh lệnh xuất kích. bắc phủ binh chia làm hai lộ, một đội do Hà Khiêm thống lãnh, đội kia do Tạ Thạch và Tạ Diễm chủ trì, đi từ lịch dương, thêm vào binh lực thọ dương, tổng số binh sĩ đạt tới 8 vạn. Quan binh có thể nặn ra ở Dương Châu cũng cơ đó là chủ lực bảo vệ kiến khang. cho nên có thể nói Tạ Huyền xả láng một bản, cần phải phân thắng bại trong một trận với Phu Kiên. Cũng vì người ít mà lắm thủ, chính quyền Giang Tạ căn bản không đủ sức tiến hành một cuộc chiến công phòng toàn diện đại quy mô dài lâu. Đó không những cần dũng khí của Tạ Huyền, còn cần sự chi trì toàn lực và huy danh trọng vọng của Tạ An. Tạ Huyền hiện tại có thể dừng ngựa bên bờ Đông Phi Thủy, toàn quyền chỉ huy tiến hành. Được như vậy đâu có phải dễ? Tạ Huyền lại nói. Bọn ta ngàn vạn lần không nên tăng cường bất cứ phòng ngự gì ở Bát Công Sơn, tránh cho Phủ Kiên sinh lòng đề phòng, còn phải thiết pháp làm cho Phủ Kiên nghị quân đội binh lực tiền tuyến của bọn ta bạc nhược. Ta muốn hồ bân lựa thời cơ thích hợp buông bỏ thọ dương, chính là ý đó. Lưu lao chi do dự, có thể đúng như lời của huyền Soái, vì thủy nước nông, khó thành trốn hiểm ngăn trở địch nhân, cho dù chúng ta gối binh ở Bát Công Sơn, vẫn khó ngăn ngựa hồ qua sông. Huống hồ ai? huống hồ? Ta huyền mỉm cười nhìn gã Điềm nhiên nói tiếp dùng gã, hướng hồ chúng ta thiếu thôn chiến mã, số lượng có thể dùng chưa tới vạn thớt, có phải không? Lưu Lao Chi đúng ý không nói gì, địch nhân kỵ binh có hơn hai chục vạn, hơn nữa toàn là quân tinh nhuệ thiện nghệ kỵ sạng, nếu không có lui trại làm phòng ngự, xung chiến ngay tại bãi cắt cùng địch binh vượt sông, bất luận bắc phủ binh giỏi rắn tới mức nào, cũng tuyệt không cầm cự được bao lâu. Tạ huyền để lộ một nụ cười cao thâm làm cho người ta không thể nào đoán nổi, nhẹ nhàng thốt. lao chi lập tức sai người bí mật béo bệnh ra mấy vạn người cây người có trong hiệp thạch thành mặc quân phục cho chúng lại không cần dựng đứng lên đợi ta phân phó rồi hãy bắt đầu y kế hành sự lưu lao chi ngây người đáp ứng tạ huyền xong nhãn bắn ra nỗi niềm thầm tình vô bì từ từ dõi lẩn theo phỉ thủy dịu giọng tạ huyền ta có thể giúp an thúc lưu giữ mỹ danh thiên cổ bất diệt hay không phải xem phủ kiến có phải như sở liệu của ta hay không có theo đoạn sông này vừa sông hay không ta sẽ tận hết biện pháp khiến cho ý làm như vậy Ken. Ken, Ken. Cái chuông khổng lồ nơi bốn cửa biên hoang tập nhìn vào gõ vang thấu tận trời cao, chấn động không gian biên hoang tập, vọng vào đường cái ngõ hẻm, không ngờ còn phá lủng cửa vào truyền luân xuống kho rượu, biến thành tiếng long long vang vọng không ngưng trong thai ba người, che đậy hết tiếng đất đá rớt xuống thạch cốc. Trong nhất thời, ba người vẫn có hơi không rõ chuyện gì vừa xảy ra, sáu mắt nhìn nhau, ai ai cũng thất thần. Mãi cho đến khi tiếng chuông từ nhanh chuyển thành chậm, chỉ còn dư lại tiếng vang chậm chạp từng tiếng từng tiếng làm nôn bao tử. tháp bạc khuê dùng mình là nghi lễ đánh chuông hoan nên phủ kiên nhập thành nói xong từ dưới đất búng mình lên lướt qua lối đi hẹp giữa hai giàn rượu phóng tới chỗ ra lưu dụ và yến phi sự tỉnh hoang mang dựa theo bậc đá chỗ lối ra đầy gạch đá hương rượu tràn ngập bốn bề trong tử khố cái giá gỗ mà bọn họ tốn công nát góc thiết kế chống đỡ khoảnh gạch vụn bên trên đã bị yêu nữ tàn nhẫn muốn dồn bọn họ vào tử địa phá hoại đi tháp bạc khuê không ngừng lướt lên bậc cấp biến mất ngoài cửa ra. đang lúc yến lưu hai người theo ra đến nhà bếp lớn của đệ nhất lâu tiếng trung cũng vừa rước dư âm vẫn còn quần thảo trong không gian nhỏ xíu rúng động mang thai thác bạt khuê tay thủ song kích đang đứng gần cửa sổ nhìn lén ra ngoài ánh tịch dương của hoàng hôn từ sông cửa mặt tây huệ vải rắc rải vào đất trời ngoài nhà bếp tĩnh lặng đến dị thường bắc môn thấp thoáng chuyển đến tiếng vó ngựa thinh linh tiếng hô thiên vương vạn tuế ở bắc môn vang lên như chiều dâng sóng vỗ lưu dụ lướt tới bên cửa lớn đang rộng mở nhìn sang phương hướng đệ nhất lâu trong nhà bếp ngoại trừ đồ tạp nhạp và mảnh vỡ bếp lò lan đầy đất ra bốn vách vẫn còn nguyên tiến phi cẩn thận rón rén tránh để lọt ra bất kỳ thanh âm gì di động đến cửa sổ phía bắc dướn nhìn ra hậu viện của đệ nhất lâu tĩnh lặng không thấy địch nhân an yêu nữ cũng mất tâm thác bạt khuê lắc đầu cười khổ đây phải gọi là cái hên trong cái rủi an yêu nữ muốn hại bọn ta trái lại giúp bọn ta nhìn rõ hình thế bên ngoài có thể thấy bọn ta hồng phúc tề thiên không mất mạng được lưu dụ tức tối ngay răng À hiện tại vẫn còn có thể hãm hại bọn ta, chỉ cần quăng mấy cục đá sang đây, nhất định sẽ kinh động địch nhân. Yến Phi quay sang gã hỏi, trong lâu có người không? Lưu Dụ đáp, dưới lâu không có người, trên lâu khẳng định là có. Vì có tiếng hô hào hiểm hộ, ba người chỉ cần nói nhỏ mà không sợ bị người ta nghe được. Thác bạt khuê nhanh nhẹn di chuyển, khí nhìn ra từ mỗi một cánh cửa sổ, cuối cùng đến bên kia Lưu Dụ, còn Yến Phi cũng đến kề bên Lưu Dụ, trầm giọng theo ta phán đoán. Lúc an yêu nữ phóng ra bậc cấp chính là lúc tiếng chuông đánh lên, ả nghĩ lầm là đã bị địch nhân phát hiện tung tích, rung chuông báo động, nhất thời tình thế cấp bách bất chấp mọi thứ mà phóng ra cửa sau, trốn xa, đến lúc cả minh bạch được chuyện, ngồi xuống thì đã lỡ cơ hội tốt dám hại bọn ta rồi, chỉ còn nước than dài bất lực. trừ phi ả dám mạo hiểm quay ngược về. Tiếng võ ngựa vang lên, một đội tuần kỵ từ từ đi qua con hẻm dài ngoài tường hậu viện, ba người tuy biết rõ địch nhân nhìn không thấy mình, vẫn không khỏi túi thấp xuống. chừng như có như vậy mới an toàn được một chút. Sau khi tuần binh đi qua, tiếng hô hào dần dần lắng đọng. Thác bạt khuê thấp rộng, ta vốn nghĩ ả có hảo cảm với Yến huynh đệ, không thể bán đứng bọn ta, nào ngờ yêu nữ vẫn là yêu nữ, bản tính khó rời, nếu để cho ta bắt được ả, ta sẽ bắt giả hối hận đã là người. Yến phi biết tính cách có thù tất báo của hắn, càng rõ sự tâm ngoan thủ lạt của hắn, bất quá an ngọc tình quả thật không đáng để được đồng tình, ngấm ngầm thở dài không nói gì. Ba người tâm tình vừa thoát qua một kiếp nạn vẫn còn chưa bình phục, có chút hứng khởi cảm giác kích thích. Thác Bạt khuê hướng sang Lưu Dụ, "Thương thế của ngươi ra sao?" Lưu Dụ đáp, "Cũng đỡ được 8, 9 phần rồi. Ta bất luận thương thế nghiêm trọng đến mức nào cũng có thể phục hồi nhanh chóng vượt ngoài sở liệu của người khác." Tiễn Phi ngạc nhiên, "Thể chất của Lưu huynh khác hẳn người thường." Thác Bạt khuê nói, "Trời sắp tối rồi, bọn ta phải lập tức quyết định hành động như thế nào?" Lưu Dụ nói, "Bọn ta phải cùng tiến cùng thoái, một là toàn thể ly khai, một là toàn thể lưu lại tháp bạn khuê tán thưởng hào hán tử yến phi lắc đầu quân phục chỉ có hai làm sao mà có thể cùng tiến thoái được các ngươi mặc quân phục vào trước đi Quang tuyến bên ngoài mở tối xuống không khí khá thê lương hoang hàn đây không còn là biên hoang tập mà yến phi quen thuộc nữa chiến tranh phong bạo đầy tính hủy diệt chính đang trực chờ vận động tháp bạn khuê nói được bọn ta giả thành tân binh tùy cơ ứng biến kiếm cách tiềm hộ yến phi lưu dụ im lặng một hồi cuối cùng đồng ý Bao còn ở bên trong, bọn ta xuống dẹo đi lấy áo, Tiến Huynh ở đây canh nhé. Tiến Phi gật đầu đồng ý, đợi hai người đi vào địa đạo rồi đứng canh bên cửa. Ai? Sao lại có thể biến thành như vậy? Lối sống bình lặng cả một năm trời đột nhiên lại tan biến hoàn toàn. Đang nghĩ ngợi, thanh âm giày ra đạp trên đất từ bên ngoài cửa lớn của đệ nhất lâu rào rạo vang lên. Tiến Phi kinh hãi thò đầu ra nhìn, trong lòng lập tức kêu không hay, một đội binh tần gần hai chục người đang rào bước về phía đệ nhất lâu. Người dẫn đầu nhỏ giọng phân phó với thủ hạ lục xét kỹ càng cho ta, thiên vương sẽ lập tức đến đây. Tiễn phi càng hoảng kinh thất sắc, vội vàng thoái lui, lượn một cái chảo sắt lớn đã tuét bể một lỗ, phóng xuống địa đạo, lại dùng chảo sắt phong bế cửa vào. Thác bạt khuê và Lưu Dụ đang mặc quân phục tần binh bên dưới bậc cấp liền đỉnh chỉ động tác, ngây ngốc như gà gỗ nhìn chàng. Ba người chỉ có Lỗ Hai vẫn còn thao tác như thường, nghe tiếng bước chân bên trên, chỉ có thể hy vọng ông trời thủy chung có hậu, giữ cho họ chút đất lành bảo bọc. Kiến Thăng Thành, hẻm -đi -hề, trong vọng quan hiên của tạ phủ. Tạ An và Tạ Đạo Ngẩn ngồi ở một góc, thắp đàn hương trên một cái lư, uống trà nói chuyện. Tạ An đã nhiều năm không ngồi nói chuyện với Tạ Đạo Ngẩn như vậy, từ khi nàng gả mình vào nhà họ Vương, cơ hội gặp mặt của bọn họ giảm bớt đi rất nhiều, chỉ có lễ lộc mới có cơ hội hoan tụ, bất quá buổi họp mặt như vậy chỉ toàn nói chuyện gia đình bình thường, khó lòng bàn thảo sâu sắc. Mỗi lần gặp điệt nữ tài năng khí chất phiêu giật tung hoành đó của mình là luôn cảm thấy nàng tâm sự trùng trùng. Ông ta có hơi sợ hỏi nàng, cũng không biết phải hỏi làm sao, có cảm giác biết mà bất lực làm sao. Hôm nay cuối cùng nhịn không được, Nương chi đối với ngươi có tốt không. Tạ đạo ẩn túi đầu tránh nhãn quan của ông ta, dịu dàng đáp, cũng không tệ. Tạ an biết nàng không muốn nói ra, ngầm thở dài, chuyện có liên quan đến di lạc giáo bí mật phi thường, ta không thu được một chút phong thanh nào, Nương chi sao biết vậy. Tạ đạo ẩn nhẹ nhàng đáp, ý nghĩa là nghe từ chỗ quốc bảo, nhị thúc không biết quốc bảo đã từng ba lần đến Lạc Dương đi gặp Trúc Pháp Khánh sao. Tạ An cười khổ lắc đầu, ngầm hạ quyết tâm, cho dù vương thản chi thân hành nốn nhường đến nói chuyện, ông ta cũng không để cho cháu gái về lại vương ra. Vương quốc bảo như vậy là đã đến nước không còn có thể cứu chiếu, nếu không có chút thân phận tình cảm con rể cha vợ, cho dù có tư mã đạo tử bảo vệ cho gã, Tạ An cũng sẽ xử hết thủ đoạn trừ khử đi gã. Ông trầm giọng nói, ngưng chi luôn luôn có quan hệ không tồi với quốc bảo, vì sao lại đem chuyện này nói cho con nghe, ý lẽ nào không sợ đạo ẩn tiết lộ cho ta biết. tạ đạo ẩn hiện biểu tình khốn khổ túi đầu nhẹ giọng, y chính là muốn đạo ẩn chuyển lời cho nhị thúc biết muốn ngăn trở bàn tay ma của di lặc giáo tiến vào kiến khang theo quan sát và thám tính của y quốc bảo đã thành truyền nhân của trúc pháp khánh chuyện đó quốc bảo giấu rất kỹ ngoại trừ ngưng chi ra không còn ai biết được ai có hoàng thượng và lang nha vương đằng sau chống lưng cho gã cho dù có người biết thì sao chứ tạ an lấy làm lạ không ngờ ngưng chi có kiến thức và dũng khí như vậy tạ đạo ẩn mặt khinh miệt thở dài Nhị thúc quá đề cao y đi Ai? Không có ai nói cho nhị thúc biết y dốc một lòng tin tưởng thiên sư đạo sao. Mỗi ngày đi ngoại trừ viết chữ ra là ngồi họa mấy câu niệm chú lên thẻ tre. Đối với y mà nói, Phật giáo là ma đạo, còn di lạc giáo càng là ma đạo trong ma đạo. Ta an lắng nghe đến mức trận mắt há miệng, cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân sầu muộn sau khi gả mình vào nhà họ vương. Cao môn đại tộc ở Giang Tả, không những lối sống hủ hóa, cả tinh thần cũng không thể tốt đẹp gì. Nam Tấn còn có gì để hy vọng đây? Ba người nín thở nghe động tĩnh bên trên, bởi vì chỉ cách có một cái chảo, tiếng chân loạn xạ nghe rõ rõ ràng ràng, cả tiếng hô hấp của địch nhân cũng rành rành có thể nghe được. Bọn họ đã có chủ ý, một khi chảo bị đẩy qua, lập tức toàn lực xuất thủ, xông ra đột vây. Có ai có thể ngờ Phù Kiên sau khi lặn lội đường dài nhọc nhằn vẫn còn hưng chi đến đệ nhất lâu, Yến Phi không ngờ lại nghĩ Y không thể thưởng thức được tuyết giản hương và mấy món nhấm của bà Nghĩa thì thật là đáng tiếc. Phần nhiều có thể khẳng định bên trên là người của Phụ Dung, vì vậy mà không bị cảnh tượng trong nhà bếp làm kinh ngạc, người của Phụ Dung đã lục xét từ sớm, nếu đổi lại là thân binh của Phụ Kiên mới vừa đến, không thất kinh mới quái. Bên trên đại bộ phận đám lính đã đi qua cửa sau đến hậu viện lục soát, thanh âm hai đôi giày đạp trên đồ đạc đổ bể văng lên, từ từ tiếp cận cửa vào. Trăng, Một cái chảo bị sốt lật tạo thành tiếng động đâm vào thai ba người như tên bén xuyên tim, ba trái tim phọt tới yết hầu. Mai là cái chảo đó không phải là cái chảo trên đỉnh đầu bọn họ. Có một người thấp giọng quát, không nên đá ở ầm vậy, khiến cho ta bực dọc trong lòng quá. Tên lính tần đá lật chảo tức tối, bọn ta đâu phải là người sát, đêm hôm qua chỉ ngủ có hai canh giờ, đêm nay. Người kia ngắt lời gã, người của thiên vương còn khổ hơn so với bọn ta, nghe nói bọn họ hai ngày trời chưa chợp mắt. Đi đi, ở đây có gì đâu mà lục soát. Tiếng chân chuyển đi ra hậu viện. Ba người đồng thời thở phào một hơi. rời khỏi bậc cấp, đi đến một góc nói chuyện. Thác bạn khuê thấp giọng, "Hình thế này đối với bọn ta có lợi phi thường, người của Phù kiên và Phù dung ai ai cũng hết gần hết sức, sự cảnh giác tất giảm thấp, nếu bọn ta có thể lợi dụng hai lộ nhân mã không nhận ra nhau, có rất nhiều cơ hội trà trộn qua cửa." Lưu dụ tinh thần phân chấn, "Lợi dụng làm sao?" Thác bạn khuê đáp, "Thân binh của Phù kiên và phủ dung đều chia riêng biệt, đâu có quen biết gì nhau nhiều. Hiện tại phụ trách canh giữ vòng ngoài đệ nhất lâu là người của phủ dung." Thân binh của Phù Kiên đương nhiên là thủ trong lâu, cho nên chỉ cần bọn ta giả làm người của Phù Kiên, đi ra ngoài lâu là liền có thể thông hành không bị ngăn cản. Vấn đề duy nhất là cần đoạt được một bộ quân phục khác. Lưu dụ gật đầu, chuyện đó có thể tùy cơ ứng biến, tận lực nghĩ cách. Chỉ cần lần mò và chỗ nghỉ ngơi của bọn Phù Kiên, muốn bao nhiêu bộ cũng có. Tiến Phi thốt, các ngươi đi đi. Ta ở lại đây, nghe ngóng coi Phù Kiên có nói gì không. Hai người ngạc nhiên nhìn chàng. Tiến Phi mỉm cười, đi theo ta. Dẫn hai người đi lần theo tường, bất chợt lấy một bình rượu khỏi giá gỗ, nói, xem kìa. Một cái ống đồng to bằng bắp tay từ vách tường thò ra, hồi ống còn bao một đoạn ống đồng khác, giật ra là có thể kéo dài ống, tiện lợi ghé thai lắng nghe. Lúc này ống đồng đang bịt bao vải. Hai người đã hiểu, thứ thiết bị này đâu phải dị thường, thường hay bố trí dưới hầm hố mật thất giám thị thám thính bên trên. Thứ địa phương như vậy đương nhiên là dùng để tránh họa hoặc thu giấu đồ quý giá, có công cụ thám thính bên trên. có thể an nhiên đi ra sau khi địch nhân ly khai, không sợ ngăn cách tuyệt không có tin tức, đối với tình huống bên trên cái gì cũng biết được. Chỉ bất quá hai người chưa từng nghĩ hầm rượu này cũng có thiết bị chu toàn như vậy. Tiến Phi giải thích, cái ống đồng này thông tới vị trí chính giữa tầng dưới và tầng trên, giấu trong cột nhà, thiết kế xảo rượu phi thường, từ lúc đệ nhất lâu khai trương cho đến nay, chưa từng có người ngoài phát giác được. Cao ngạn tên tiểu tử đó thích ở đây nghe lén người ta nói chuyện, bất phải phải tốn phí, mỗi lần hai chục tiền. Lưu Dụ cười ngất, lối hành sự của hoang nhân quả thật khác biệt với những nơi khác. Thác bạt khuê tán thưởng, bằng nghĩa con người đó thật không giản đơn. Yến Phi gật đầu, y tuy vô công bình bình, nhưng lại có pháp bảo quanh người, đệ nhất lâu là do y một tay một chân kiến tạo ra, tuyển lửa gỗ cũng một mình lo hết. Lưu Dụ nói, để ta nghe thử xem. Thác bạt khuê giữ gã lại, phù kiên chưa đến, có gì mà nghe, chuyện cần phải làm thận. Lại quay sang Yến Phi, nếu như mọi việc thuận lợi. bọn ta có thể quay về đây nửa canh giờ sau nhớ đừng có uống rượu tiến phi cười khổ uống hai ngụm cũng đâu có gì thác Bạt khuê đến bên thai chàng cảnh cáo nếu ngươi giả làm người tần mà miệng lại phun đầy mùi rượu ngươi nghĩ hậu quả thế nào Hừ, nhớ là nửa hớp cũng không thể uống nói xong dẫn lưu dụ đi truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun để nghe trọn bộ linh dưới mô tả video nhé chương 20, mươi ngư mục Hôn châu lưu dụ và thác Bạt khuê hai người ngồi chồm hổm ở cuối bậc cấp lén nhìn qua cửa ra có cái chảo sắt che đậy nghe tiếng hô hấp của địch nhân bên trên trên sự thật bọn họ đã sớm đoán định sẽ gặp phải tình huống này thử hỏi thích khách lúc nào cũng có thể xuất hiện nơi phủ kiên đến bảo an tất phải nghiêm mật bẩm nhất nhà bếp là đường tiến nhập hậu viện phải đi ngang làm sao mà không có tần bình canh phòng cho được lưu dụ hai mắt nhìn lên thì thào chỉ có bốn người mệt đừ lắm rồi hơi thở nặng nề ít nhất có một người ngủ li bì tháp bạt khuê cối đầu ngẫm nghĩ nhắm mắt nói hai phiến cửa dẫn tới đệ nhất lâu và hậu viện đều đóng kín để tránh bùi bặm gió máy lọt vào lâu cho nên tiếng động cũng khác với hồi nãy lưu dụ vẫn tròn mắt nhìn qua cái chảo như muốn nhìn thấu huyền cơ bên trên ngươi đoán thủ vệ là người cánh nào thác bạn khuê đáp rất có thể là người của Phụ kiên nếu không đâu có mệt nhọc đến mức ngủ vùi hơn nữa nhà bếp thuộc nội bộ đệ nhất lâu chắc do tùy binh của Phụ kiên phụ trách bảo ăn ngoài lâu tất là người của Phụ dung lưu dụ nói hai người thủ cửa trước hai người còn lại thủ cửa sau người đoán nếu bọn chúng bất chợt thấy hai huynh đệ từ địa đạo chui ra lại hô nhỏ quân lệnh sẽ có phản ứng gì không tháp bạt khuê lắc đầu thân thủy của phù kiên không có ai không phải là cao thủ chọn ra từ ngàn người bằng vào sức của ba người bọn ta lại phải chui từng người ra tuyệt không có khả năng im hơi lặng tiếng mà chế phục bọn chúng bất chợt thanh âm ý phục lòa xòa trên đất từ bên trên truyền xuống tháp bạt khuê hai mắt trợn trừng, tinh quang người bắn lưu dụ vừa hay đưa mắt nhìn hắn mục quang chạm nhau hai người đều sinh ra cảm giác quái dị Tựa như thình lình ngay giờ phút này không ngờ lại thâm nhập thấu hiểu đối phương, nhìn ra đấu trí kiên nghị bất biến, sự phấn đấu không lùi trong nghịch cảnh của đối phương. Lưu dụ thốt, có người ngồi xuống. Tiếp đó là tiếng ba người khác ngồi xuống, có người còn thư thả thở phào một hơi, lầm bầm một hai câu, bất quá không có ai đáp lời. tháp bạn khuê nói, chắc là vậy. Trước khi phủ Kiên đi, người của Phù Kiên trong đệ nhất lâu không thể đến nhà bếp, người của phủ Dung càng không thể tiến vào. nếu không làm sao dám lén lút sao lãng lười biếng đang lúc cánh gác. Lưu Dụ hít một hơi sâu Ta hy vọng nghe tiếng ngáy ngủ Tháp Bạt khuê mỉm cười Tình huống này một khi bắt đầu thì khó lòng không chế rất mau chóng sẽ như sở nguyện của ngươi Ta đi thông chi cho Hiến Phi một tiếng Nói xong cẩn thận gión rén bước xuống bậc cấp không để thoát ra một tiếng động nào Phù Kiên lúc này đã thê đến phi ngồi bên cái bản gỗ lớn trông ra đường trên lầu 2, đối diện với con đường cái thông ra giản môn lặng lặng uống trà sữa dê do thị vệ dâng lên lắng nghe phủ dung túi đầu cung kính đứng một bên báo cáo tình huống hiện thời của biên hoang tập cùng tình báo từ tiền tuyến hoài thủy truyền về đường trường thủ vệ sâm nghiêm chỗ nào lầu phòng cao đều có người canh gác một đội tuần kỵ đang rong ruổi ra cửa đông biên hoang tập đâu đâu cũng sát khí ngút trời phù kiên rào rạt sóng lòng nghĩ tới quá khứ của mình tình tự trong tim tràn trề kịch liệt từ khi tiến vào biên hoang tập y biết rõ bá nghiệp của mình đã đạt đến thời khắc quan trọng nhất bất cứ một quyết định nào cũng đều có thể ảnh hưởng đến mệnh vận tương lai thiên hạ cho nên y cần tìm một chỗ tốt tính lặng tâm tư sách tính vốn ngôi hoàng đế đại tần đâu đến phiên y gì cha y phù hùng là thừa tướng của đại tần chi chủ phù kiện chết trận trong chiến dịch hoàn ôn bắc phạt y phận con thừa kế chức vụ của cha được phong làm đông hải vương sau khi phù kiện chết phủ sinh kế vị người này vũ dung cái thế lại tàn bạo bất nhân còn hơn cả kiệt trụ quần thần trên dưới bất mãn chúng bạn người thân rời xa phù kiên y từ bé thông minh hơn người bác học đa tài tinh thông hán tịch điển trường ôm ấp đại trí, rất được lòng người. Cuối cùng có một ngày y lợi dụng phụ sinh say rượu giết người trong cung mà chém chết phụ sinh, tiếp đó đăng lên đế vị, xưng là Đại Tần Thiên Vương. Thời y mới lên ngôi, do phụ sinh vô đạo, dân chúng điêu linh, quyền thần hào tộc hành hành bá đạo, vào thời khắc ba tánh dục dịch nổi dậy đó, y phá lề lối đi dùng hán nhân vương mãnh, thúc đẩy quốc sách cơ bản dùng pháp trị đất nước loạn lạc, không lý gì tới sự phản đối của bất cứ một ai, toàn lực chống lương cho vương mãnh. thậm chí nội trong một năm liên tục năm lần ra quan tấn tức cho vương mãnh giúp cho vương mãnh có thể lơi tay tại vị cho dù là dòng quý tộc trong đê tộc cũng tuyệt không lưu tình, kiến lập một chính quyền thanh liêm có triển vọng đạt được cục diện đỉnh cao từ trên xuống dưới đều nghiêm minh kẻ quý tộc giàu có cũng phải nín thở sợ hãi đổ rơi trên đường không dám nhặt phong hóa phát triển thịnh vượng thanh cựu một đời của y toàn là trông vào một ý mà hành sự độc tài bài bác nghị luận của đám đông mà đi y lần này nam phạt cũng là một quyết định trong đầu nghĩ gì là làm một khi đã quyết định ý vĩnh viễn không sửa đổi thanh âm của phù dung truyền vào thai y, y theo thám tử hồi báo thọ dương hoàn toàn không tăng cường công sự phòng ngự thật kỳ quái phù kiên tử trong cơn trầm tư vụt quay về nghĩ ngợi một hồi chợ kha kha cười đạo lý rất đơn giản người tấn binh lực bạc nhược, biết căn bản không thể giữ thọ dương cho nên không làm chuyện vô vị tránh lãng phí nhân lực vật lực phù dung cau mày chỉ sợ có gì ngụy phù kiên nhìn hắn điềm đạm thốt ngươi nói cho ta xem người tấn bằng vào cái gì có thể cố thủ thọ dương thành trì hiệp thạch trong bát công sơn lại bị phì thủy ngăn cách thọ dương chỉ là một tòa cô thành nếu như bọn ta tấn công ngày đêm không ngừng nó có thể cầm cự được bao lâu phù dung không nói gì hắn hiểu tính cách của phù kiên rõ nhất một khi đã hình thành ý tưởng không ai có thể cải biến được ý nghĩa phù kiên mục quang xoay sang đường trường trầm giọng bên kiến khang có động tĩnh gì không phù dung đáp tư mã diệu giao cho tạ an toàn quyền chủ lý Tạ An cho tạ thạch làm chủ soái, tạ huyền, tạ diễm làm phó tướng, tập kết bắc phủ binh ở quốc lăng và lịch dương xung quanh kiến khang, cho nên tôi mới cảm thấy bọn chúng nếu bung bỏ thọ dương thì thật không có lý. Phu kiến ngạc nhiên một hồi, gật đầu, quả thật có điều cổ quái, hồ bân thật ra là người ra sao. Mau truyền chu tự đến đây cho ta. Lưu dụ và thác bạt khuê khổ não chờ đợi một lúc lâu, vẫn chỉ có một tên phát ra tiếng ấy, khiến cho hai người không dám mạo hiểm. lưu dụ nhớ tới đề tài nói chuyện trước khi cửa ra bị phá đến gần thác bạt khuê nhỏ giọng hiện tại ta đã nắm được tình báo chính xác có liên quan đến đại quân đê tần việc tìm chu tự không còn trọng yếu nữa đã là như vậy bọn ta đâu cần mạo hiểm đợi đoạt được quân phục giả làm thân binh bá đạo nhất dưới trướng phụ kiên có thể bằng vào khẩu lệnh mà ngang nhiên đi ra thác bạt khuê thần sắc trào lộng nhìn gã lưu huynh có dám mở phong thư tạ huyền sai huynh giao cho chu tự ra xem thật hư không lưu dụ có cảm giác thân thiết với thác Bạt khuê như đã là chiến hữu chung vai phân đấu lại ẩn hàm quan hệ thù địch cạnh tranh kỳ dị hỏi nhẹ ngươi nói trong thư có mật kế khác thác Bạt khuê thốt đầu óc của ngươi xoay chuyển cũng rất mau nam Vương từ sau khi tạ huyền năm trước thống xoáy bắc phủ binh đánh đâu thắng đó cho nên có thể thấy được ý chí dung song toàn ý sai ngươi vượt trăm ngàn gian khổ đưa một phong thư cho chu tự trong đó đương nhiên có sự vụ khẩn yếu hơn nữa không cho phép chu tự cự tuyệt nếu cứ nghĩ tới bề mặt của tình huống ta cũng nghĩ chu tự khó có thể chịu nhận nhưng tạ huyền là người phi thường có thủ đoạn phi thường cho nên ta vẫn nghĩ tất cần phải đem thư giao tận tay chu tự tiếp đó cười khan xem ra ta đối với tạ huyền còn có lòng tin hơn là ngươi đối với ý ỉa lưu dụ bị hắn châm chọc thấy khó chịu trong lòng tức uất lại không thể phát tác cười khổ được thôi tất cả y theo lời ngươi Thác bạt khuê trợt thò tay nắm vai gã thấp giọng nói thẳng với ngươi ta vốn không quá coi trọng tạ huyền mãi cho đến khi từ miệng ngươi biết Tạ Huyền độc đoán buông bỏ thọ Dương Mặc cho số đông nghị luận lập tức cải biến ấn tượng về Y Yề đầy lòng tin đối với Y nếu đổi lại không phải là Tạ Huyền mà là bất cứ tướng lãnh nào của Nam tấn chủ sự ngươi thấy tình huống sẽ ra sao chứ Lưu Dụ cảm thấy được ngón tay dài mạnh của hắn ngầm dùng mình Thác Bạt khuê nhìn cực chuẩn người tấn lúc nghe tin đại quân Đê Tần Nam hạ trong quân quả thật có hai ý kiến một là cứng cỏi dựa vào Trường Giang cố thủ thành chỉ lấy kiến khang làm trung tâm còn một kia là tử thủ thọ dương không để đại quân đê tần vượt sông hoài nam hạ chiến lược của tạ huyền lại nằm ngoài hai ý kiến đó làm cho người ta khó lường cao thâm trong số các tướng lãnh người tấn lưu dụ là một trong vài người đủ tài trí để nhận xét về tạ huyền biết cái tạ huyền dùng đích thị là sách lược khiến cho địch nhân không biết lực lượng công kích ở đâu thác bạt khuê là người ngoại tộc chỉ bằng vào việc tạ huyền buông bỏ thọ dương là liền nhìn ra sự cao minh của tạ huyền có thể thấy thác bạt khuê quả là một kẻ tài trí hơn người Thác Bạt khuê nói tiếp người tần giành mã chiến kỵ binh lợi hại nhất là vận dụng xích hậu tiêm binh đội binh mũi nhọn dò xét tình hình địch quân nếu để bọn chúng có đồng chống rộng rãi để phát huy bắc phủ binh làm sao là địch thủ cho được chỉ có để chúng ham thân vào vùng sông hồ rừng núi giao nối các ngươi mới có hy vọng thắng xích hậu là đội thám tử xem gió biết tình thế mã thuật của người hồ tinh thông đến đi như gió có thể quan sát địch nhân cách xa mà rõ như chỉ tay hơn nữa điều động linh hoạt lúc nào cũng có thể bằng vào kỵ binh đột tập địch thủ một khi để cho bọn chúng tung hoành như chỗ không người ở vùng đồng trống bao la người phương nam chỉ còn nước cố thủ thành trì hãm vây vào ách vận bị truy đuổi kích phá mà thọ dương ở vùng giao nối của hai con sông hoài thủy và phi thủy quân tấn công Hám thọ dương sẽ từ không hình tích biến thành có hình tích tính linh hoạt của kỵ binh vì vậy mà giảm yếu đi nhiều cho nên lời nói của thác bạn khuê là vậy lưu dụ không thể không nói lời nói của thác bạn huynh thật cao thâm Đồng thời nghĩ đến khuyết điểm duy nhất của thác bạt khuê có lẽ là sự kiêu ngạo tự phụ và thích người ta chịu phục của hắn. Bên trên thình lình truyền tới tiếng mở cửa. Hai người giật bắn mình, nghe bốn tên lính bên trên hoang mang đứng dậy, bọn họ trong lòng đang thắng thốt, đám binh sĩ đó làm sao còn có thể ngủ vùi được nữa. Có người bên trên thấp giọng nói, ta không nhìn thấy gì hết, khà khà. Tiếp đó có thanh âm mở cánh cửa thông ra hậu viện, người đó đi thẳng ra hậu viện, lớn tiếng, chuẩn bị ngựa. Lưu dụ và thác bạt khuê thất thần nhìn nhau, tiến phi hiện thân cuối bậc cấp, bước lên nghe hai phiến cửa trước sau nặng nghề mở ra, khe khe thốt, ta biết chỗ Chu tự ở rồi. Tạ an đứng ở đầu thuyền, tống bi phong lơi tay đứng kề sau lưng ông ta, gió sông lùa qua, tà áo của hai người lất phất, phành phạch văng động. Cũng là sông Tần Hoài, cũng là đi thăm Tần Hoài lâu, tâm tình của ông ta so với đêm hôm qua còn chìm đắm nặng nghề hơn nữa. Gánh nặng quốc gia hưng vong đẻ nén đến mức tức thở. Biến cục có thể đến theo chiến thắng hoặc chiến bại càng khiến cho ông ta có cảm giác sâu đậm khó thể gánh đương nổi. Ông ta rất muốn tìm Vương Thản Chi, nói rõ cho họ Vương biết chuyện làm ám muội của con trai y lại biết làm như vậy là bất trí phi thường. Vương Thản Chi là đại thần chức trọng quyền cao, nhưng tính khí có chỗ đoạn, luôn đem sự vinh diệu của gia tộc đặt trên. Cái độc hại nhất là y nghi kỵ Tạ Huyền, sợ Tạ Huyền trở thành một hoàn ôn khác. Tạ An để Tạ Thạch nắm ngôi chủ soái chính là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ông ta cự tuyệt không cho vương quốc bảo tham chiến, khẳng định đã khuấy động sự hoài nghi và bực dọc của vương Thản chi, nếu còn kể cho y về lầm lỗi của con trai y chỉ có thể gia tăng thêm vết dạn vỡ giữa hai đại gia tộc, cho nên chuyện di Lặc giáo tất cần phải cẩn thận xử lý. Tạ An ngấm ngầm thở dài, bình tĩnh hỏi, Giang Hải Lưu có phải đang ở kiến khang? Tống bi phong giật mình, Giang Hải Lưu ở phương Nam là nhân vật dậm chân có thể làm chấn động cả vùng giang tả. Y bản thân võ công cao cường không thua mùa ai Nhưng cái làm cho người ta kính sợ đích thị là ý nắm giữ địa vị long đầu lao đại của Đại Giang Bang. Giang Hải Lưu quật khởi nhằm thời đại hoàn ôn nắm quyền, sáng lập Đại Giang Bang, thủ hạ hơn vạn người, thiết lập phân đà khắp thành trấn hai bờ trường Giang, chuyên làm nghề mua bàn muối, làm ăn rất có lời, càng khiến cho thế lực của Đại Giang Bang bành trướng không ngừng. Do có hoàn ôn chống lưng, y đối với hoàn gia cũng một lòng trung thành. Hơn nữa Giang Hải Lưu biết lo cho tròn đều với người người, cho nên Đại Giang Bang vững như Thái Sơn. Cho dù là triều đình Nam Tấn cũng phải nể mặt ý thiệt. Nam Hoàn Ôn bị bệnh chết, Tư Mã Diệu vẫn không dám tức binh quyền của Hoàng gia, một trong những nguyên nhân chủ chốt chính là có Giang Hải Lưu đứng về phía Hoàng gia. Đến khi Hoàng sung trở thành đầu não của Hoàng gia, vì Hoàng sung chi chỉ triều đình, Đại Giang bang sống hòa bình vô sự cùng triều đình, hơn nữa nạp đủ lương thuế, trái lại còn trở thành chủ lực gáp bức thế lực thổ hào địa phương phía Nam. Tạ An luôn luôn giữ khoảng cách với Giang Hải Lưu, tránh tạo sự hoài nghi của triều đình và Hoàng gia. Bây giờ đột nhiên hỏi về Ý, ý ấy, tỏ ra tình huống dị thường cực kỳ. Tống Bi Phong đáp, Giang Long Đầu luôn luôn hành tung quỷ bí, bất quá y nếu ở Kiến Khang, nhất định có thể hiệu Triệu đến gặp An An Gia, An Gia có phải muốn Bi Phong truyền lời cho người. Tạ An Gật Đầu, nếu y có ở Kiến Khang, ta đêm nay muốn gặp y ở Tần Hoài Lâu. Ba người lui xuống thạch cấp nói chuyện. Tiến Phi giải thích, Phù Kiên hiện tại tâm huyết lai láng, muốn Triệu Chu tự đến hỏi dò về tình huống Thọ Dương. phù dung sai người đến tây huyện bên tây môn đại nhai triệu chu tự đến gặp bọn ta có thể đợi đến khi chu tự gặp phù kiên xong sau khi quay lại tây huyện để cho lưu huynh tiềm nhập giao mật hàm cho gã tiếp đó nói rõ vị trí của tây huyện hai người trong lòng khen hay chỉ cần bọn họ đến tây huyện trước khi chu tự quay về có thể dễ dàng tìm ra chỗ nghỉ ngơi của gã bất thình lình không quen không biết xông ra gặp gã đó đương nhiên còn trông vào sự hợp tác thân tại tàu doanh tâm tại hán của chu tự nếu không chu tự tính kế hại bọn họ Ba người không còn chỗ thoát thân. Thác bạc khuê nói, chỉ cần bọn ta có thể học theo tên tiểu tử hồi nãy từ cửa sau đi đến hậu viện, quát lớn một tiếng chuẩn bị ngựa, chắc có thể qua khỏi, vấn đề là làm sao đến đó được. Lưu Dụ nói, một phương pháp ổn thỏa khác là đợi Phù Kiên bỏ đi, bọn ta mới ly khai. Ai? Bất quá tình không hợp tình lý. Thác bạc khuê gật đầu, đúng. Người nói chuyện không đâu. Phải biết cho dù Phù Kiên dẫn thân binh bỏ đi, ngoài đệ nhất lâu vẫn trùng trùng chẳng canh. đột nhiên lại lòi ra hai thân binh cho dù biết quân lệnh không bị người ta hoài nghi mới là lạ yến phi nói các ngươi nghe kìa hai người dong thai lắng nghe chỗ cửa ra thấp thoáng chuyển đến tiếng ngáy tháp bạn khuê mừng thốt chắc là tiếng ngáy của hai người yến phi quyết đoán không mạo hiểm một chút không được lợi dụng cơ hội bốn tên thủ vệ bên trên ngủ vùi hoặc nửa tỉnh nửa mê bọn ta lẻn đến ra chế ngự bọn chúng tốt nhất là dùng thủ pháp điểm huyệt bọn chúng thần trí mù mờ làm cho bọn chúng ngủ say cho dù bọn chúng tỉnh lại cũng chỉ nghĩ mình mệt quá mà ngủ tiếp đi. Lưu dụ như mày, vậy ngươi muốn làm sao? Thác bạt khuê đang ngưng thần lắng nghe, cười nói, người thứ ba cũng ngủ luôn rồi. Có khi bọn ta không cần đụng tới tay chân. Yến Phi nói, các ngươi từ cửa sau cứ ngang nhiên đi ra, kiếm cách thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ ngoài hậu viện, ta từ cửa sổ lén chui ra, lợi dụng cây cối hiểm hộ mà ly khai, sẽ gặp lại các ngươi ở Tây Viện. Lưu dụ lo lắng, ngươi có nắm chắc không? Yến Phi cười khổ Cho nên ta nói phải mạo hiểm, bất quá an đại tiểu thư đã có thể làm được, hiện tại thủ vệ tuy đã được tăng cường, nhưng bởi bọn chúng không nghĩ tới địch nhân có thể từ đệ nhất lâu lén lút đi ra, thêm vào ai ai cũng mệt mỏi muốn chết, ta có tám chín phần tin chắc là có thể qua khỏi. Lưu dụ chợt nhớ tới an ngọc tình mà ba người chừng như đã quên bằng đi, an yêu nữ quả thật có nghề, không biết à trốn đi đâu. Thác bạt khuê cam tức, tốt nhất là à bị khất phục quốc nhân bắt được, lúc đó sẽ hối hận đã bán đứng bọn ta. thật ra hắn lại biết mình không thật sự hy vọng an ngọc tình lọt vào tay địch nhân có cảm giác mâu thuẫn thật cổ quái Tiễn phi đi lên thạch cấp lên đến bậc mười tiếng ngáy của người thứ tư cuối cùng cũng đã văng lên hợp tấu với tiếng ngáy của ba người kia Tiễn phi nhẹ nhàng nâng cái chảo sắt lên ló đầu ra nhìn thấy bốn tên thân binh của phù kiên đang chia thành cặp dựa ngồi kề cửa trước cửa sau nhà bếp nhắm mắt ngủ say binh khí đặt dưới đất tình huống khiến cho người ta bật cười lên Tiễn phi biết thời cơ khó có Bởi bốn tên lính là tinh binh đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho dù ngủ vẫn có tính cảnh giác rất cao, hễ có tiếng động lạ là lúc nào cũng có thể sự tỉnh, liền gión rén nâng cái chảo phóng nhẹ ra. Hai ngọn đuốc cắm ở cửa trước cửa sau đang rừng cháy, chiếu sáng nhà bếp đồ đạc bể nát. Một tên binh tần trong hai kẻ ngủ gần cánh cửa thông ra đệ nhất lâu hơn giật mình, tiếp đó mí mắt lấy động, ngừng ấy, lập tức muốn mở mắt ra. Tiễn phi thẩm Têu không hay, nhanh trí quăng cái chảo lên cao, phóng ngang qua, một chỉ điểm ngay mi tâm của gã. Tên đó chúng chỉ ngã xuống, hôn mê liền. Lưu Dụ đằng sau dơ tay tiếp lấy cái chảo rất xuống, vừa phóng ra vừa ngầm lang nguy hiểm quá, tiếp đó tới phiên thác bạc quê, ba tên binh tần kia vẫn ngủ vui. Lưu Dụ cầm cái chảo không hơi không tiếng đặt lại trên cửa vào, tất cả hồi phục lại nguyên trạng, ba người đều có cảm giác thở phào, ít ra đã thành công qua được cửa thứ nhất. Tiến Phi ra hiệu cho hai người đi ra. Hai người gật đầu biểu thị đã hiểu, Tiến Phi sẽ ở lại giám thị ba tên kia, bảo đảm không cho ai tỉnh dậy thành loạn. Thác Bạt khuê hít một hơi sâu, chỉnh lý lại quân phục trên mình hoàn toàn không khác gì bốn tên lính trong nhà bếp. Cẩn thận mở cửa sau, cùng Lưu Dụ ngang nhiên cất bước đi ra. Tiễn Phi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau cho bọn họ. Chương 21, hoàn thành nhiệm vụ. Có các cao thủ thân cận là Tịch Kính và Hồ Khiếu Thiên đi kèm hai bên trái phải. Giang Hải Lưu bước vào Tần Hoài Lâu, mình vận áo dài màu xanh, dáng địa ung dung, giữ đúng phong phạm đại thủ lãnh long đầu của một bang hội lớn, hoàn toàn không nhiễm chất vong mệnh thương danh chấn Giang hồ. Y xếp hạng 3 trong hàng ngũ cựu phẩm cao thủ, sau tạ huyền và tư mã đạo tử, và cũng là người miền Nam duy nhất. Giang Hải Lưu năm nay vừa qua tuổi 40, người rất dài, mặt gầy, ít cười. Y luôn búi gọn mớ tóc hoa dâm ra sau gáy, thắt thêm một sợi dây dài thả thong xuống lưng, vầng trán Y cao, hơi gỗ. Bên trên cái mũi diều hâu là cặp mắt lóe tinh quang mỗi lần chớp chớp, khiến người ta có cảm giác công phu của Y rất sâu sắc, không giận mà có uy, tinh minh lưu trí. Sự thực thiên hạ này là do y tự tranh đấu để giành lấy, Đại Giang là mạch máu chính trị kinh tế ở phương Nam, khắp nơi có bao nhiêu bang hội lớn nhỏ, bao nhiêu thế lực lục lầm kèn cửa, nếu y không có một chút vai trò, làm sao có thể một tay biến Đại Giang Gang trở thành đại bang hội độc bá Giang Hồ. Hiện tại ngoài lưỡng Hồ Bang, những bang hội khác phải nhìn sắc mặt y mà hành sự. Phạm vi thế lực của lưỡng Hồ Bang chủ yếu khoanh vùng ở hai hồ Động Đỉnh và Bà Dương, đôi bên nước sông không phạm nước giếng. Vì việc gì mà tạ an đột một triệu kiến y gì mãi đến lúc này y vẫn không hiểu. Tống Bi Phong đã đợi rất lâu, trông thấy y bước qua ngạch cửa liền tiến lên đón, an công đang ở trên Vũ Bình Đài đón chờ đại giá của Long Đầu. Xin để Bi Phong dẫn đường. Giang Hải Lưu nhẹ nhàng đi theo Tống Bi Phong về hướng Vũ Bình Đài. Bọn đại hán bảo vệ Tần Hoài Lâu đều nghiêm chỉnh túi chào, không dám thở mạnh, đủ thấy uy thế của Giang Hải Lưu ở kiến khang. Giang Hải Lưu thân mật nói, nghe đồn bi phong đêm qua đã đánh trọng thương thủ hạ của tên xuất sinh tư mã nguyên hiển đánh hay lắm nếu vì việc này mà bị phiền toái gì thì đừng kinh động đến an công cứ tìm ta là được rồi tống bi phong thầm kinh hãi nguồn tin nhạy bén của giang hải lưu nhưng không ngạc nhiên gì về sự thù địch của y với tư mã nguyên hiển nhà họ hoàn từ xưa đến nay vẫn bất hòa với tư mã đạo tử giang hải lưu lại thuộc về một chi hệ của hoàng gia đương nhiên mong tạ an và tư mã đạo tử thêm thù hẳn tống bi phong nói nào dám phiền tới giang long đầu giang hải lưu cười lớn giang tay ra rồi chắp lại sau lưng vui vẻ nói đều là người một nhà bi phong đường khách sáo bốn người bước trên lối đi vốn khúc vành quyền xuyên qua những lớp cảnh sắc xinh đẹp kiến tạo bên sông đến một sành nhỏ bên dưới vũ bình đài giang hải lưu bảo tịch kính và hồ khiếu thiên các ngươi đợi ở đây thống bi phong tránh sang một bên dãy bậc cấp bằng gỗ đưa tay mời giang hải lưu cười tươi ung dung bước lên thầm đủ không biết có được nhân tiện liếc qua nhan sắc tuyệt thế của kỷ thiên thiên không Tạ An đang đứng quay lưng về phía Y nhân vật chắc Việt nổi danh thiên hạ ấy đang đứng một mình chỗ sân lộ thiên, tựa vào lan can ngắm cảnh đẹp của sông Tân Hoài. Tạ An không ngoảnh mặt lại, chỉ nhẹ nhàng nói, Hải Lưu hãy đến bên ta đây. Giang Hải Lưu bước nhanh hơn, đến gần Tạ An, dừng lại ở một bên hơi chết về mẹ sau, cung kính thi lễ, An công có việc gì xin cứ dạy bảo, Giang Hải Lưu dù mất mạng cũng sẽ giải quyết ổn thỏa cho người. Khoe miệng Tạ An phất một nụ cười. giang hải lưu tuy nói với giọng điệu giang hồ nhưng ngụ ý thì hoàn toàn chân thật bởi vận mệnh của y hiện tại đã gắn liền với tạ an nếu phù kiên nhất thống giang nam thì thế lực lớn nhất ở phương bắc là hoàng hà bang sẽ bành trướng đến trường giang lúc đó e rằng giang hải lưu chẳng còn lấy một tấc đất cắm rủi vì vậy việc phù kiên xuống nam đã uy hiếp đến tất thể lợi ích của các thế lực đường quyền và giang hồ ở đây có điều tình hình này chỉ là tạm thời sau cơn mưa trời lại sang một cục diện mới sẽ xuất hiện sự thay đổi đó chẳng ai dự liệu nổi luận về các bang hội và giáo phái có ba bang và bốn giáo nổi danh nhất thiên hạ ba bang gồm hoàng hà bang đại giang bang và lưỡng hồ bang bốn giáo là thái Ước giáo thiên sư đạo di lặc giáo và một giáo phái cực kỳ bí mật là tiêu giao giáo tam bang tứ giáo này đại diện cho bảy thế lực hùng mạnh nhất trong nhân gian, khuynh loát tranh đoạt địa bàn bành trướng ảnh hưởng lẫn nhau tạ an điểm tính hỏi văn thanh khỏe không giang hải lưu lộ vẻ dịu dàng và vui tươi ý thấy ý hân hoan nói an công quan tâm thực quý hóa Văn Thanh chỉ phải cái mỗi ngày một phong túng, các mặt còn lại đều được. Giang Văn Thanh là con gái duy nhất của Giang Hải Lưu, năm nay mới 19 tuổi, nhan sắc chim sa cá lặn, thông tuệ hơn người, võ công chân truyền của cha, được Giang Hải Lưu cưng hơn trứng mỏng. Tạ An thở dài, hôm nay ta cho mời Hải Lưu tới, quả thực có một việc tối quan trọng muốn nhờ ông làm, nếu ông giải quyết ổn thỏa, ta sẽ không kỳ kèo gì nhiều vụ giao dịch mở ám gần đây giữa ông với Tôn Ân. Tuy vậy từ tối nay ông phải đoạn tuyệt quan hệ với Tôn Ân. Giang Hải Lưu công phu hàm dưỡng rất cao mà cũng phải biến sắc khi nghe những lời ấy, một vì Tạ An nói thẳng vào vấn đề, không quanh co vòng vèo gì hết, hai vì y vốn cho rằng việc của y với tôn ân cực kỳ bí mật, chẳng ngờ đã đến thai Tạ An rồi. Tạ An nhắc đến con gái y là muốn lưu tâm y nên quý trọng những gì đang có, Ngụ ý cảnh cáo uy hiếp y chứ không sai. Giang Hải Lưu muốn nói nhưng khó mở lời, nhất thời chẳng biết làm thế nào. Trên đời này chắc chỉ có Tạ An mới dám vũ vào mặt Giang Hải Lưu như vậy. Ngay cả hạng hoàn sung còn phải khéo léo rào trước đón sau, hướng hồ những người khác, phải chán sống rồi mới nghĩ đến chuyện làm thế. Một lúc rất lâu sau, y đành thừa nhận, cũng bởi nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ cả thôi. Giang hải lưu này mà không làm ăn với tôn ân nữa, nhất định nhiếp thiên sẽ thế chân tôi ngay. Hiện tại thế lực của tôn ân mỗi ngày một lớn, hào cường sống dựa vào giải duyên hải đông nam rất nhiều, mua bán muối hầu như do y không chế. Ôi! Hải lưu này chẳng có lựa chọn nào khác. Tạ An quay lại nhìn y rì, đôi mắt nhấp nháy tinh quang, giọng rất thêm ái, ông đã chịu cung kính gọi ta một tiếng an công, ta làm sao chịu nổi khi nhìn thấy ông lún sâu thêm nữa. Tôn Ân nuôi ý tạo phản, ai mà chả nhận ra, ông cũng khó tránh khỏi liên đới. Dù y thành công hay thất bại, hậu quả sau này đều bất lợi cho ông. Nếu đại tư mã biết được, người sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Ta có thể che giấu rút, nhưng nhiếp thiên có chịu làm thế không? Tôn Ân thì chỉ muốn thiên hạ đại loạn, Cái kim trong bọc lâu ngày cũng thỏ ra. Nhiếp thiên là thủ lãnh của lưỡng Hồ Bang, tính tình thô lô bá đạo nhưng rất được lòng bọn đại hào hắc đạo, thông thạo nưu lược, phát dương thanh thế ở hai hồ. Động đình và bà Dương. Hoàn sung đã nhiều lần càn quét hai hồ, nhưng vẫn chưa thể làm hao tổn nguyên khí của y y cùng lắm là khiến y y mắng bớt đi thôi. Giang Hải Lưu cười vẻ bất giức, túi lâu thưa, đa tạ an công chỉ bảo, Hải Lưu hiểu nên làm thế nào rồi. Tạ an vẫn giữ thái độ ung dung. lại đưa mắt ra sông tần hoài đang chảy dưới vũ bình đài trận chiến với phù kiên nếu thua tất nhiên chúng ta chẳng thể nhắc gì được đến những điều ấy nữa nhưng nếu may mắn thủ thắng trong một thời gian dài võ ngựa hồ sẽ không dám phạm xuống đất nam lúc đó nếu tạ an này còn đủ ảnh hưởng sẽ nhân cơ hội tốt ngàn năm có một liên thủ với đại tư mã chỉnh đốn toàn bộ miền nam xử lý đầu tiên là nhiếp thiên và tôn ân ta xem hải lưu như người nhà nên tối nay mới mời ông đến đây để nói chuyện này hải lưu đừng làm ta thất vọng Giang Hải Lưu thầm khen lợi hại, bất giác thấy tâm phục khẩu phục. Tạ An xưa nay vẫn ưa dùng thủ đoạn ân uy kết hợp, vừa cứng vừa mềm. Ông ta rất ít khi giận dữ, nhưng ai cũng biết, người nào khiến ông ta nổi cơn lôi đình sẽ chẳng làm sao mà thoát được. Giang Hải Lưu thở dài, gật đầu, Hải Lưu hiểu rồi, nhất định sẽ không để An công thất vọng, nhưng xin người già ân cho ít thời gian. Tạ An tùng tịm, làm thế nào, mức độ đến đâu, ông hãy tự quyết. Giang Hồ có quy củ của Giang Hồ, ta hiểu điều đó. Nghe những lời ấy, dân anh chị như Giang Hải Lưu cũng phải cảm kích, y khẳng khái nói, An Công muốn tôi làm gì, xin cứ phân phó. Tạ An Quan thai nói, ta muốn ông theo dõi một người. Giang Hải Lưu ngạc nhiên, việc dễ dàng như vậy ư. Mong An Công dạy rõ. Tạ An trầm giọng bảo, ta muốn ông theo dõi Trúc Lôi Âm, trụ trì chúa Minh Nhật, xem lão ta có rời kiến khang không. Giang Hải Lưu giật mình, Trúc Lôi Âm không phải là một cao tăng đức hạnh gì, lão ta tiếng xấu đồn xa. Bên cạnh có nữ đồ đệ rượu âm mới thực là dâm loạn hết chỗ nói. Nhưng luận về võ công, Trúc Lôi âm là cao thủ thuộc hạng nhất nhì trong sa môn ở đô thành Kiến Khang. Ngoài ra còn qua lại rất thân thiết với huynh đệ tư mã đạo tử, cùng một phương mèo mả gà đồng. Giới Phật tử tuy luôn ngứa mắt vì lao ta nhưng vẫn bó tay bất lực, giận mà không dám nói. Giang Hải lưu hiệu tạ an muốn y đứng ra làm là để tránh bên nhà tư mã đạo tử biết có bàn tay ông ta can thiệp trong đó. Thêm nữa, Đại Giang Bang là bang hội có thế lực nhất ở Kiến Khang. hai mắt giải khắp các chạm gác bến bãi lớn nhỏ chúc lôi âm muốn che giấu hành tung với họ kể còn khó hơn lên trời giang hải lưu gật đầu cứ giao việc này cho hải lưu ta nói tạm thời chắc lao ta cũng chẳng có động thái gì khác lạ đâu nhưng khi chúng ta quyết thắng bại với Phụ kiên chúc lôi âm sẽ không đứng xem đâu mà sẽ đi lạc dương đón nhị đương gia của di lạc giáo là chúc bất quy trở về kiên khang ta muốn ông báo cáo từng ly từng tí hành động của lao ấy cho ta biết kể từ hôm nay giang hải lưu chấn động Hiểu ra rằng người tạ an muốn đối phó là bọn tà giáo di Lặc mà ai nghe đến tên cũng phải biến sắc, thầm nhủ nếu di Lặc giáo mà gây dựng cơ đồ ở kiến khang thì đại giang bang nhất định sẽ là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng, Y vội gật đầu, không vấn đề gì, nếu lao tới lạc Dương, nhất định sẽ đi qua biên hoang. Ở biên hoang có hán bang, chúc lao đại của hán bang là chỗ bạn bè sống chết với tôi, nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa cho an công. Rồi không nhịn được, ý hỏi, về cuộc chiến với Phụ Kiên, an công có bao nhiêu phần chắc thắng? tạ an nhìn y yề tùng tịm nếu ta nói là mười phần ngươi có tin không giang hải lưu nói vẻ gượng gạo an công là một trong số ít người khiến hải lưu tâm phục khẩu phục nếu an công nói chắc chắn tuyệt đối thì tức là chắc chắn tuyệt đối tạ an thở một hơi khoan khoái ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng đang treo cao giữa trời nói giọngêm êm ái ta chẳng chắc chắn gì về thành bại của cuộc chiến hết nhưng ta tuyệt đối tin tạ huyền chu tự trở về chỗ nghỉ ở tây huyền mệt mỏi gần chết đầu góc dối bời Thầm nhủ lại một đêm mất ngủ mắt mở trừng trừng nữa cho xem. Phù Kiên tinh lực hơn người, khổ nhất là ông ta không hiểu chẳng phải ai cũng như mình nên hứng lên là kiếm bừa một người để chuyện gấu, mặc kệ là canh hai hay canh ba. Có điều sự mệt mỏi về thể sắc vẫn chưa bằng nỗi khổ sở về tinh thần, y đã bước vào con đường phản bội Tổ quốc, không còn lối quay đầu nữa, nhưng thực sự y tin chắc rằng nhà Đông Tấn ở phương Nam kia còn lâu mới là đối thủ của Phù Kiên. Vì tính mệnh của bản thân, y chẳng còn lựa chọn nào khác. đành chấp nhận sự an bài của số phận nhận lệnh cho xong tên thủy tùng thân tín đang cố chống mắt lên cưỡng lại cơn buồn ngủ để đợi hầu y thì chu tự cho gã lui đẩy cửa bước vào phòng ngủ tạm thời vừa cởi áo khoác cửa sổ đống kẹt một tiếng rồi mở toang chu tự cảnh giác gấn tay lên nó kiếm một giọng nói khẽ vang lên ngoài xong chu tướng quân đừng nói to tôi là lưu dụ người do huyền soái phải đến có thư mật gửi ông chu tự còn đang ngạc nhiên một người an vận quân phục như các tùy tùng của phù kiên đã băng mình vào qua cửa sổ quỳ trước mặt chu tự giơ hai tay nâng bức mật hàm lên đầu chu tự chu trừ cuối cùng đón lấy thư kinh ngạc hỏi sao ngươi trả trộn vào đây được ngửa mặt lên xem lưu dụ vâng lời mỉm cười nói đại nhân đã từng gặp lưu dụ hai lần rồi còn nhận ra không chu tự soi thật kỹ dưới ánh trăng gật đầu nói quả thực quen mặt lắm tướng mạo của ngươi rất đặc biệt ta cũng còn có chút ấn tượng ô ngươi không nên đến đây mà đứng dậy đi ngươi đâu có phải thuộc hạ của ta lưu dụ đứng dậy cung kính nói đại nhân cứ xem qua thư mật huyền soái sai tôi đưa đến rồi hay hay chu tự lặng tinh chốc lát xé một cấn nghiêm trên thư rút bên trong ra tờ hoa tiên lưu dụ khêu ngọn đèn dầu trên đầu giường xong lùi vào một góc sao cho không để lộ bóng mình rũ tay đứng vẻ cung kính chu tự ngồi xuống mép giường mở thư ra đọc kỹ lưu dụ quan sát y không chớp mắt thầm đủ nếu y có hành động gì khác lạ chẳng hạn như dùng thủ pháp ngầm thông báo cho thuộc hạ Mình sẽ lập tức vung đao giết chết, sau đó sẽ cùng Yến Phi và Thác Bạt Khuê lúc này đang cảnh giới sau viện lập tức chạy trốn. Hiện gã đang ở tại trung tâm Tân Doanh, hơn lúc nào hết thấu hiểu tình cảnh của Chu Tự hơn ai hết. Vào lúc khí thế của Phù Kiên đang lên, muốn Chu Tự từ bỏ tất cả để quay lưng lại ông ta, trở về trợ sức cho Đông Tấn đang binh thưa lực mỏng thì quả thực là một việc rất khó. Vì có thể dự kiến rằng nếu Phù Kiên thắng trong trận này, Chu Tự nhất định sẽ được trọng dụng. vì y hiểu rõ người nam hơn bất kỳ một thủ hạ tướng lĩnh nào của phù kiên phong thư này của tạ huyền nhất định không lôi chuyện đạo nghĩa tình cảm ra để đánh động y mà là phân thuyết lợi hại chỉ cho chu tự nhận ra chiến thắng đang nằm vững trong tay tạ huyền rồi còn tạ huyền dùng miệng lưới gì để thuyết phục chu tự thực sự gã chỉ biết phỏng đoán mà thôi thấy chu tự chăm chú xem thư bất giác lộ vẻ suy nghĩ gương mặt thoạt sáng thoạt tối đủ biết bức thư này quả thực có uy lực lay chuyển y lưu dụ đông chốc đem lòng khâm phục tạ huyền xem đến cuối thư chu tự bỗng dùng mình lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng khó bề che giấu gặp nhỏ bức thư đốt cháy trên ngọn lửa giấy bắt lửa quan thành cho rơi xuống đất chu tự thong tay mặc cho tàn vương trên sàn đôi mắt bắn ra vẻ kiên định nhìn lưu dụ giọng bình tĩnh lạ thường như đã âm thầm hạ quyết tâm hỏi gã ngươi biết trong thư viết gì không lưu dụ lắc đầu trong bụng cười bờn thầm nghĩ tiểu tử thân phận đê hèn nếu không nhờ nhiệm vụ bí mật lần này thì làm gì có tư cách ngồi nói chuyện với chu đại nhân ngài Chu tự trầm ngâm chốc lát, gật đầu bảo, "Thứ sử đại nhân dạy, sự thống nhất của nước ta không thể trông chờ vào huyết thống, mà phải là trình độ văn hóa, quả thực rất chính xác." Lưu dụ đang gấp, nhưng không dám dục Chu tự mau tỏ rõ thái độ để gã còn về báo cáo lại với Tạ Huyền, đồng thời cũng hiểu Chu tự đột nhiên thảo luận quan điểm của Tạ Huyền trong thư hoàn toàn không phải vì cao hứng nhất thời, mà muốn dựa vào đó để khơi nguồn cho những suy nghĩ của mình, để kiên định ý muốn phản thần. Nghĩ tới đây, gã càng không dám thúc Chu tự, gật đầu nói, Ở Trung Nguyên, văn hóa cao nhất tất nhiên là người Hán chúng ta, vì vậy nhất thống thiên hạ cuối cùng sẽ do người Hán chúng ta hoàn thành, thêm vào đó trong lịch sử dân tộc, chưa có lần nào người Hồ thống nhất thành công cả. Chu tự Điềm đảm bảo, ngươi nói đúng, nhưng đó không phải là quan điểm của thứ sử đại nhân. ngươi nói Phù Kiên muốn thống nhất người Hán và các tộc người Hồ khác nhau, nhất định sẽ tiến hành Hán hóa, muốn Hán hóa thì phải để cao người Hán, để cao người Hán thì chẳng thể bỏ qua người bản địa hiện tại trung nguyên phần lớn đã theo tôn thất nhà tấn xuống nam vì vậy người hán đang nhất thống miền nam chứ không phải miền bắc nếu không tấn công lấy được nhà Đồng tấn bất kể phù kiên nói hoa nói lá gì trước sau cũng không thể lên ngôi chính thức không thể dùng những người văn minh hàng phục các tộc hồ rồi người hán sẽ ăn ở hai lòng vì vậy phù kiên theo đuổi kế hoạch nam trình đủ thấy ông ta chưa thể hóa giải được mâu thuẫn giữa các dân tộc đó là mộ tên nguyên nhân rất đáng kể cho sự bại vong của ông ta trong cuộc chiến này lưu dụ nghe nói rất phục Tạ Huyền Quả là người phi thường, cũng có kiến giải phi thường. Chu Tự chính vì tin chắc chính quyền Giang Tả là chính thống của Trung Nguyên, Hán Tộc là chỗ dựa, vì vậy vẫn có cảm giác tội lỗi, phản bội dân tộc khi giúp Phù Kiên đánh Đông Tấn. Nghĩ vậy gã khe nói, Huyền Soái liệu việc như thần, thẳng thắn mà nói, tối nay Lưu Dụ đến được đây đem thư gửi đại nhân, cũng vì có người hồ ngấm ngầm trợ giúp, bách vạn đại quân của Phù Kiên hoàn toàn không đoàn kết vững vàng như ông ta tưởng tượng đâu. Chu Tự phấn khởi hỏi, thật như vậy ư? Lưu dụ hiểu niềm tin tất thắng vào Phù Kiên của Chu Tự đã lung lay rồi, gã ngẫm nghĩ, tạ huyền trăm phương nghìn kế muốn lôi kéo Chu Tự quay trở về, tất nhiên việc này hết sức quan trọng, liên đối đến cả sự thành bại của trận chiến, hiện tại Chu Tự xem thư xong đã dao động, mình phải đẩy thêm vào, có khả năng tranh thủ được y ngay, tốt nhất là khiến Phù Kiên nghi ngờ mộ dung thủy. Gã hạ quyết tâm nhanh chóng đem chuyện Yến Phi và Thác bạn khuê dặn dò ra, những sự kinh hiểm ẩn khúc trong đó, ai có thể một lát mà biên ra câu chuyện kín kẽ như vậy chắc chu tự sẽ tin quả nhiên chu tự nghe xong phần chấn hẳn lên như biến thành một con người khác thảo nào khất phục quốc nhân dẫn người đi tìm cũng không thấy gì thì ra là vậy biết thời gian không còn nhiều lưu dụ nói chúng ta phải lập tức chia tay đại nhân có gì cần nhắn xin dạy bảo tệ chức sẽ chuyển lại cho huyền soái không sót một chữ chu tự ngửa mặt lên dầm nhà trầm giọng nói nhờ ngươi nói với huyền soái chu tự vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của an công đối với chu gia chu tự sẽ ý lời hành sự còn thành công hay không thì phải xem khí số của đại tấn ta lưu dụ không hiểu tạ an đã làm gì cho chu tự nhưng việc này tất nhiên không thể hỏi càng không nên hỏi vì nó trái với chức trách của gã vì vậy gã lập tức quỳ gối khấu đầu lệ chu tự ba lệ, lưu dụ thay mặt tất cả người hán của đông tấn cảm tạ đại đức và nghĩa cử của chu đại nhân nói vậy nhưng bụng gã bảo dạ ba lệ này lại thêm cái danh đại nghĩa dân tộc vẫn chưa đủ để chu tự vững lòng dốc sức cho tạ huyền Nếu Chu tự có thể nhìn thấu tâm can của lưu dụ, hẳn phải đánh giá khác về công phu hàm dưỡng và sự thâm trầm của gã. Nhưng đương nhiên là y không hiểu, vẫn tỏ vẻ cảm động, nhoài mình lên đỡ lưu dụ dậy, mau về đi. Lưu dụ đáp, chẳng may bị người tần phát giác, tôi sẽ tự tận trước khi bị bắt, quyết không tiết lộ việc này, Chu đại nhân yên tâm. Mấy câu này không phải là giả trá, lưu dụ quả có thể làm như vậy thật. Nói rồi nhào mình ra ngoài cửa sổ mà đi. Chương 22, phá vây thoát thân. khất phục quốc nhân rảo bước qua cửa chính đi vào đệ nhất lâu theo sau là một võ sĩ tiên ti và vỡ đôi mắt lập lọe như hai đốm lửa ma chơi đôi môi mỏng mím lại thành một đường gây cho người ta cảm giác lạnh lùng tàn độc vô tình người đó chính là mộ dung vĩnh thân huynh đệ của mộ dung sung huynh trưởng của họ là mộ dung văn đã bị yến phi thích sát ở trường an vì vậy họ nuôi mối thù hận sâu xa với hắn mộ dung vinh đến biên hoang tập nghe tin yến phi chính là hung thủ thật sự giết chết anh mình lại biết hắn ẩn nấp trong tập không quản gian khó liền chủ động mời khất phục quốc nhân đi tìm tung tích địch thủ mộ dung xung Phục mệnh phù kiên đóng lại ở trường an cùng một thủ hạ tiên ti là nhị lang không tham gia vào chuyến nam trinh lần này mộ dung vinh không hiểu khất phục quốc nhân vì sao vừa trở về đã lục soát triệt để đệ nhất lâu có điều xưa nay y vẫn khâm phục tài trí của khất phục quốc nhân lại thêm trong lòng vốn nuôi săn cừu hận đợi ngày báo phục với yến phi chỉ sợ khất phục quốc nhân bỏ dở tìm kiếm vì vậy phụng bồi việc gì cũng đến nơi đến trốn đằng sau hai người là mười mấy tên cao thủ đệ tộc Lúc này phù kiên và phù dung vừa mới rời khỏi, trong lầu không một bóng người. Khất phục quốc nhân đi thẳng vào nhà bếp, đột ngột dừng bước. Ý đã sụp sạo khắp biên hoang tập mà không mảy may thấy bóng dáng địch thủ đâu, lòng vẫn không ngừng gợn lên hình ảnh đệ nhất lâu, lờ mờ cảm thấy có lẽ mình đã sơ suất bỏ qua một điều gì đó. Yrie rất giỏi lùng tìm tông tích kẻ thù, nhờ một thứ linh mẫn đặc biệt trời sinh, hệt như chó săn có thể đánh hơi ra địch thủ vậy. Mộ Dung vĩnh bước đến bên cạnh Yrie, những người khác tản ra thành hình rẻ quạt sau lưng họ. hai người trong đó dơ đuốc lên soi đối diện với mặt đá đổ nát cánh cửa dẫn thẳng ra hậu viện đã đóng chặt ánh mắt khất phục quốc nhân dừng lại trên cái chảo sắt to bít lấy lối ra của hầm rượu đông rúng động cái chảo kia vừa rồi không có ở đấy mộ rung vĩnh nhanh như cắt dịch tới trước thò tay nhấc chảo cái chảo lẳng vào tường rồi rơi xuống đất phát ra tiếng động loảng xoảng vang lên đặc biệt trói thai trong đêm khuyết khoát một lối vào lộ ra rõ rệt đám cao thủ đằng sau khất phục quốc nhân nào lên giơ binh khí chĩa vào phía hầm rượu nhưng không có tiếng mở cửa khất phục quốc nhân lướt tới bình một tiếng phá cửa phóng ra hậu viện mộ dung vĩnh vội vã theo sát hai mắt khất phục quốc nhân rực hôm quang y quát bằng tiếng đê ai là người phụ trách ở đây một tên quân quản người đê dạ gian từ hậu viện đẩy cửa chạy vào hoàng hốt đáp ti chức phụ trách ạ. khất phục quốc nhân trầm giọng hỏi có ai đi ra khỏi đây không tên quân quản đáp có hai nhóm tổng cộng ba người người đầu tiên thừa lệnh thiên vương đi mời chu tự tướng quân đến gặp Hai người sau đi chung, Phụ Mệnh Thiên Vương đến nhắn tin cho quốc sư Ngài, còn đòi một con bảo mã nữa. Khất phục quốc nhân và Mộ Dung Vĩnh trao đổi một ánh nhìn, đều nhận ra sự giận dữ trong mắt nhau, nhất là nghĩ đến việc kẻ thù có thể đã rời tập từ lâu rồi. Một tên thủi hạ từ nhà bếp chạy bổ ra, báo cáo, bên dưới là một hầm chữa rượu, không có tông tích địch nhân. Khất phục quốc nhân sực nghĩ ra điều gì, thét, đông môn. Nói rồi tung mình lên, mũi chân điểm vào tường bao sân, lại lộn lên mái đệ nhất lâu. lướt về phía cửa đông mộ dung vĩnh cũng nghĩ tới việc nếu địch nhân muốn trà trộn lẻn ra khỏi tập nhất định sẽ chọn lối đông môn vì bên ngoài cửa là dính thủy đi về phía nam rời khỏi một trại đại môn càng tiện trốn bằng đường thủy hoặc bơi về bờ đông đào tẩu tiện hơi ba cửa kia rất nhiều thêm nữa đó cũng là lối ra gần đệ nhất lâu nhất vì vậy còn do dự gì nữa đuổi theo khất phục quốc nhân cho rồi đúng lúc đó tiếng vo câu của ba kỵ mã lướt qua đông môn đại nhai bên dưới đệ nhất lâu thẳng hướng đến đông môn tiến phi lưu dụ và thác bạt khuê nhờ khẩu lệnh vượt qua các cửa phi ngựa thẳng đến đông môn đại nhai không gặp trở ngại gì ngang qua đệ nhất lâu phi như bay về phía cửa đông được canh gác rất nghiêm ngặt bên cạnh cửa đông chính là tổng đàn hán bang hành cung tạm thời của phù kiên đã trông thấy đông môn hiện ra con đường sống để rời khỏi tập đã ở ngay trước bắt bất chợt có chút gì đó căng thẳng họ cũng đã cân nhắc về việc ra khỏi tập bằng cửa tây gần tây huyện chỗ nghỉ của chu tự nhất nhưng bên ngoài doanh trại trùng trùng họ lại không biết khẩu lệnh dùng bên ngoài tập đành đi ra bằng cửa đông lúc cần thiết có thể mau chóng nhảy xuống dính thủy bơi sang bờ bên kia bên đó ở mặt đông của doanh trại vẫn chưa đặt vào gác chạy trốn dễ dàng hơn rất nhiều đông môn đại nhai được đèn đuốc bên đường chiếu sáng rỡ như ban ngày ở các cao điểm của nhà quán hai bên đường đều đặt chạm tiễn nơi cửa tập còn có canh gác dày đặc muốn xông ra thực chẳng khác nào mở tưởng trên đông môn đại nhai chỉ có mình ba người họ lập tức đã thu hút sự chú ý của các bớt gác họ đành giảm bớt tốc độ tránh khuấy động đến Phù Kiên lúc đó có lẽ đang nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn cách cửa ra khoảng 200 bộ, lính gác cũng là người mình, phục sức thân binh của Phù Kiên, vì vậy hoàn toàn không có vẻ giới bị hay giám sát gì, tưởng chừng thành công đã nằm chắc trong tay, đúng thời khắc quan yếu đó, từ đằng sau trên cao tiếng tay háo phất gió bất chợt vang lên, dọn khất phục quốc nhân cũng đồng thời vẳng tới, ở Mỹ, chặn chúng lại, ba đứa đó là gian tế. Tiến Phi lúc này không kịp ngoảnh đầu nhìn khất phục quốc nhân, Nhưng từ tiếng tay háo xé gió đã nhận ra ngoài khất phục quốc nhân lướt đi trên mái ngói đệ nhất lâu còn có một cao thủ khác võ công không kém vi là mấy. đồng thời từ tiếng động soạt soạt phất động kỳ lạ từ tấm áo khoác đỏ của khất phục quốc nhân, chàng cũng đã phân biệt được hai người. Chỉ có điều hai người này đã đủ để giữ họ lại rồi. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời khắc đó mà chàng phải làm là quyết định sách lược chạy trốn, vì chàng còn thông thạo tình hình biên hoang tập hơn lưu dụ và thác bạn Khuê nhiều, mà hai người thì càng vì chàng mà trở nên chiến hữu vì vậy điều này quan hệ đến chuyện sinh tử tồn vong nhất định phải do chàng quyết định tiến phi vừa thét lớn chạy theo ta vừa bật khỏi lưng ngựa lăng không lộn một cái trên cao điệp luyến hoa rời vỏ hóa thành muôn điểm hàn tinh kiếm tới đâu người theo tới đó nên đón khất phục quốc nhân và mộ dung vĩnh chính là tư thế ngạnh đấu chính diện dựa vào một câu nói thác bạt khuê và lưu dụ đã đồng thời nắm được tâm ý liên thủ đột phá vòng vây của yến phi hiểu rõ địch nhân thế mạnh đến mức hoàn toàn không thể so sánh cho dù chia ngả tháo chạy vẫn không thể kéo giãn lực lượng ngăn chặn vây hãm của địch hai người hiến phi tấn công lúc này là hai kẻ mạnh nhất đúng là tham bệnh bút thuốc một mặt tránh được tên bán mặt khác tạo được tình hình hỗn loạn nghĩ tới đây lưu dụ và thác Bạt khuê không dám nghi ngờ gì nữa cũng bắt trước hiến phi bật lên khỏi lưng ngựa song kích nhất đao lao lên giáp công hai bên trái phải khất phục quốc nhân lúc đó đang lăng không phong tới gần 30 cây kình tiễn từ các điểm tựa ban xuống nhưng người đã đi chỉ còn ngựa không hai họa đổ ập xuống những con ngựa vô tội Lính gác ở đông môn ước chừng 100 người, như sói như hổ hào hào đổ đến con phố dài đang biến thành bãi chiến trường này. Lúc ấy, đám cao thủ thân tùy đang trực ở hành cung phủ kiên cũng đến mười mấy người, vẫn chưa hiểu rõ tình hình địch ta thế nào. Đang một tiếng, khất phục quốc nhân đã như một dáng mây đỏ lướt về phía tòa lầu ở mặt bắc con đường. Khất phục quốc nhân phải lui lại, một vì vẫn chưa phục hồi sau trận chiến với tên quái nhân mặt quỷ, trong mình vẫn mang nội thương; hai vì không ngờ Yến Phi gan dạ dám quay lại phản kích. lại thêm thác bạn khuê và lưu dụ liên thủ bất kể y có tự phụ thế nào có thống hận yến phi đến đâu nhưng rốt cục tính mệnh vẫn là trọng đành tá lực giãn ra thảm nhất là mộ dung vĩnh khất phục quốc nhân vừa đi cục diện đã trở thành y một mình đấu chính diện với ba đại cao thủ cây đao răng cưa trên tay hữu lực nhưng khó thi triển khó ứng phó nhưng dẫu sao y cũng là nhất đảng cao thủ lâm nguy bất loạn buộc ba người không dám truy kích vụt một cái trầm khí sử thiên cân truy thay đổi được tình thế luôn xuống đất yến phi và hai người lướt qua trên đầu y nhảy lên mái ngói đệ nhất lâu lúc này trên nóc đệ nhất lâu đã có bốn tên lính tẩn ai nấy dương cung lắp tên nhưng chưa dám bán vì sợ ngộ thương khất phục quốc nhân và mộ dung vĩnh điều này có thể tuy thấy lại không có gì trở ngại lại vì con đường dài đầy những người mình ào hào chạy tới chỉ cần một mũi tên bắn trệ, kình tiễn lại bắn vào nhân mã của mình đang còn do dự ba người đã lăng không đến gần kiếm quang đao ảnh kích khí đổ hào xuống giữa những tiếng kêu thảm Bốn tên tần binh máu tươi bắn tung tóe lăn xuống dốc bên kia của mái ngói, rơi thẳng xuống hậu viện. Yến phi là người đầu tiên đáp xuống mái ngói, quét mắt nhìn quanh, thấy quân tần chen nhung nhúc khắp các đường lớn ngõ nhỏ, chỉ cần nhóm của chàng dừng lại hít thở một chút, nhất định sẽ rơi vào giữa muôn trùng dây. Đừng nghĩ đến việc toàn mạng trở ra. Yến phi thét lớn, chạy lối này, rồi hai chân phát lực, phóng vệ một mẽ khác của nóc nhà, liên tục tăng tốc độ trong vòng hai trượng ngắn ngủi, đến khi mũi chân điểm lên mút cuối của mái. lực thăng bằng dồn tích đến mức cao y toàn lực bay lên thẳng lên khoảng không cách mặt đất đến mười mấy trượng hầu như đã chìm lấp vào trời đêm tháp bạt khuê và lưu dụ đều không hiểu hiến phi đang nung nấu cái gì trong đầu bắt bọn họ từ đệ nhất lâu nhảy xuống thì đương nhiên không thành vấn đề nhưng từ độ cao hơn mười trượng ngã xuống đất thì không phải là chuyện đùa nữa nhất định sẽ vỡ đầu gãy xương táng mạng quy tiên luôn nhưng hai người họ tuyệt đối tin tưởng hiến phi biết chắc chắn có kết quả tốt hóa nguy thành an còn lần chân ở đây thì chắc chết không nghi ngờ gì nữa Mà điều quan trọng nhất là nhìn Yến Phi có vẻ như dốc hết sức, sự thực vẫn còn dư lực, vì vậy điểm rơi có lẽ sẽ là một mục tiêu cố định. Hai người một trước một sau bay theo hướng Yến Phi, giữa những tiếng la hét. Những mũi tên bắn về chỗ ba người vừa đứng đều hụt vào khoảng không. Khất phục quốc nhân và mộ dung vĩnh nóng lòng tấn công, dẫn một đám tần binh hỗn loạn từ mặt đất đuổi theo ba người. Khất phục quốc nhân lờ mờ cảm thấy sự vây bủa ở đây có một lỗ hổng rất lớn, chính là do ba người đã dễ dàng trà trộn vào trong đội ngũ đang vây bắt Mà do bên tần nhân số quá đông, lại đang đêm khuya, đối phương có thể dễ dàng lộng giả thành chân. Có điều cái lỗ hổng này đã không thể nào vá víu được nữa, nếu sớm một bước có thể khiến tất cả mọi người không được rời khỏi vị trí. Ai nấy cố thủ tác chiến, ba người dù mọc cánh cũng khó thoát, hiện tại hối thì đã muộn, chỉ mong có thể chính mình. Chặn được ba người, đó là cơ hội duy nhất của Y địa. Kỳ thiên tiên bước đến sau lưng tạ an, những đôi mày thanh tú, khẽ hỏi, hình như tất cả mọi chuyện đều phát sinh vào thời gian này. Tại sao lại thế? Tạ An chăm chú nhìn lửa đèn lấp lánh bên bờ kia sông Tần Hoài, và nghe tiếng đàn ca sáo nhị từ thuyền thanh lâu vọng tới, Điềm tính nói, đơn giản mà, Nghĩa Phụ đây thời gian không còn nhiều, phải thay đổi sách lược thỏa hiệp trấn chi di tĩnh, phải nhân thời cơ này, dốc hết tâm lực vì bá tánh giang nam. Kỳ Thiên Thiên tiến lên, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đầu vai Tạ An, trách khẽ, Nghĩa Phụ đừng nói không nhiều thời cơ gì đó nữa có được không? Nghe thế Thiên Thiên cũng thấy phiền một lắm. cũng cảm thấy quả thực không còn nhiều thời gian nữa. Nghĩa Phụ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, dẫn dắt người Hán chúng ta lấy lại những giải non sông đã mất. Ta an than, mình biết chuyện nhà mình thôi, từ năm 47 tuổi vì sao nhãng luyện đan, suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. sau đó tuy được đan vương an thế thanh ra tay cứu rút, giữ lại được tính mạng, song di hại rất sâu, mãi đến nay vẫn còn nhức nhối. Gần đây có cơ tái phát, khiến ta biết thọ nguyên sắp tận, có thể kéo dài được hai, ba năm nữa cũng là kỳ tích rồi. kỷ thiên thiên lần đầu tiên nghe nói đến chuyện đó cũng là lần đầu tiên biết tạ an cũng đã từng say mê đan thuật đến nôi suýt mang họa nàng hết sức ngạc nhiên tạ an nhìn nàng đôi mắt hiền tử dịu dàng nói nghĩa phụ không coi trọng chuyện sống chết chẳng bao giờ đặt nặng vấn đề ấy mà vốn dĩ cũng không phải việc mình quyết định được Với may trải qua bao nhiêu năm nỗ lực cuối cùng cũng bồi dưỡng cho tiểu huyền thành tài thiên hạ sau này phải trông nhờ vào bản lĩnh của y hiện tại nghĩa phụ vẫn còn có chút ảnh hưởng nên giúp ý giảm bất trọng trách mà thôi Ông ta lại đưa mắt ra sông Tần Hoài, chậm rãi nói giữa những tiếng giặt rào vô hạn, hiện tại chúc Pháp Khánh cuối cùng cũng thọc ma trảo vào miền Nam rồi, còn thông qua chúc lôi âm và quốc bảo để thiết lập quan hệ với huynh đệ hoàng thượng, việc này nếu thành công, còn thai họa hơn cả thiên sư đạo của Tôn Ấn. Hừ, ta an ta đâu thể ngồi nhìn việc ấy diễn ra trước mắt, ngày chúc bất quy đến Nam sẽ là ngày mệnh chung của y luôn. Với cái loại tà giáo tàn nhẫn đáng sợ đó thì chẳng phải nói đạo lý gì hết. Kỳ thiên thiên lộ vẻ lo hâu. Nghĩa phụ không ngại chọc giận hoàng thượng ư. Tại sao không liên kết với đại thần trong triều, hết lòng can gián hoàng thượng, khuyên giải người thu hồi thánh lệnh. Tạ An cười buồn, hoàng thượng là người như thế nào, ta rõ hơn ai hết. Đã không thể lấy lý để xử, thì phải dùng uy để chấn. Đương nhiên, tất cả vẫn còn phụ thuộc vào việc thắng bại của tiểu huyền. Kỳ thiên thiên thấy lòng trào lên cảm giác tin cậy và sùng mộ đối với Tạ An. Nàng tin rằng Tạ huyền sẽ không phụ sự kỳ vọng ấy. sẽ đánh lui lại quân phủ kiên kéo đến xâm phạm miền nam này nghĩa phụ của nàng không những là đệ nhất danh sĩ được ngưỡng vọng nhất hiện nay mà còn là nhân vật lưu danh thiên cổ thác bạt khuê và lưu dụ nhìn yến phi đang hạ xuống một rừng trúc thầm khen liên diệu nhuế lực của trúc có thể hóa giải được kình lực đắp xuống vốn gì họ muốn đắp xuống một nơi như ao hồ hay đầm nước vậy cũng có thể khiến họ an toàn không bị thương có điều sẽ ướt xuống hết thành gia địch nhân sẽ biết rõ dấu vết và truy đuổi đích xác rừng trúc khác ao hồ một trời một vực thực lý tưởng trúc lay động kêu soàn soạt tiến phi nhờ phản kình liên tục giảm tốc độ sau đó chạy về hướng nam biến mất trong một ngõ nhỏ tháp bạt khuê và lưu dụ không dám chậm trễ vội vàng theo sau ba người gặp lại nhau trong ngõ rồi băng mình đi ra theo đầu ngõ kia tiếng tù và từ hướng đông môn đại nhai vẳng lại báo cho vệ binh trên cả biên hoang tập rằng có địch đến xâm phạm ba người không ngạc nhiên mà lại mừng vì điều ấy sẽ khiến tình hình càng thêm hỗn loạn chỉ nghe thấy tiếng tủ và lại không hiểu được số gian tế là bao nhiêu càng không thể biết được địch nhân đã hóa trang thành người mình. Lao ra khỏi con ngõ dài, thác bạt khuê và lưu dụ phát giác là đã theo Hiến Phi đi vào Nam Môn Đại nhai. một đội tần binh hơn 50 người đang từ cửa Nam chạy ra, trong tư thế có lẽ là đang chạy đến Đông Môn Đại nhai, hai bên va vào nhau. Hiến Phi tiên phát chế nhân, quát to bằng tiếng đê, bọn tấn vô dụng. Người dẫn đầu tức thì đáp lại không chịu nổi một cú, nhìn rõ là thân binh của Phu Kiên, thái độ của Y trở nên cung kính hẳn, Y quát bảo ngừng lại hỏi. đã xảy ra việc gì vậy? Yến Phi đáp, có thích khách trà trộn vào tập, bọn ta phụng mệnh Thiên Vương đi bảo vệ Đại Môn ngoài trại, mau theo chúng ta đi. Nói rồi chạy trước về phía cửa Nam. Tháp Bạt khuê và Lưu Dụ thầm tán thưởng sự cơ trí của Yến Phi, vì không có cách thoát hiểm nào vẹn toàn hơn, bèn theo bọn lính chạy vào đi, thẳng về phía Nam Môn. Tên lính tần giữ cửa Nam nhìn thấy người mình liền chạy lại, ai nấy có vẻ hoang mang. Yến Phi thét to, chuẩn bị ngựa. Tên dẫn đầu nhóm cũng hét theo, còn không chuẩn bị ngựa mau. Tên lính gác cửa không dám chậm trễ, dắt ngựa ngoài cửa tập vào. Yến phi và hai người kia nào khách khí, lập tức phi thân lên ngựa. ở giữa ngoài cửa nam và bức tường ngoài trại, có hai nhóm quân doanh, không đèn đuốc gì hết, chỉ có một số ít người thức dậy, ra khỏi doanh trại ngó nghiêng, đủ thấy tần binh thực đã quá mệt, cho dù tù và dục giả vẫn không thể đánh thức họ. Nhưng ở ngoại trại vẫn thắp sáng tương mừng, mỗi vọng bắn treo một ngọn đèn lớn gió. Đại trại môn cửa khép kín, càng sáng rõ ràng, canh gác dày đặc. tiến phi thúc ngựa ngoái đầu nhìn một số lượng lớn tần binh đang men theo nam môn đại nhoai đổ tới như nước triều do cự ly gần một ngàn bộ chưa nhìn thấy rõ có bóng áo đỏ của khất phục quốc nhân trong đó không không dám chần chừ, hắn kẹp hai bên lừa ngựa phi đầu tiên lao về nam trại môn hai người kia cũng phi nhanh theo đằng sau là một đội kỵ binh đê tần dài lăng nhăng bị họ xỏ múi ra khỏi cửa tập cơ hội chạy thoát của ba người tăng lên như mánh hổ về rừng giao long về biển toàn thân kinh lực sung mãn đợi đến thời khắc quan trọng nhất là tới trại môn ba người liên tục tăng tốc phi ngựa hướng về phía trại môn đám tần binh bảo vệ trại môn tuy chưa lắp tiễn song ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác tiểu tướng phụ trách hô to dừng lại thác bạt khuê hét lớn chúng ta có thủ lệnh của thiên vương lập tức xuất trại lùng bắt địch nhân mau mở cửa yến phi giảm tốc thò tay vào trong ngực áo như thể lấy thủ lệnh ra thật đội quân đằng sau láng máng cảm thấy có điều gì không ổn bởi bọn yến phi nói năng tiền hậu bất nhất Nhưng vì khoảng cách quá xa, lại chỉ mới là nghi ngờ, nhất thời không kịp cảnh báo. Gió đống rít lên, khất phục quốc nhân và mộ dung phục vút qua hai bên trái phải chúng. Lúc này ba người đã đến trước trại môn, dũng sĩ canh gác tiến lên muốn nắm lấy cương ngựa. Tiến phi biết đã đến lúc, thét lớn, thủ lệnh đây. Vừa nói vừa cùng thác bạt khuê và lưu dụ bật mình khỏi lưng ngựa, lăng không mà đi, chân điểm lên đầu cửa, tá lực bắn ra xa ngoài trại. lúc này khất phục quốc nhân và mộ dung vĩnh tuy trần không chạm đất nhưng như đã dồn hết tốc độ để đổi tới nhưng nhìn thấy rõ ba người đã vượt khỏi trại môn biến mất ngoài trại biết rằng đã muộn một bước rồi thong tay nhìn ba người cao chạy xa bay chẳng biết làm thế nào nữa chương 23, chia đường chạy đến bờ đông phi thủy phía bắc hoài thủy cách biên hoang tập hơn 50 mươi dặm chạy không nổi nữa tiến phi tháp bạt khuê và lưu dụ nằm xoài xuống họ đã cách rất xa tuyến dinh thủy chạy về thọ dương lại chuyên chọn mèo hoang rừng rậm mà đi vượt qua hai sông dĩnh thủy và phi thủy chưa dừng lại lấy một lần mãi cho tới đây để tránh truy binh và cặp mắt tinh tưởng của khất phục quốc nhân tháp bạn khuê nằm vật xuống trước nhất tiến phi vừa ngả mình ra là lập tức nằm ngửa ngắm bầu trời mê đắm đang chuyển dần từ đêm sang buổi ban mai lưu dụ thì khíu hai gối thở hồng hực. lúc ấy họ cảm nhận được một cách đặc biệt sự quý giá và hiếm hoi của sinh mệnh khiến họ càng hân hoan trân trọng một sự thực là mình còn sống tháp bạn khuê vùi mặt vào nền cỏ đẫm sương đêm Vừa thở vừa cười rũ rượi, hai tay đấm đất, tiến phi quả là thú vị, hiếm có nhất là trong khoảnh khắc phát sinh biến cố đột ngột đã mau chóng đưa ra lựa chọn chính xác thế này, bằng không chúng ta đã phơi xác ở biên hoàng tập rồi. Thật không hưởng một mối huynh đệ chi giao. Lưu Dụ quỳ đến đau nhức đầu gối, đành ngồi bật xuống, nghe nói vậy kinh ngạc hỏi, đoạn trước huynh nói tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng đến đoạn sau, không hiểu hai huynh có quan hệ gì. Thác bạt khuê nói một cách khó khăn giữa những chúa cười. Người mà thác bạt khuê này xem trọng mới được ta coi như anh em. Người còn không hiểu ư? Tiến phi ngửa mặt ngắm ánh sáng tinh mơ, lòng trào lên cảm giác cấm áp. Thân thể tuy mệt mỏi muốn chết nhưng tinh thần thoải mái khoan khoái lạ thường. Trang hiểu vĩnh viễn cũng không thể quên thời khắc này, quên cái cảm giác xúc động khi hai người đồng tâm hiệp lực tiến hành một nhiệm vụ hầu như không có cơ may hoàn thành, trừ bỏ được bao nhiêu khó khăn, trong cái chết lại tìm được đường sống. Từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, lần đầu tiên chàng cảm thấy sinh mệnh quý giá biết dừng nào. Không hơi đâu nảy ra cái ý nghĩ chết cho sống nữa. Ba người thở hồn hện, gắng hít thật nhiều dưỡng khí để bù cho nhu cầu bị thiếu hụt. Lưu dụ xoay mình một cách khó khăn, quay mặt ra phì thủy, nhìn nước sông chảy về hoài thủy, nói sang chuyện khác, rất có thể chúng ta đã giúp ả yêu nữ ấy một tay, tạo cho ả một cơ hội thoát thân. tiến Phi và Thác bạn Khuê thầm đồng ý, ả đã có bản lĩnh thoát khỏi sự sụp sạo của khất phục quốc nhân, toàn thân lại rất phát bảo. đương nhiên có thể cao chạy xa bay nhờ tận dụng tình thế hỗn loạn do bọn họ gây ra khi đột phá vòng cây kỳ lạ là ba người đều phát giác nỗi hận của họ đối với ả đã tiêu tan đây có lẽ là điểm đặc biệt nhất của an ngọc tình bất kể ả làm việc gì xấu cũng có vẻ là chuyện đương nhiên nếu khác đi thì không thể phô bày được tư thái phong tình riêng có của ả quả thực là một yêu nữ hoàn toàn Thác bạc khuê cuối cùng cũng ngừng cười hít sâu nói ả mà còn để ta trông thấy mặt nhất định ta sẽ giáo hấn cẩn thận lưu dụ cười tinh quái Huynh định đối phó thế nào đây? À không phải là loại dễ bắt nạt đâu nhé. Thác Bạt khuê nói, chính vì không dễ ta mới làm, vậy mới thú. Lưu dụ nhìn hắn, vừa lúc thác Bạt khuê đang nằm dưới đất cũng ngẩng đầu lên nhìn gã. Mắt họ gặp nhau, cả hai cùng cười lớn, tiếng cười đầy mùi dục tình đàn ông với đàn bà. Thác Bạt khuê thấy Yến Phi không có phản ứng gì, bèn lăn đến bên cạnh chàng, chống tay đỡ lấy má, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Yến Phi, kinh ngạc hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Không định làm anh hùng cứu mỹ nhân khỏi ma trảo của hai đứa bọn ta đây chứ. Nhưng mà anh em nhắc nhở ngươi, đó là một mỹ nhân độc như rắn giết. Nói tới câu cuối, hắn và lưu dụ cùng cười phá lên, lưu dụ ngửa cổ ra mà cười, đập tay vô đuổi, trông cũng đủ khiến người ta tức cười lắm rồi. Thác bạt khuê cười đến đau hết cả người, hồn hình nói, ta chưa từng thử qua trò gì vui vẻ như thế này, chuyện gì cũng cảm thấy buồn cười. Yến Phi cuối cùng cũng tùng tịm, thông thả nói, lý do đơn giản thôi mà. Mất rồi mà lấy lại được thường khiến người ta vui vẻ, nhất là khi lấy lại được ba cái mạng như thế này. Thành ra chúng ta đang nhâm nhi cái tư vị hân hoan mà chưa bao giờ chúng ta được hưởng. Lưu Dụ gật đầu, nói hay lắm. Hà! Ha. Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của Thác Bạt Lao Huynh. Tiến Phi hờ hững đáp, đầu góc ta trống rông rồi, chỉ biết mình đang ngắm trời cao, bây giờ mất tìm lại được, biết đâu sẽ có lúc được rồi lại để mất, không vui vẻ chẳng phí lắm ư. Thác Bạt khuê lật mình lại. Bắt trước Yến Phi nằm ngửa ngắm bầu trời đang chuyển sáng dần, hai vị có dự tính gì? Yến Phi vụt ngồi dậy, vừa giãn gân cốt vừa nói, điều ta muốn nhất là ngủ một giấc thật ngon, không bị quấy nhiễu mảy may, nhưng đáng tiếc trước mắt hãy còn trong vòng nguy hiểm, vì vậy hy vọng đi xa được chừng nào thì hay chừng ấy. các bạt khuê im lặng chốc lát, nhìn sang Lưu Dụ. Lưu Dụ hiểu ý, biết hắn có điều muốn nói riêng với Yến Phi, thậm chí còn đoán được hắn sẽ nói gì. Gã đứng dậy, lòng chỉ mong hắn không thể thuyết phục nổi Yến Phi Gần đây chắc có suối mát uống được, để ta thử đi tìm xem. Nói rồi đi xuống dốc. Thác Bạt khuê nhìn theo bóng lưu dụ, lầm nhẩm, một người miền Nam thật đặc biệt, không những thể chất bất phàm, tính cách kiên nghị, mà nhìn qua cũng biết là người mưu trí. Yến Phi lướt hắn, Điềm tinh nói, gã giống ngươi nhiều điểm, nhưng cũng có những điểm trái ngược hoàn toàn. Thác Bạt khuê ngồi dậy, nghe giọng ngươi, dường như không muốn cùng ta quay về Bắc. Yến Phi giơ tay nắm lấy hai vai hắn. Ta không thể sống cuộc sống đêm nào cũng gối đầu lên vũ khí ngủ như trước kia được nữa. Và lại người nhà mộ dung đã biết mộ dung văn chết bởi tay ta. Nếu ta theo ngươi về, ngươi chưa công toại danh thành thì đã bị cả họ nhà ga gây hấn, ngay cả mộ dung thủy cũng chưa chắc bảo vệ cho ngươi được. Hãy sáng suốt lên một chút. Ngươi làm sao có thể vì một mình ta mà từ bỏ đại nghiệp phục quốc cơ chứ? Tháp bạt khuê im lặng. Tiến Phi hiểu hắn là người thế nào, càng hiểu rõ hơn tác dụng của những lời ấy đối với hắn. Mà quả tình những điều chàng nói đều là sự thật cả. Cái chết của mộ dung văn không chỉ là một mối cựu hận đối với cả họ mộ dung tiên ti, mà còn là một vết nhơ, một mối xỉ nhục, mối hận mối nhục ấy chỉ có thể rửa sạch bằng máu của Yến Phi. Thác bạt khuê nhìn Yến Phi, mắt ánh lên những tình cảm chân thành sâu sắc, hắn trầm giọng nói, ngươi nhớ cẩn thận. Một ngày kia thác bạt khuê ta có chỗ đứng vững chắc rồi, ngươi nhất định sẽ trở về bên ta. Yến Phi thầm thở phào. Thác bạc khuê là người duy nhất mà chàng cảm thấy không thể từ chối được khi bị yêu cầu. Giao tình giữa họ bén dễ từ thở ấu thơ, đã trải qua bao nhiêu thử thách, không gì có thể thay đổi. Mặc dù thác bạc khuê lớn lên tâm lang thủ lạc, bất chấp thủ đoạn, nhưng đối với chàng vẫn một mực miến yêu. Yến Phi buông hai tay, mỉm cười, ta cũng muốn nếm mấy ngụm nước suối ngọt mát, còn nhớ những ngày tháng tươi đẹp chúng ta nghịch nước bên thác không? Thác bạc khuê kéo chàng đứng dậy, cười vui, nếu ngươi không nhắc là ta quên bén đi rồi ấy Mấy năm nay ta rất ít khi hồi tưởng lại chuyện cũ, trong đầu chỉ toàn là báo thủ với phú Quốc. Ha! Người ghê thật đấy, đến mộ dung văn mà cũng phải chết bởi tay ngươi, thật khiến ta khoan khoái. Hai người bá vai nhau đi xuống dốc theo hướng Lưu Dụ vừa đi. Xuyên qua một giải rừng thưa, trông thấy Lưu Dụ đang quỳ bên một dòng suối nhỏ chảy giữa những tàng cây, cả đầu gã đang dầm trong nước. Nghe tiếng động, Lưu Dụ nhấc đầu lên. Trông thấy hai người, gã đứng dậy gọi to vui vẻ, đầu mặt ướt lướt thước. thác bạt khuê giang rộng hai tay mỉm cười chiến hữu cử của ta để ta ôm ngươi một cái nào đây là biệt lễ của người tộc tiên ti thác bạt ta lưu dụ cười ha hả bước lại ôm thác bạt khuê thật chặt ngạc nhiên hỏi huynh không ở lại xem kết cục của phù kiên sao thác bạt khuê buông gã ra lại bóp chặt hai cánh tay gã mắt sáng quắc, lúc này là lúc thanh thế của phù kiên đang lên khó khăn lắm ta mới dò ra được rằng đại loạn sắp diễn ra ở phương bắc phải chạy nhanh một bước về chuẩn bị cho chú đáo cướp lấy ngọn roi trước Lưu dụ phấn khởi, hảo tiểu tử. Suy tính thật cẩn thận, nếu phủ kiên thắng, huynh cũng nhanh hơn người ta một bước rồi, trốn ra vùng tái ngoại cho xong. Thác bạn khuê than, hy vọng tình hình không đến nỗi thế. Nhưng nếu phương Nam nguy khốn, ngươi cũng quốc vong nhân vong, ta thì thả chết còn hơn là phải khuất phục trước phủ kiên, càng không chịu tháo chạy. Thác bạn khuê thả lòng hai tay, gật đầu, được. Hiện tại ta cũng hiểu lưu dụ là người thế nào rồi. Một ngày kia nếu thống nhất được phương Bắc, mọi người không. chừng sẽ còn phải gặp nhau trên sa trường nhưng ta sẽ vĩnh viễn không quên chúng ta đã từng là hảo huynh đệ sát cánh tác chiến trong biên hoang tập nói rồi lùi về phía sau cười một trang dài phất tay ra đi dáng đi tiêu sái quyết tuyệt đầy hào tỉnh tráng ý khiến người ta xúc động tiến phi thẫn thờ nhìn theo bóng hắn mở dần trong lòng trộn rộn bao cảm xúc gần như đã sẵn sàng vì hắn mà trở về cuốn mình vào cuộc sống cuồng liệt phong bạo ở phương bắc nếu Phủ kiên thất bại phương bắc nhất định sẽ chia năm xẻ bảy trong số chư hùng thủ hạ phù kiên chỉ có mộ dung thủy đáng mặt kỳ phùng địch thủ của thác bạc khuê giọng lưu dụ chợt vang lên bên hai chàng Yến huynh có cùng tôi đi gặp huyền soái không Yến phi nghĩ với vẻ lơ đễnh một lúc cuối cùng nhớ đến lời hẹn với tạ huyền lắc đầu bảo đi gặp huyền soái của nhà ngươi cũng chẳng để làm gì ta biết ngươi hiểu điều đó còn rõ hơn ta ta có còn tác dụng gì nữa đâu lưu dụ ngạc nhiên thế huynh định đi đâu Yến phi lộ vẻ mông lung hờ hững đáp ta không biết cần phải tranh thủ thời gian lưu huynh đừng bận tâm đến ta nữa mau về thọ dương đi bằng không lỡ việc quân thì vừa gặp may xong lại thành ra gặp rồi đấy lưu dụ biết không cách nào lay chuyển nổi yến phi bèn thi lễ từ biệt đoạn dứt khoát bỏ đi còn chơi chọi một mình yến phi đến bên suối quỳ xuống vụt đầu vào nước trong óc bất giác mường tượng lại thời gian nửa năm ở trường An lo kế hoạch thích sát để thám sát hành trạng của mộ dung văn chàng phải đóng giả làm một thế gia đệ tử ngao du thiên hạ mỗi đêm ra vào những nơi vui thú yên hoa kết giao bằng hữu cuối cùng đã nhắm cơ hội phục sắt thành công trên đường lớn bên ngoài một thanh lâu tiếng tăm ở trường an tuy đã trừ bỏ mối thù hận trong lòng nhưng cũng đã tạo nên một vết sẹo sâu và đau vĩnh viễn không thể bình phục đây là một nguyên nhân khác khiến chàng muốn tránh xa biên hoang tập hiện nay biên hoang tập đã biến trành đại bản doanh phòng vệ hậu phương của phủ kiên thiên hạ tuy lớn nhưng chàng không nghĩ ra chỗ nào để dung thân ở nơi không có tuyết giản hương và đệ nhất lâu chàng quả thực không hiểu làm sao mà sống được giữa trưa ngày thứ hai sau hôm yến phi tháp Bạt khuê và lưu dụ chia tay thám tử phi báo cho hồ bân ở thọ dương phù dung xuất lĩnh tiên phong tiến về hoài thủy tốt đi đầu đã vượt qua như âm hồ bân nghĩ thế là đã đến lúc rồi lập tức thông báo cho tạ huyền khi ấy vẫn ở thọ dương tạ huyền điểm tinh nghe hồi báo ung dung cười phù kiên không ngờ nổi đâu ta sẽ giúp y hoàn thành tâm nguyện cung tay nhường thọ dương cho y thì chúng ta lập tức rút về hiệp thạch thành hồ bân một lòng một dạ muốn cố thủ thọ dương bèn vất vắt lần cuối. Theo thám tử ước đoán, tiên phong của phụ dùng chừng 30 vạn, trong đó kỵ binh khoảng 20 vạn, còn lại là bộ binh. Với binh lực như vậy, chiếm cứ thọ dương xong chúng đủ sức vượt qua Phí thủy, từ đó tiến quân vào bắt công sơn đánh hiệp thạch thành. Nếu cả hai thành đều thất thủ, và do đó dẫn đường cho bọn chúng tiến đến Kiến Khang, thì với binh lực hiện tại, chúng ta quyết không ngăn nổi vó ngựa hồ tràn xuống phương Nam. Đến khi tất cả các trấn nằm ở bờ bắc đại giang thất thủ, Kiến Khang sẽ rơi vào thế yếu, bị động. nào ngờ Tạ Huyền Nhẫn cười tươi tán, vui vẻ bảo: Ta đang mong phủ kiên nghị giống ngươi đó. Thắng lợi sẽ quyết định ở đây chứ không phải ở Kiến Khang. Vốn dĩ kế hoạch của Y là dùng binh lực gáp đảo đánh thốc vào Thọ Dương, lại dùng một đạo quân khác phục kích bất kỳ cánh quân nào đến viện binh cho Thọ Dương, hoặc cắt đứt quan hệ giữa Thọ Dương và Hiệp Thạch Thành, đồng thời phái nhân mã kiểm chế cánh quân tinh nhuệ của Đại Tư Mã ở Kinh Châu ba hướng cùng tiến xuống, một trận đập tan lực lượng phản kích của chúng ta, cổ vũ sĩ khí cho Đại Quân Đê Tần. dựa vào biên hoang tập làm chạm trung chuyển giữa hai miền nam bắc triển khai hành động tác chiến lâu dài từng bước nuốt chừng các trấn ở bờ bắc trường giang khiến kiến khang trở nên trơ trọi không còn làm gì che chắn khiến chúng ta ở vào cái thế không đánh cũng tan về mặt sách lược phù kiên suy tính rất chu đáo kín kẽ hồ bân này lên nếu đã vậy vì sao huyền soái còn muốn từ bỏ thọ dương nếu hà khiêm tướng quân đánh tan được cánh quân địch vượt qua hạ du hoài thủy chưa chừng chúng ta có thể giữ được thọ dương thêm nữa nếu đại tư mã cũng báo tiệp ở trận chiến phía tây thì chúng ta có cơ hội thủ thắng rồi. Tạ Huyên mỉm cười, nếu ngươi là Phụ kiên, đột nhiên giành được thọ dương mà không mất một giọt máu nào, ngươi sẽ nghĩ sao? Hồ Bân đứng được ra hồi lâu, đáp, tôi sẽ nhận định rằng binh lực của Huyền Soái rất mỏng, không đủ để cố thủ thọ dương. vì vậy lấy thọ dương xong, có thể lập tức phát binh vượt phi thủy tấn công Hiệp Thạch Thành. Tạ Huyên nói, hình như ngươi hơi hiếu thắng quá. Lão sư Viễn Trinh từ Trương An đến Lạc Dương. từ lạc dương đến tứ thủy lại từ biên hoang tập vượt hoài thủy đến thọ dương đó không phải là một hành trình ngắn ngủi gì đâu hồ bân đứng hẳn vào lập trường của phu kiên nhưng tôi phải phối hợp với cánh quân vượt sông ở hạ du nếu không thể kềm chế địch nhân ở hiệp thạch thành địch nhân sẽ dốc sức tấn công cánh quân vốn dị muốn dùng để giáp kích hai bên tả hữu thọ dương tạ huyền gật đầu tán thưởng nếu quân đội của ngươi thành công tiến vào chiếm cứ thọ dương đống nhiên có tin báo về đợi đại quân tập kết nghỉ ngơi hồ bân thán phục vô cùng Gật đầu nói, tôi đành án binh bất động ở Thọ Dương, đợi đại quân tập hợp nghỉ ngơi rồi mới tính chuyện vượt phì thủy sang đông. Tạ huyền tươi cười nói, hồ tướng quân đã hiểu rồi đó. 20 vạn tinh kỵ của Phụ Dung chính là chủ lực của đại quân đê Tần, nếu nó bại, Phụ Kiên coi như thua hết cả một trận thế. Địch nhân lao sư viết trình, lấy được Thọ Dương, song lại trái với sự bố trí ban đầu của chúng. Ta không những mong họ mau tăng tốc tăng bình, mà còn hy vọng Phụ Kiên đích thân lâm trận chỉ huy. đây chính là một trong những mục đích ta phải lưu dụ đi gửi thư cho chu tự đến đây hồ bân mới rõ nhiệm vụ bí mật của chu tự nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên nếu 5.000 quân tinh nhuệ của hà khiêm không tìm thấy cánh quân tần vượt hạ du hoài thủy hoặc không có cách nào nắm được thời cơ tấn công cánh quân đó thì đến lượt chính họ sẽ thua trong trận chiến ấy Tháng bại chỉ cách nhau trong gang tấc hà khiêm và mười mấy thân binh mai phục trong một khoảnh rừng ở đông ngạn lạc Giản một lén quan sát động tĩnh ở tây ngạn lạc giản và bắc ngạn hoài thủy đáng tiếc không thấy một chút dấu vết nào của địch nhân bên cạnh y còn có lưu lao chi vừa mới đến để thám thính binh tình do sự việc quan hệ mật thiết đến thành bại của trận chiến lưu lao chi không yên tâm được bèn để thủy sư lại một nơi bí mật ở hạ du dùng phi cắp chuyển thư xin phép tạo huyền mau chóng trợ trợ về cấp quan y đứng trên hà khiêm y có thể điều động quân của hà khiêm vì sợ kỵ binh phương bắc linh hoạt như thần họ chỉ dám phái thám tử vượt hoài hà và lạc giản vào ban đêm để thám sát hành tung của địch 5.000 tinh nhuệ đã quen ngủ trong tình trạng sẵn sàng đợi báo động, hiện tập kết trong một vạt rừng rậm kín đáo ở bờ đông Lạc Giản, tránh hai mắt của địch. Theo như họ ước đoán, kỵ binh của địch nhất định sẽ vượt hoài hà qua lối Lạc Giản, ngầm lên bờ Tây, lại dựa vào dinh lũy tự nhiên nằm giữa hai sông Hoài và Lạc Giản, tiến về phía Tây hỗ trợ tấn công Thọ Dương. Chỉ hận là mãi cho đến lúc này, vẫn chưa thể nắm bắt được hành tung của địch. Nếu để địch nhân đạt được cơ sở vững chắc rồi, họ sẽ mất đi cơ hội tốt. quân tấn ở hiệp thạch thành coi như sẽ rơi vào tình thế lưỡng diện thọ địch mặt trời tàn chìm dần xuống dây núi phía tây trời đất ngả màu hôn ám gió xe sắt lùa qua khoảng rộng nơi hai sông cắt nhau hà khiêm ghé thai lưu lao chi nói nhỏ việc đêm nay quan trọng lắm theo tin báo tiên phong của phụ dung đã dùng dùng tiến đến thọ dương rất có khả năng sẽ vượt hoài hà trong đêm không chừng sẽ có cánh quân nào đó của chúng qua sông ở đoạn này tôi chuẩn bị dốc hết trinh thám ra dò xét tình hình của địch không mạo hiểm e không thành công được Lưu Lao Chi thầm thở dài, tự đủ nếu thám tử bị địch phát giác, đánh rắn động cỏ, lúc đó 5.000 quân đi tập kích cánh quân lớn mạnh của định, chắc chắn như trứng trọi đá, nhưng ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác cả. Đúng lúc ấy, một bóng người nô ra ở mẹ sông Hoài, chạy thật nhanh ven bờ đông lạc giản, vừa chạy vừa ẩn mình trong rừng rậm cỏ cao, nếu vào lúc tối trời hơn, tất cả một màn đen đặc, thì chắc chắn họ đã bị thân pháp phiêu hốt của người đó qua mặt. Hà Khiêm định hạ lệnh cho thủ hạ ra bắt. xem có phải gian tế của địch không thì bỗng lưu lao chi giật mình nhảy ra khỏi vạt rừng la lên lưu dụ người kia ngạc nhiên chuyển hướng chạy về phía họ khuôn mặt vui mừng chính là tiểu tướng lưu dụ vừa nhận nhiệm vụ đặc biệt thâm nhập biên hoang tập về gã chạy thẳng đến trước mặt lưu lao chi thở hồn hề nói thuộc hạ phát hiện lương thành xuất linh 4 vạn quân xem chừng chuẩn bị đêm mai vượt hoài hạ ở mạng thượng du cách lạc khẩu ba giảm nếu tập kích chúng đêm mai là thời cơ tốt nhất hà khiêm vừa chạy đến bên lưu lao chi nghe lưu dụ nói xong y và lưu lao chi nhìn nhau sững sở, hoàn toàn không hiểu vì sao lưu dụ biết tướng đê là lương thành cầm quân lại còn biết binh lực của địch là bốn vạn người lưu dụ tiếp bọn chúng toàn là khinh kỵ thôi, ngày nút đêm ra chuyên chọn rừng thưa để di chuyển vừa may tôi dụng tâm tìm kiếm dọc đường lưu ý xem xét cuối cùng đến chỗ cách hoài thủy ba dạm phát hiện thấy toán đầu đang ì ạch hành quân người gà gật ngựa về hoài số lượng tuy đông nhưng không đáng sợ có điều nếu để chúng lập trại ở hoài hà Chúng ta không còn cơ hội nữa." Lưu Lao Chi quả quyết hạ lệnh cho Hà Khiêm, lập tức trở về doanh trại, huy động hết 5000 tinh kỵ, chuẩn bị đêm nay vượt Lạc Giản. Bắc phủ binh chỉ có 8000 kỵ binh, nếu 5000 tinh kỵ ở đây thua bại, coi như vỡ hết kỵ binh của Bắc phủ binh. "Hà Khiêm lĩnh mệnh đi." Lưu Lao Chi bảo Lưu Dụ, "Nhân lúc còn dỗi ngươi kể tưởng tận ta nghe những điều ngươi đã trông thấy, đừng bỏ sót điều gì." Lưu Dụ thầm phục tâm cơ linh mẫn của Tạ Huyền, nếu không phải Tạ Huyền sáng suốt đoán trước bố trí người ở đây cho dù gã nắm bắt được hành trạng chính xác của địch cũng chẳng có ai mà thông chi làm lỡ mất cơ hội tốt chẳng biết làm thế nào chú thích một lạc giản là nơi lưu lao chi thua tần lạc giản thời nay thuộc sông lạc chi lưu của hoài hà chạy qua phía đông thành phố hoài nam tỉnh an huy lạc giản còn có tên là lạc thủy theo sử sách thì trung quốc có đến ba lạc thủy một là lạc giản một là lạc hà thuộc tỉnh hà nam ngày nay và một là lạc hà nằm phía bắc tỉnh thiểm tây ngày nay Chương 24, Ơn Chi Ngộ Tiến phi lượn lờ không mục đích khắp biên hoang, cố ý tránh những làng hoang đường vắng, chọn những nơi không người đặt chân đi dần về phía đông. Lúc đói hái quả dại lót lỏng, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, trở lại cuộc sống phiêu bạt trước đây. Đầu góc chàng trống giống, chẳng nghĩ ngợi gì hết, xong tự nhiên cứ đến một giờ giấc nhất định lại luyện công. Mấy ngày rồi chàng giao phong với nhiều cao thủ cũng có ích lợi, rất nhiều chỗ vi diệu tinh tế trước đây chưa thể lĩnh ngộ quan thông. đông trở nên thông suốt trong mấy ngày thảnh thơi nhàn nhã ấy nhưng có tinh tiến chút nào về nhật nguyệt lệ thiên công pháp hay không chàng tuyệt không bận tâm tuyệt không để ý đêm ấy chàng ngồi trên một đầu núi vầng trăng lưới liềm treo cao trên trời tiến phi cảm thấy khoan khoái một cảm giác lạ lùng không hiểu vì sao sinh ra trong khi thân đang trong hoàn cảnh như thế này Trừng bốn năm dặm về phía tây có một cái thôn hoang vắng với khoảng 50 căn nhà nát như một chứng cứ cho sự tàn phá của chiến tranh cảnh tượng thê lương u tịch chàng đang ở đâu Muốn đi đến đâu, tất cả đã trở nên không quan trọng nữa rồi, chàng đã dốc hết sức cho thác bạn khuê và người Hán ở phương Nam, không còn vướng bận gì nữa, chiến tranh diễn tiến đến đâu đã vượt ra ngoài phạm vi quan tâm của chàng rồi. Cái cảnh ở đệ nhất lâu nhìn hoang nhân Hán tộc chạy nạn dường như chỉ vừa mới xảy ra, đồng nhiên chàng là người, việc đã xảy ra lại có một cảm giác ảo mộng không thật. Cảm giác an toàn được rời xa biên hoang tập, ngược lại lại khiến chàng trở lại với những cơn ác mộng tiếp diễn suốt một năm nay. Trở nên lười biếng và ngại ngần không muốn nhắc đến đối với bất cứ sự việc gì. Nhưng chàng phải lựa chọn vì bản thân, ít nhất là một phương hướng. Nếu tiếp tục đi về hướng đông, cuối cùng lại đến bên bờ đại hải. Nghĩ tới đây lòng dợn lên, nghe nói ngoài biển có một thắng cảnh khác, nơi gần nhất là nước người lùn và đất người mặn gì, chàng đã cảm thấy mệt mỏi vì những nỗi khổ của chiến tranh ở trung nguyên, cớ gì mà không nghĩ cách vượt biển đi tìm một mảnh đất vui vẻ không có chiến tranh, cùng lắm thì vùi thân trong biển rộng. Nghĩ tới đây, Tiến phi rời đỉnh núi, đi xuống dưới. Phù Kiên thúc ngựa phi ra khỏi đại trại Nam Môn, phóng thẳng về phía dẻo cao ngoài trại. Hai bên trái phải có các đại tướng khất phục quốc nhân, Mộ Dung Vĩnh, Ngốc Phát Ô Cô, Thư Cử Mông Tốn, Lữ Quang, Chu tự theo sau là hơn 100 thân binh tùy tùng. Nơi xa trên dĩnh thủy, khói báo động bước lên trời đêm, đó là phong hỏa đài gần biên hoang tập nhất, dùng lửa khói truyền tin báo về biên hoang tập. Quanh vùng có khoảng 100 trăm phong hỏa đài như thế, phân bố khắp tây ngạn dĩnh thủy. Dùng để thông tin liên lạc giữa tiền tuyến và hậu phương Phù kiên nghe tin có lửa khói Cảm thấy hứng khởi Lập tức xuất trại đích thân đi xem cho rõ ràng Toán kỵ mã cuốn lên đầu núi như một cơn lốc Phù kiên kèm ngựa lại Các tướng cũng vội vàng ghi cương Dừng lại đằng sau Phù kiên nhíu mày như không dám tin vào mắt mình Kinh ngạc nói Thọ dương đã bị vây ham rồi Lữ quang vội nói Nhờ hồng phúc của thiên vương Thọ dương đánh một trận là lấy được Kiến khang cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai thư cử mông tốn cười ha hả bọn nhóc miền nam gan nhỏ như gan chuột nhắt. mông tốn thấy tạ huyền đã sợ đến mức cục đuôi trốn khỏi kiến khang chạy về ổ cũ rồi khất phục quốc nhân không lộ vẻ cao hứng như thư cử mông tốn và lữ quang ý điểm tính bảo khoái mã tiền phương có thể sẽ trở về trước lúc trời sáng lúc đó chúng ta sẽ biết rõ tình hình thọ dương Phu kiên trầm ngâm chốc lát rồi nói chu khanh ra khanh thông thạo tình hình phương nam nhất có kiến giải và suy nghĩ gì về việc này chu tự đang nóng lòng chờ câu đó nghe hỏi bèn lôi đáp án đã chuẩn bị trước ra hiện tại binh lực của bắc phủ binh ước chừng 8 vạn người một phần 10 trong số đó là kỵ binh còn lại đều là bộ binh trước mắt lực lượng ấy phải phân chia đồn trú ở 6 trọng trấn vùng giang bắc là thọ dương hiệp thạch khu di hoài âm đường ốc, lịch dương để đề phòng quân ta vượt hoài hà tập kích ngoài ra còn phải để trọng binh lưu lại kiến khang chia nhỏ tất yếu xem ra số quân giữ thọ dương không được đến 5.000. vì vậy khi hồ bân thấy lực lượng tấn công thọ dương đông đảo Tất Cương quyết cắt bỏ, rút quân đồn chú Thọ Dương về hiệp Thạch Thành, hy vọng có thể dựa vào địa thế hiểm trở của Bát Công Sơn, dựa vào sự ngăn cách của phi thủy, tập trung binh L, C của hai thành lại để chống đỡ. Mộ Dung Vĩnh cười gằn, sách lược duy nhất ấy là vô kế khả thi, nhưng lại đúng với sự sắp xếp cao minh của chúng ta khi cho hai cánh quân đánh út lại từ hai bên trái phải. Phu Kiên ngửa mặt cười, bản lĩnh của tạ huyền xem chừng chỉ có vậy. Chu tự thầm nghĩ, chính các người mới chung kê ấy, rồi thừa cơ nói. đợi lát nữa đây thám tử tiền tuyến hồi báo thì biết ngay nhận định của vi thần về kế sách rút lui của hồ bân là đúng hay sai vi thần còn một kiến nghị nữa nếu hồ bân quả thực hành động như vi thần suy đoán thì điều đó minh chứng cho việc lực lượng của bắc phủ binh bị phân tán mỏng thiên vương có thể đích thân lên trận tiền đốc sư tác chiến làm nước lòng quân đánh một trận mà phá được hiệp thạch thành đánh thẳng đến giang biên người tần cũng không thể phản kích lúc đó kiến khang thất thủ là chắc chắn khất phục quốc nhân liếc mắt nhìn chu tự Bộ binh của chúng ta đến biên hoang tập chỉ có hơn 10 vạn, những cánh khác vẫn đang hành quân, mệt mỏi không biết ngần nào mà kể. Hiện đã lấy được Thọ Dương thì hiệp thạch chỉ là chuyện ngày một ngày hai, xin Thiên Vương lưu định hành động về sau, không nhanh không chậm, góp gió thành bão, thống nhất thiên hạ. Phu Kiên cười ha hả, nhị vị khanh gia nói đều có lý lắm, nhưng hai cánh quân tiên phong của chúng ta hợp lại đã được 20 vạn rồi, cho dù Bắc phủ binh có tập trung lại hết ở hiệp thạch thành thì vẫn không chịu được một đòn tấn công của chúng ta. Ý chấm đã quyết Nếu sự thực như Chu Khanh ra dự đoán, sáng mai chấm sẽ thân dẫn hai vạn tinh kỵ lên Tiên duyên, công phá hiệp thạch. Đêm nay các khanh phải chuẩn bị kỹ càng để hành quân. Mọi người dạ gian. Khất phục quốc nhân vốn có chủ kiến khác, nhưng cũng phải nhận thấy lấy được hiệp thạch là việc nằm gần trọn trong lòng bàn tay. Chu tự càng tăng niềm tin đối với Tạ Huyền, vì điều y đã nói đều theo chỉ thị Tạ Huyền đã biên trong thư, Tạ Huyền thậm chí đã đoán được rằng Phù Kiên nhất định sẽ trung kế. Phù Kiên giật cương ngựa, quay đầu phi về hướng doanh trại. Chưa bao giờ trong suốt quá trình nhằm tới mục tiêu thống nhất thiên hạ, lòng tin của ý lại mãnh liệt như lúc này. Lưu dụ trèo lên mặt bắt đầu thành hiệp thạch. Ở đó có hồ bân, và phía trước ý là tạ huyền, đang đứng sướng sướng, nhìn ra xa quan sát động tĩnh của địch ở tây ngạn phì thủy mẹ dưới chân Bát công sơn, tay chắp sau lưng, mình vận bộ nho phục vải trắng, tà áo phần phật trong gió lạnh, lưng đeo thanh cựu vận định em kiếm danh nhiếp thiên hạ, dáng vẻ tự tin và kiên nghị khó tả, như thể một thiên thần dáng phàm. khiến người ta bất giác mềm lòng khâm phục và sùng kính đặc biệt khi nghĩ y là đại diện trên chiến trường cho đệ nhất danh sĩ tạ an lưu dụ càng cảm thấy phân chấn lưu dụ xưa nay luôn ác cảm với đám danh môn quý tộc cao cao tại thượng nhưng tạ ra là ngoại lệ duy nhất một mình tạ huyền cũng đã đủ khiến gã cam lòng hy sinh huống hồ tạ an vốn được muôn dân kính ngưỡng tạ huyền ngoảnh đầu nhìn gã lưu dục giật mình xúc động tiến lại quỳ xuống hành lễ run giọng nói tỷ tướng lưu dụ may không làm nhục sứ mệnh đã hoàn thành nhiệm vụ huyền soái giao cho Tạ huyền nhanh như chớp lắc mình tới, nâng gã lên, còn nắm chặt lấy hai tay gã, đôi mắt có thần sáng lên dị thường, cười nói, hay lắm. Không thẹn là nam nhi của đại tấn ta. Vất vả cho ngươi rồi. Lần đầu tiên được tiếp xúc với tạ huyền gần đến thế, lưu dụ cảm động suýt nữa không nói nên lời, mọi nỗi mệt nhọc vì phải phi ngựa đêm ngày không nghỉ về báo cáo đã tiêu tan hết. Cặp mắt đỏ hoe, gã nói, huyền xoáy tôi. Tạ huyền mỉm một nụ cười chân thành khiến người ta xúc động tận tâm can. tựa hồ đã thấu hiểu hết những cố gắng và hiểm nguy gian khó mà lưu dụ đã trải qua. Y tỏ ra như không có một chút khác biệt nào giữa trên và dưới, không có một khoảng cách khó vượt qua nào giữa danh gia vọng tộc với kẻ bần hàn, nắm lấy cánh tay lưu dụ, dắt ra một đầu thành khác. Thân binh của Y tránh sang hai bên, để tiện cho họ nói chuyện riêng. Khi hai người đi qua bên cạnh hồ Bân, hồ Bân dơ tay vô vai lưu dụ, thái độ rất thân thiện hữu hảo, tỏ sự chân thành và cảm kích với người đã từng cứu mạng mình. Cách cư xử so với lần đầu gặp mặt thì khác một trời một vực Lưu Dụ có cảm giác như giấc mộng của mình thành hiện thực, gã không còn là một chân sai vật nhỏ nhoi nữa, mà đã tiến vào hàng ngũ cốt cán lãnh đạo của Bắc Phủ Binh, sự thăng tiến trong tương lai thực không thể tiết lượng. Tạ huyền dừng lại, vung gã ra, ánh mắt roi về phía Thọ Dương. Lưu Dụ cũng nhìn theo. Từ đông lộ ở Bắc Công Sơn, lên núi vào thành, đến lúc này mới có dịp trông thấy tình hình Thọ Dương, chỉ thấy bên Tây ngạn phì thủy doanh trại lớp lớp, đèn mừng Chiếu trong ngoài thành thọ dương rực rỡ như ban ngày, doanh trại dựng tựa vào núi, tinh kỳ pháp huế, khí thế đỉnh thịnh. Thành thọ dương hoàn toàn không có cửa, các cầu treo ở cổng thành đều đã bị bẻ gãy hết, sông hộ thành không những đã bị cắt đứt dòng chảy, mà còn bị đá cắt lớp bằng, chỉ chưa đến mức phóng hỏa đốt thành mà thôi. Có thể tưởng tượng trong thành không còn một đấu lương thực nào, đừng nói gì đến binh khí cung tiễn. Ở bên này, dưới chân bát công sơn có mọc lên mấy chục cụ tên, sắp cao thấp men theo thế núi. Thủ thấp nhất cách phi thủy chỉ khoảng mấy trăm bộ, giống như một thủ hộ thần chặn lấy khu vực nông nhất có thể lội nước qua sông của phi thủy. Địch nhân tuy có bộ dạng hùng dung khí thế, nhưng lưu dụ đã do đối phương ngựa đói người mệt, chẳng hơi sức đâu mà ứng phó với việc qua sông tập kích của bên mình vào lúc này. Phù kiên không đánh mà lấy được thọ dương, sự tấn công phối hợp đã bị phá vỡ so với tính toán ban đầu. Quân đội của lương thành tối ngày mai có thể vượt hoài hà lên đến bờ tây lạng giản, vì vậy phù dung phải đợi lương thành ổn định. mới bắt đầu tiến hành đại kế giáp kích đông tây hiệp thạch thành chỉ nhìn từ điểm đó tạ huyền đã chiếm được tiên cơ nắm được quyền chủ động tạ huyền chắp tay sau lưng điềm tĩnh nói kẻ tỏ ra hùng mạnh vẫn để lộ chỗ yếu người làm vẻ yếu ngược lại vẫn hùng mạnh phù dung à? người vẫn còn kém lắm lưu dụ nghe nói thế trong lòng càng hiểu vì cớ gì mà tạ huyền được tôn sùng như binh pháp đại gia xuất sắc nhất nam triều dạo gần đây sau tổ địch và hoàn ôn chỉ nhìn khí độ ung dung và sự minh mẫn thấu suốt của y lúc lâm địch là đủ biết danh bất hư truyền bản thân gã cũng không ngại có điều biết rõ tình hình của địch có phân ra cao thấp tạ huyền nói tiểu dụ hay kể lại tường tận từ đầu đến cuối ta hay đừng bỏ sót một điều gì Tiễn phi đi trên con đường nhỏ rậm cỏ dẫn đến hoang thôn trong bụng đã định sẵn sẽ đi vòng qua hoang thôn rồi tiếp tục hành trình về phía đông đang định rời khỏi con đường nhỏ đột nhiên chàng có cảm rất lạ bèn nhìn sang một cây to bên đường ở trên thân cây quăng cách mặt đất chừng một trượng có ánh kim loại lấp lóe do phản chiếu ánh mặt trời yến phi định thần nhìn chợt giật mình nhảy vút lên rút cái vật găm trên thân cây ấy ra rồi nhảy trở xuống đất yến phi than thẩm vật chàng lấy được chính là con dao thái dao của bàng nghĩa hiển nhiên là bàng nghĩa đã theo chỉ dẫn của chàng chuyên chọn mèo hoang rừng vắng mà trốn chạy nhưng đến đây thì ngộ nạn phải dùng tới con dao thái dao hộ thân song không chém chúng mục tiêu xem ra lành ít giữ nhiều cũng may quanh đây không có thi thể vết máu vẫn còn một tia hy vọng trang dắt dao thái rau vào sau thắt lưng đổi hướng men theo con đường nhỏ đi vào rừng hy vọng có thể tìm thấy ở đâu đây bằng nghĩa đang bị thương chứ không phải là xác chết của y lưu dụ kể xong im lặng đợi chỉ thị của tạ huyền tạ huyền chăm chú nhìn thọ dương gật đầu bảo tiểu dụ làm việc tốt lắm không phụ sự kỳ vọng của lưu tham quân vào ngươi qua hành trình mà ngươi kể đó có thể thấy ngươi phúc duyên thâm hậu tiền đồ tương lai không thể tiết lượng nếu chúng ta giành thắng lợi trong trận chiến này ta sẽ sắp xếp cho ngươi một vị trí khác trong. Quân! Hiện tại ta lập tức thăng ngươi lên phó tướng, ngươi hãy tiếp tục cố gắng, hết lòng mà làm việc. Lưu dụ vui mừng tột độ, không chỉ vì vượt qua phiên tướng, được thăng liền hai cấp, mà còn vì tạ huyền đã nói rõ là sẽ tận lực đào tạo, để bạc gã. Gã vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Tạ huyền lại nâng gã lên, vui vẻ nói, sự tưởng thưởng này là do ngươi dùng trí tuệ và sự gan dạ của mình giành được. Trên đường về, ngươi còn thám sát rõ ràng động thái của cánh quân lương thành đó là điểm mấu chốt cho thành bài của trận chiến này lưu dụ đứng vững vẫn còn cảm giác khoan khoái bay bổng từ khi gia nhập bắc phủ binh đến nay gã phấn đấu không mỏi mệt chỉ hy vọng có lúc cất mặt lên với lời mà tất cả mọi cố gắng lúc này cuối cùng cũng đã gặt hái được thành quả tốt đẹp tạ huyền bồng cao mày suy nghĩ một lúc lâu sau mới hỏi theo ngươi tháp bạt khuê là người thế nào đừng phóng đại cũng đừng vì hắn là người hồ mà khinh rẻ bẻ bài y ỉa Lưu Dụ càng ngày càng nhận ra sự khác biệt giữa tạ huyền và những danh sĩ cao môn khác. Thói quen bình phẩm các nhân vật vẫn được duy trì từ thời hán mạt đến nay. Danh môn giang Tả khi phẩm bình nhân vật thường khinh rẻ xem nhẹ những người không thuộc dòng dõi. còn như đối với người hồ, thì càng khinh thị, xem như một chủng tộc man di chưa khai hóa mà thôi. Vì vậy lời nhắc nhở của tạ huyền càng nhấn mạnh chỗ độc đáo ở con người ông ta. Lưu Dụ sắp xếp lại các thông tin trong đầu rồi cung kính đáp, Tháp Bạt Khuê là một người kiến thức rất rộng. đầy đủ các điều kiện để làm một thông xoái, biết nhìn xa lại nhìn nhận rất triệt để, thấy một hiểu mười nguyên việc huyền soái bỏ thọ dương hắn cũng hiểu được huyền soái có tính toán ứng gì một khi hắn nảy ra quyết định gì là kiên trì đến cùng khuyết điểm duy nhất của hắn là quá kiêu ngạo tự phụ nếu hắn nắm quyền lực trong tay nhất định sẽ là một bạo chúa chuyên chế thay ngược ánh mắt tạo huyền lộ vẻ kinh ngạc rõ rệt chăm chú quan sát lưu dụ một hồi ông ta gật đầu đáp ngươi đánh giá rất toàn vẹn nếu trí lực ngươi không ngang ngửa với thác bạc Huê. Quyết không thể nhìn tấu ưu điểm và khuyết điểm của hắn như vậy được. Theo ngươi thấy, làm một thống soái cần phải có những điều kiện gì? Lưu dụ thầm tiêu khổ, đành phải móc hết bản lĩnh đã cất giấu xuống tận đáy hòm của mình ra để phô bày. Gã chỉ muốn nói làm thống soái là phải giống như thứ sử đại nhân ngày đây, nhưng lại sợ Tạ Huyền cho rằng gã bợ đỡ Tân Búc, đành đáp, theo thiện kiến của tệ trước, thống soái là người chỉ huy và điều hành thiên quân văn mã, nhất định phải biết mình biết ta. Trên chiến trường thiên biến vạn hóa phải biết ra quyết sách tỉnh táo. lâm nguy bất loạn thấy sóng cả không ngã tay trèo trong biên hoang tập tháp Bạt khuê đã biểu hiện được cá tính ấy đặc biệt là trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng hắn đã hiển lộ được sự cơ trí trong lương biến khi tệ chức vì cảm thấy gian nan mà muốn từ bỏ việc đưa thư cho chu tự đại nhân thì đều nhờ hắn cương quyết thuê. tết phục cuối cùng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ về sau tệ chức nhớ lại vẫn cảm thấy tự hổ thẹn ta huyền mỉm cười ngươi đừng hổ thẹn đổi là ta lúc đó cũng sẽ cân nhắc nặng nhẹ lập tức trở về báo cáo quân tỉnh từ đó đủ thấy cái chắc việt bất phàm của thác bạc khuê rồi y ngẩng mặt nhìn trời đêm nói tiếp tộc thác bạc tiên ti kêu dung thiện chiến đại quốc tuy đã suy vong nhưng thác bạc tiên ti vẫn còn dư thế ở miền tái ngoại bọn mã tặc do thác bạc khuê lãnh đạo tung hoành miền tây bắc phù kiên bất lực ta cũng nghe danh đã lâu nếu để thác bạc khuê thống nhất các bộ tộc thác bạc tiên ti nhất định sẽ lãnh đạo họ được khởi trở thành một lực lượng không thể xem thường ở phương bắc lưu dụ gật đầu Chỉ nhìn hắn giữ mãi mối liên hệ với Mộ Dung Thủy, mà Mộ Dung Thủy cũng chấp nhận, đủ thấy người đó có chỗ bất phàm. Tuy vậy tôi dám khẳng định Mộ Dung Thủy đang dưỡng hổ di họa, thác Bạt khuê tuyệt không cam lòng khuất thủy dưới bất kỳ ai, cho dù là Mộ Dung Thủy đi nữa. Tạ Huyền lại một lần nữa quan sát Lưu Dụ với ánh mắt kinh ngạc, giọng ôn hòa và thân mật, điềm tính hỏi, còn tiểu Dụ thì thế nào nào? Lưu Dụ giật mình, vội đáp, tệ chức chỉ luận việc xét người, không dám có ý khác. Tạ Huyền bật cười, nhẹ nhàng nói, mỗi người Vào tuổi thanh xuân của mình đều nên có những ý nghĩ bạo dạn ta cũng vậy thôi, nhưng tuổi mỗi ngày một cao, nhiều suy nghĩ không thiết thực nữa sẽ dần dần bị từ bỏ hoặc thay đổi. Hiện tại ta chỉ mong có thể phục hưng tôn thất nhà tấn, giúp nhân dân hưởng những ngày an lạc. Lưu dụ thầm đủ, đây chính là điều khiến tôi khâm phục ông, người muốn làm nên đại sự phải biết tránh câu nệ tiểu tiết và đừng giữ lòng dạ đàn bà. Như Yến Phi tuy đáng yêu đáng kính, nhưng không phải là loại tranh giành nổi thiên hạ, lại cũng không phải là người có giã tâm ấy. Người như y và thác bạn khuê mới đáng đem ra để luận anh hùng. Tạ huyền nói, muôn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Nhân tài như ngươi đây, tạ huyền ta tuyệt không thể để mai một. Con đường trước mặt còn gian khổ, tối nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, bắt đầu từ mai, ngươi theo liền bên ta, chịu khó học tập. Từ sâu trong tim, lưu dụ nảy lòng chi ngộ sâu sắc với tạ huyền, nhờ sự đại lượng của tạ huyền, gã mới có thể giải bày những điều chân thành nhất, đối với những người khác, kể cả tôn vô chung mà gã rất trân trọng. Gã cung dâu dâu dếm dếm để tránh bị người ta nhìn thấu trí hướng hoài báo của mình. Lưu dụ thi lễ cáo lui, tạ huyền đột nhiên nói với vẻ thư thái, tiện thì nói thôi nhé. Tiểu dụ hãy cho ta biết, hiện tại việc người muốn làm nhất là gì. Đương nhiên không phải ta hỏi đến ngủ nghe đâu nhé. Lưu dụ ngượng ngùng đáp, vẫn liên quan đến ngủ thôi. Là muốn ôm một cô thật sinh ngủ cùng. Tạ huyền cười phá lên. Trong lúc ấy lưu dụ đã vội vã theo bậc cấp đi xuống. Lúc ngang qua chỗ hồ Bân, hồ Bân bắt tay gã thật chặt. khiến lưu dụ cảm thấy tim dâng đầy ấm áp biết mình đã giành được giao tình của vị tướng lĩnh quan trọng này đó là một việc rất có lợi cho tương lai đi hết khỏi bậc cấp đá gã nghĩ tới yến phi chiến hữu khó quên nhờ có chàng gã mới có được phong quang hiện nay chương 25, tiêu giao yêu giáo yến phi đi vào hoang thôn nhà cửa phần lớn đã tiêu điều đổ nát người không thể ở được chỉ là chỗ cư trú cho cỏ dại và cáo trồn chim chuột may thay còn vài căn vẫn được giữ gìn hoàn chỉnh nơi vào thôn có một tấm biển trên đề ba chữ Ninh Gia chấn Nhìn kỹ dấu tích, có thể thấy vết dây leo bị chặt đứt, có lẽ gần đây đã có người đi ngang qua, đã phá đi để mở đường. Gió lạnh hun hút tuổi càng nhấn mạnh thêm cái hoang lương của thị trấn. Trang ngó quanh, thôn này nằm giữa một nhánh rẽ của hai dãy núi, giống như một cái cửa ra vào do trời kiến tạo, là một thông đạo dẫn thông hai miền Nam Bắc trong vòng mấy chục giảm. Có thể tưởng tượng, thời kỳ cực thịnh trong thôn, Ninh Gia Trấn tất là một con đường cho thương lữ. là một lối khác dẫn đến hướng Đông biên hoang thập Lúc đó nhất định cực kỳ hưng vượng. Chỉ có điều ngày nay đã biến thành một tiểu trấn hoang phế như địa vực. Nhà cửa phía nam trấn đều đã đổ nát, tường sập ngói vỡ cháy đen, có dấu hiệu bị hỏa hoạn. Trang lật tìm từng ngôi nhà, nhưng không phát hiện được gì. Giữa trấn có đôi ba căn nhà còn tương đối nguyên vẹn, phát hiện thấy có dấu vết của người, vì có dấu hiệu nhóm lửa và vụn lương thực, có thể là hoang nhân đi qua, mà cũng có thể là chính bằng nghĩa. Khi chàng đi từ bên nam sang một bên khác. chỉ còn một căn nhà hy vọng tìm thấy bàng nghĩa càng mong manh tim chiếu nặng điều duy nhất an ủi là không tìm thấy xác chết của bàng nghĩa đúng lúc đó ở căn nhà duy nhất còn nguyên vẹn bỗng bùng sáng một ngọn lửa màu xanh lục lập loẹ như ma chơi lọt qua ô cửa ra độ sáng vượt xa đèn lửa bình thường chiếu hắt đến cả bình nguyên hoang dã ở xa xa về mặt bắt trớn nếu yến phi tin vào thuyết quỷ thần át hẳn sẽ sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy ngờ rằng mánh quỷ xuất hiện nhưng yến phi chẳng sợ gì cả chỉ đề cao cảnh giác mà thôi trang cẩn thận đi từng bước đến gần căn nhà chiếu ra ánh lửa xanh lục nọ ánh lửa xanh lục sau khi qua giai đoạn bùng cháy rực rỡ nhất thì từ từ dịu đi đến khi Yến phi đến được trước khuôn cửa sổ cũ nát màu lửa xanh lục đã biến thành một ngôn sáng yêu ớt hắt in hình một thân thể đàn bà xinh đẹp đang nghiêng mình nhìn về phía cổng trấn thông qua cửa sổ mặt bắc của căn nhà Yến phi ngạc nhiên kêu lên an ngọc tình an ngọc tình quay lại nhìn trang tươi cười như hoa dịu dàng nói Yến thiếu hiệp đại giá quan lâm thực là vinh hạnh Chỉ tiếc không có trả nước đại khách. Lúc đó ánh lửa xanh đã tắt rủi hoàn toàn, căn phòng chìm vào một màn tối đen, mãi một lúc sau mới được thay thế bằng ánh trăng nhạt nhạt, lại có thể nhìn thấy lờ mờ mọi vật. không gian chuyển từ sáng sang tối như thế, khiến người ta có cảm giác kỳ dị như mộng ảo. Nếu không phải một lòng muốn tìm kiếm bằng nghĩa nên mới đi vào trấn, Tiến Phi nhất định sẽ lập tức phất tay háo mà bỏ đi. Tuy chàng không căm hận ả hoặc nung nấu báo thù như thác bạt khuê và lưu dụ, Nhưng chàng vẫn không có chút thiện cảm nào với ả yêu nữ giả hoạt như hồ ly, hành vi tà dị này, biết rằng dính dáng với ả chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả. An Ngọc Tình nhỏ mèo bước đến mở cửa ra, chịu mến nói với chàng như thể một người vợ hiền dịu, ngoài đó gió mạnh lắm, vào đi nào. Tiến phi thông minh hơn người, lập tức nhớ đến ngọn lửa xanh ả phóng ra trong nhà, hẳn rằng ngọn lửa đó đã bị gió lạnh thổi tắt, hoặc không thể duy trì được lâu. Như vậy, có lẽ ả đang phát tín hiệu cho ai đó ở phía bắc Trấn Hiện tại thái độ của ả thân mật như vậy, rất có khả năng ả muốn lựa chàng lưu lại đây, sau đó sẽ cùng người kia liên thủ dồn chàng vào chỗ chết. Tuy chàng không có thâm thù đại hận gì với ả, thậm chí còn có ơn, song, hạng yêu nhân này hành sự bất chấp đạo lý, có thể chỉ vì chàng đã từng nhìn thấy Thái Bình Ngọc đội mà ả cũng sẵn sàng lấy mạng hắn. Tiến phi hừ một tiếng, quay ngoắt đầu theo đường đi ra. Điều đó thực vượt ra ngoài dự liệu của An Ngọc Tình, ả chạy ra khỏi nhà đuổi theo, áp sát vào lưng chàng hơn trách. Ôi cái anh chàng này. Đang yên đang lành thì nổi đóa lên. Thôi nào. Coi như ngọc tình sai, nhưng người ta chỉ là muốn cầu sinh mà thôi. Thác bạt khuê và lưu dụ, hai cái ga ấy chẳng ôn văn nho nhã, từ bi bồ tát như ngươi gì cả, lúc nào cũng bộ dạng hung hăng như muốn xé xác người ta ra. Ngươi xem đó. Cuối cùng các người cũng có làm sao đâu. Lúc này Hiến Phi đã đi đến giữa chấn, vụt đứng lại, không mềm đầu, thở dài, cô và ta không phải địch nhân tất nhiên càng không phải bằng hữu. Cô muốn làm cái trò bí mật gì ta cũng mặc xác nhưng đừng có lôi kéo ta. Hiện tại cô đi đường cô, ta đi đường ta. Nếu cô không biết điều, để người khác phải động đao động kiếm, đều không có lợi cho cả cô và ta. An Ngọc tình vòng lên trước mặt chàng, làm ra bộ kinh ngạc, ngắm nghĩa chàng với vẻ yêu kiểu, kế đó cười khúc khích nói, ngươi nổi giận trông thật đẹp trai. Yến Phi mỉm cười, nếu cô còn chặn đường, chớ trách kẻ thô lỗ này không biết tiếc Ngọc thương hương. An Ngọc tình tỏ vẻ tuổi thân. Ta chỉ sợ ngươi gặp bọn Thái ớt yêu đạo giết người không chớp mắt. Với cái tính cục cằn của ngươi, không chừng sẽ thiệt to đấy. Tiễn Phi ngạc nhiên vô cùng, lẽ nào đồng bọn mà ả gọi tới, hoàn toàn không phải để đối phó với chàng, mà là bọn Thái ớt giáo ả đang nhắc tới đây. Trên con đường nhỏ chạy qua khu rừng rậm mạn ngoài phía Nam Trấn, có tiếng người vọng đến, chứng thực cả biết đích xác có người từ hướng đó đi đến gần, chỉ cần người đến đó đi ra khỏi khu rừng rậm là có thể lập tức phát hiện ra họ. Trang đồng thời nghĩ đến tác dụng của việc phóng lửa xanh vừa rồi là không muốn ánh xanh bùng lên, chỉ giới hạn cho người trong trấn trông thấy. An Ngọc Tình nói, mau theo ta. Ta áo lất phất lướt đi về phía mé trái căn nhà. Yến Phi thầm nghĩ, chỉ có kẻ ngốc mới theo ngươi đi, bèn lao bổ về một căn nhà nằm ở lề bên kia con đường, chàng xuyên qua cửa sổ vào. Vừa di chuyển đến bên cửa sổ, tiếng gió đã nổi lên. An Ngọc Tình xinh đẹp đã nhảy vào theo qua khuôn cửa sổ nát, đến cạnh bên kia của cửa sổ, nói gấp và khẽ. Coi như ta van xin người được không? Lát nữa bất kể xảy ra việc gì, nhất thiết đừng lộ diện, tất cả kệ người ta đến ứng phó. Nếu không đến ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Tiến Phi nghe mà chẳng hiểu gì, có điều ả tỏ vẻ khẩn thiết chưa từng thấy. Nhưng do ấn tượng trước đây, chàng lại cảm thấy, đây có thể chỉ là một cái bẫy khác mà ả răng ra, nhưng bất giác lại nghĩ, ả hoàn toàn không biết chàng có thể đến ninh ra chớn, không thể có chuyện giáp tâm lưu mô hãm hại chàng. Tiến Phi nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy dối rắm Đúng lúc ấy, từ xa xa phía bắc chấn vẳng lại tiếng vó ngựa và bánh xe nghiến xuống mặt đường. sắt sắt sắt Lưu Dụ mở cửa phòng. Gã đang chuẩn bị lên giường ngủ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bèn ra mở. Bạn cũ Cao Ngạn đứng bên ngoài, sau lưng là bốn tên vệ sĩ bắc phủ binh lúc trước đã đưa Gã tới đây. Cao Ngạn cười ha hả cung hỉ. Cung hỉ. Lưu phó tướng Lưu Đại Nhân. Lưu Dụ được y sưng tụng đỏ cả mặt, mời Cao Ngạn vào phòng. bốn tên vệ si khép cửa lại sau lưng họ hai người đến một góc ngồi xuống cao ngạn lộ vẻ cảm kích thứ sử đại nhân quả thực là người tình nghĩa đi tìm tôi đích thân cảm ơn tôi kể với tôi rằng không những huynh đã quay về mà còn thằng quan phát tài ha rốt cuộc huynh đã làm được bao nhiêu việc có phải gặp tên tiểu tử yến phi đó rồi không nếu không vì sao huynh vừa mới đến thứ sử đại nhân đã biết Hiến phi không thể tới phó ước nhưng thứ sử đại nhân vẫn vui vẻ hòa nhã lắm lại còn tặng vàng coi như thù lao ha thiên hạ lại có việc tiện nghi như vậy nghe giọng điệu quen thuộc và tốc độ nói như pháo liên châu của y lưu dụ cảm thấy ấm lòng chẳng biết có phải vì kết giao với yến phi yêu người yêu cả lối đi trước đây gã đối với cao ngạn chỉ có cảm giác lợi dụng lẫn nhau nghe vậy mỉm cười tốt nhất là huynh đừng moi móc nguồn cơn tội dễ nữa nếu không e rằng không ra khỏi hiệp thạch thành được đâu ai phê chuẩn cho huynh đến thăm tôi thế cao ngạn thẻ lưới làm gì bí mật vậy thứ sự đại nhân đích thân phê chuẩn đó Tôi không dám hỏi thẳng ông ấy, đành đến hỏi Huynh. Lưu Dụ lấy làm lạ, Huynh quan tâm đến Yến Phi hả? Cao ngạn thở dài, ở biên hoang tập, người mắng chửi tôi nhiều nhất là bằng nghĩa, người không thèm đếm xỉa đến tôi nhất là Yến Phi. Hồi ở tập thì vẫn không cảm thấy gì, nhưng rời khỏi đó rồi, mới nhận ra hai người này là những người bạn đúng nghĩa nhất đối với tôi. Phải rồi, Yến Phi chưa bị khất phục quốc nhân làm thịt chứ. Lưu Dụ vui vẻ bảo, y còn sống khỏe hơn khất phục quốc nhân ấy chứ, đừng lo lắng cho y ở. Lưu dụ tôi cũng rất ít khi chú ý đến người khác, nhưng Yến Phi lại là một ngoại lệ, y có một thứ khí chất khiến người khác khó quên, quả thực là một anh hùng hào hán. Rồi gác hỏi, hiện nay gia đình nhà cửa huynh sung túc thế, đã định đi đâu ăn chơi phẻ phớn chưa? Cao ngạn lập tức vướng mày, không phải là phẻ phỡn mà là hưởng thụ cuộc sống. Kiếm bạc là để tiêu, kiếm càng vất vả, tiêu càng thông khoái. Đêm nay rời hiệp thạch, tôi đi kiến khang, văn kiện do đích thân thứ sử đại nhân ký duyệt đây rồi. có thể đường hoàng đến kiến khang vui chơi. Tôi đã nghe kể chuyện trăng gió tần hoài lâu lắm rồi nhưng chưa nếm trải tư vị của nó bao giờ, nếu huynh có thể đi cùng tôi thì tôi sẽ bao tất cả mọi chi phí, như ôn lại những ngày vui vẻ khi chúng ta dạo khắp thanh lâu biên hoang. Lưu dụ nhăn mặt, tôi hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật đấy, dường như huynh không ý thức được là chúng ta đang đánh trận. Cao ngạn cười hì hì, chính vì biết là đang chiến tranh, và chiến thắng của chúng ta thật mỏng manh, nên lúc nào vui vẻ được là phải vui vẻ. Tôi cứ đóng chốt ở thanh lâu làm giấc ngộng thanh thu con mẹ nó cho xong, tỉnh ngộng rồi hãng tính tiếp. Lưu Dụ cảm thấy, gã và Cao Ngạn là hai loại người khác nhau hoàn toàn, nhưng gã còn thấy rằng, so với những kẻ luôn mồm giao giảng nhân nghĩa đạo đức, thì ít nhất Cao Ngạn còn chân thành một cách đáng yêu. Cao Ngạn đứng dậy, huynh nghỉ đi, nếu đánh thắng, hãy đến kiến khang tìm tôi. Chắc tôi không quay về biên hoang tập nữa đâu, sẽ mãi lăn lộn trong hương khuê của tần hoài đệ nhất danh kỹ thiên thiên tiểu thư. sống cuộc đời mà thần tiên cũng phải thèm muốn. Lưu Dụ đứng dậy tiễn, phi cười bảo, tên tiểu tử này, cứ tưởng có mấy đồng xu kém là khiến kỷ thiên thiên rung động hay sao? Chẳng biết đã có bao nhiêu danh sĩ cao môn, thương Lữ hào phú dốc hết bản lĩnh mong được trông thấy mặt nàng một lần đấy. Cao Ngạn nói vẻ đầy tự tin, cứ đợi mà xem. nhớ đến tìm tôi nhé. Lưu Dụ ôm vai Y mở cửa cho, cười bảo, mong đến lúc ấy, vẫn nhận ra cái gói da bọc xương vì tiểu sắc quá độ của ngươi. Cao Ngạn cười ngất. Bỏ đi. Ba tên đạo nhân Thái ớt giáo mình vận đạo bảo màu vàng xuất hiện trên con đường bên ngoài căn nhà nơi Hiến Phi và An Ngọc tỉnh đang ẩn nấp Chúng đứng dàn hàng, chắn ngang lối đi, bộ dạng ung dung nhàn nhã, giữ vẻ khoan thai của cao thủ, ánh mắt roi về đầu kia con đường của tiểu trấn tựa hồ rất rõ có ai đang đợi mình. Người đứng giữa thân hình cao ngẳng, hai người hai bên lùn hơn, đều đeo trường kiếm, dáng điệu hạ cốt tiên phong, người nào cũng để dâu năm trọm, nhưng ánh mắt thì tà ác quỷ dị. khiến người ta có cảm giác đó là những kẻ không đường hoàng. Yến Phi không để tâm đến bọn chúng lắm, vì An Ngọc Tình đã sớm biết chúng sẽ ở đây chặn đường những người từ phía Bắc xuống, nên đã nhanh tay phóng lửa xanh báo hiệu cho đối phương. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Chỉ có điều một An Ngọc Tình đã không dễ xử, huống hồ mấy tên mới đến này còn chưa biết là cao thủ phương nào. Điều khó hiểu là vì sao An Ngọc Tình lại khẩn khoản bảo chàng đừng núng mũi vào việc không phải của mình. Còn nói cái gì mà nếu chàng bất cẩn lộ diện? đến ả cũng không bảo vệ chẳng được. Rốt cục là chuyện gì ấy nhỉ? Theo lý mà nói, nếu ả là con gái của đàn vương An Thế Thanh, thì chỉ có An Thế Thanh mới buộc ả phải nghe lời. Trừ phi ả không phải con gái của An Thế Thanh, mà là Mạo Sương. Mãi cho đến lúc này, chàng mới bắt đầu hoài nghi thân phận thật sự của An Ngọc Tỉnh, đều vì hành vi của ả ngụy Bí khó đoán, như thuộc về một bang hội nào đó hơn là con gái của một ẩn sĩ độc lai độc vãng. Bất giác chàng nhìn sang ả. đôi mắt An ngọc tình lấp loé sáng đang quan sát ba đạo nhân thái ớt giáo bên ngoài nét mặt nhìn nghiêng rất đẹp trông ngây thơ không gợn chút ma giáo nào tiếng võ ngựa và tiếng bánh xe từ từ lại gần ở phía bắc con đường vào trấn xuất hiện hai dãy đuốc tạo nên hai dòng sáng chiếu rực cả con đường tiến phi di chuyển về phía cửa sổ quay ra hướng bắc trông thấy dẫn đầu là hai thanh niên vận y phục võ sĩ một tay khiển ngựa một tay cầm đuốc tiến vào tiểu trấn đằng sau họ là tám người trẻ tuổi vận võ phục sau đó là hai tên tỷ nữ võ trang đầy đủ và một cỗ xe tứ mã hoa lệ hoàn toàn không ăn nhập gì với vùng hoang trấn sơn giã này người đánh xe là một đại hán trọc đầu dữ dằn sau xe còn có tám võ sĩ nữa quan sát một hồi tiến phi hầu như khẳng định đây là đội ngũ xuất hành của một nhà giàu nào đó nhưng lại ngấm ngầm hiểu rằng sự việc không đơn giản như sự phô bày bề ngoài ít nhất có thể họ là người cùng phe với an ngọc tình và ở lập trường đối địch với ba đạo nhân thái ất trên con đường ngoài kia an ngọc tình đến bên chàng. khẽ bảo ba tên bên ngoài là tam đại hộ pháp cao thủ nhất lưu trong thái ất giáo võ công cao cường làm đấy tiến phi nhìn đội ngựa xe đang từ từ đi đến gần hỏi bọn kia là ai an ngọc tình trách khẽ đừng hỏi được không lẽ ra ta phải giết phức ngươi đi mới phải tiến phi nghe giọng ả không có chút khác lạ nào điềm tính hỏi cô không phải là con gái của an thế thanh đúng không mắt an ngọc tình lóe sắc cơ nhưng không nói gì bên ngoài có tiếng nói vàng vào vinh trí vinh định vinh tuệ Hộ pháp của Thái Ất giáo cung kính đợi ở đây đã lâu, xin vấn an phu nhân. Tiến Phi và An Ngọc Tình đã di chuyển lại cửa sổ cũ, nhìn ra người vừa cao giọng nói chính là một đạo nhân Thái Ất. dáng điệu họ như đã nằm chắc đối phương trong tay. Đoàn xe ngựa từ từ dừng lại cách họ bốn trượng, giọng đàn bà ngọt ngào mê hoặc khiến người ta thần hồn điên đảo từ trong xe vàng ra, ba vị đạo trưởng. Các ông lao sư động chúng đến đây, nô gia chỉ có một thân một mình làm sao ứng phó được, làm sao mà nuốt trôi được đây. giang giáo chủ không đến ư. phải chăng trên nô gia chẳng bỏ bẩn mắt à nói câu nào cũng đang nghĩa khiến bọn giáo chúng liên tưởng đến chuyện nam nữ phòng the đậm mùi dâm dật đạo nhân lùn bên cạnh Vinh trí cười khẩy mạn diệu mỹ tâm thuật của mạn diệu phu nhân là công phu tác dụng đệ nhất trên giường làm gì có chuyện không ứng phó nổi hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta Giọng mạn diệu phu nhân lại vẳng ra ôi chà vinh định đạo huynh vẫn chưa thử qua công phu của nô gia làm sao mà rõ được bản lĩnh của nô gia Những lời đồn thổi đều khoa trương cả. À, Nô Gia suýt nữa quên thỉnh giáo các vị, làm sao biết đêm nay Nô Gia đi qua lối này vậy? Một đạo nhân khác, Vinh tuệ, hét bảo, đừng dườm lời nữa, đêm nay phu nhân không may mắn thoát được đâu. Ngoài phu nhân ra, những người khác cút hết về tiêu giao giáo cho ta, bảo với nhậm giao rằng, nếu muốn đòi người, hãy tới tổng đàn của chúng ta. Yến Phi ngay vậy, không kèm được liếc sang An Ngọc Tình, thầm đủ lẽ nào ả cũng là yêu nữ của tiêu giao giáo. Chuyện này quả thực rất có khả năng, tiêu giao giáo là một trong tam bang tứ giáo, chỉ có đại bang đại giáo như thế mới có thể bồi dưỡng được nhân vật lợi hại tà dị như An Ngọc Tình. Trang bất giác hối hận, Trang và Liễu Dụ lại đem bức thủy mặc đồ hình trên ngọc bội giao cho ả, hậu quả thực khó lường. An Ngọc Tình giả như không biết Tiến Phi đang nhìn mình, vẫn giữ vẻ tự nhiên, khiến người ta không hiểu nổi ả đang nghĩ gì. Tiêu giao giáo rõ ràng là đang ở thế nước lửa với Thái ớt giáo, vì vậy ba tên hộ pháp của Thái ớt mới chặn đường người. Không hiểu mạn diệu phu nhân của tiêu giao giáo vì cớ gì phải vượt đường dài từ Bắc xuống Nam qua biên hoang tập này mà lại để lộ hành tung. tiến Phi giật mình bỗng đoán ra. mạn diệu phu nhân đi chuyến này là đã thông qua một kênh nào đó tiết lộ cho Thái ớt giáo biết, để dẫn dụ người của Thái ớt giáo đến, mục đích không chừng chính là Giang Lăng Hư giáo chủ Thái ớt giáo. Chỉ không ngờ Giang Lăng Hư lại phái ba hộ pháp đi. Nếu ba người này có mệnh hệ gì, nhất định sẽ là một đòn đả kích rất lớn đối với Thái ớt giáo. Tiêu Giao Giáo là một giáo phái tà ác thần bí vô cùng trên giang hồ. sao huyệt của chúng ở đâu? Trong giáo có những ai? Giang hồ đều không biết. Chất Thái ớt giáo cũng chẳng biết được nhiều nhặn gì hơn những người khác. Vì vậy nắm được tuyến đường xuống nam của Mạn Diệu Phu nhân, bèn phái cao thủ đi chặn đường cướp người, để ép Tiêu Giao Giáo chủ phải xuất đầu lộ diện. Đến lúc này, cuối cùng chàng đã dựa vào trí lực của mình để sâu chuỗi toàn bộ sự kiện. giọng Mạn Diệu Phu nhân văng lên: Các ngươi không nghe thấy ư? ba vị đạo huynh bảo các người cút đi yến phi còn tưởng ạ nói móc nào ngờ đám võ sĩ và tỷ nữ nghe vậy đều đồng thanh vân mệnh quay ngựa bỏ đi ngay cả tên đại hán đánh xe trông uy võ ngời ngời cũng tung mình lên đáp xuống lưng ngựa của một tên võ sĩ rồi mau chóng đi xa dần chạy sạch không còn một ngống không chỉ yến phi hoang mang mà cả ba đạo nhân cũng ngó nhau lộ vẻ kinh ngạc mạn diệu phu nhân vẫn ẩn mình trong cỗ xe hoa lệ sau lớp rèm tre thở ra êm ái từ tốn nói đầy vẻ dụ hoặc đường xa tịch mịch còn không mau lên xe xoa dịu nô gia nô gia đã chờ đến suốt ruột suốt gan rồi ba đạo nhân mắt rực hôm quang nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa trơ trọi nằm ở đầu đường chuẩn bị xuất thủ họ đều là những tay lão luyện giang hồ đương nhiên hiểu sự tình không đơn giản như bề ngoài tiến phi đang ngầm quan sát từ trong nhà cũng thở dài biết ba đạo nhân chẳng may mắn gì rồi chàng đang suy nghĩa bỗng thấy nơi hông kêu ken một tiếng ánh mắt ba đạo nhân bên ngoài lập tức đổ về phía chàng chương hai mươi sáu dao đại đế Chỉ trong khoảnh khắc, khi tiếng động còn chưa tan, Tiến Phi đã hiểu ra. An Ngọc tình lén tấn công chàng, nhưng chỉ đánh trúng vào con dao thái rau của bản nghiễm mà chàng vẫn dắt trong lớp áo bên thắt lưng, nhờ đó chàng mới tránh được kiếp nạn này. Sự thực, chàng đã ngấm ngầm để phòng ả mọi đường mọi nẻo, một là vừa rồi sự chú ý bị thu hút vào diễn tiến kỳ cục xảy ra bên ngoài, hai là vì ả đứng ngang bằng với chàng, khiến chàng chỉ đề phòng sự tấn công trực diện, nào ngờ ả lại dùng thủ đoạn xảo quyệt đánh vòng ra sau lưng chàng. Yến Phi đồng thời liếc mắt sang Ả, chỉ thấy một sợi dây nhỏ mảnh, hệt như độc xà về hang đang rút dần vào trong ống tay háo rũ thấp của Ả, ở mút cuối còn nối với một cái dùi nhỏ nhỏ, nhoáng một cái không thấy lâu nữa. Có mai phục, rút mau. Vinh trí đạo nhân bên ngoài thét to, ba đạo sĩ bèn đồng thời rút lui rất nhanh. Yến Phi chưa quyết định được nên đối phó với Ả đàn bà hèn hạ này thế nào, đống nhận ra huyết sắc trên mặt Ả bở dần, không những không có ý tàn độc là đuổi đánh đến tận cùng. mà còn giống như là hoàn toàn không phòng bị chàng sẽ phản kích cả với sự giận dữ tối cùng. Đôi môi thơm mấp máy, trực nói lại thôi. Đứng ở góc độ của chàng không nhận ra có phải là vị trí cỗ xe ngựa hoa lệ không, lúc này bỗng có tiếng kèn kẹn trói thai, khiến người ta chẳng hiểu ngâu khoai gì cả, liền đó là tiếng gọi của vinh trí, nhậm dao. Tiếng gió rít vang lên, trong khoảnh khắc từ bên cạnh cỗ xe vẳng đến khoảng không bên ngoài cửa sổ của Yến Phi, chỉ thấy một quý công tử anh Tuấn vẻ ngoài chưa quá 30. An vận rất giống vương hầu quý tộc, phục sức hoa lệ đến mức kỳ dị lướt tới, nhanh như quỷ mị, lao bổ theo hướng ba đạo sĩ vừa rút đi. Khi tiêu giao giáo chủ nhậm giao lướt qua, y còn tranh thủ thời gian liếc về phía Yến Phi một cái, đôi mắt lóe rực dị quang. Yến Phi lập tức có cảm giác tất cả những chướng ngại vật như bóng tối hay tường vách đều không mảy may gây cản trở gì đối với con người này, y có thể nhìn thấu suốt. Hết. Tuy chẳng cũng biết rằng điều đó thực sự là không thể. nhưng ánh mắt sắc sảo đáng sợ của đối phương như chứng thực cho năng lực ấy từ ngày xuất đạo đến nay tất cả những cao thủ chàng từng gặp không ai sánh kịp tên quái nhân mặt quỷ đã tập kích chàng trong khu rừng rậm gần như âm đến nay lại thêm tên này tuy chưa từng chính diện giao phong với ý ỉa nhưng đã đủ để phản đoán rồi tiến phi tu dưỡng cao thâm là thế cũng bất giác thấy lạnh người nhầm dao chỉ nháy mắt đã tới nơi liền đó trong những tiếng va chạm và kinh khí tiếng kêu kinh hãi của ba đạo nhân và tiếng rít của đao kiếm chém xuống mau chóng bùng lên kịch liệt An Ngọc Tình khét khẽ vào thai chàng, vẽ lo lắng, đi mau. Tiến Phi nhìn ả, ả đàn bà đẹp đang cắn chặt môi dưới, đôi mắt ánh lên những tia hoảng loạn. Tiến Phi là hạng người rất đặc biệt, luôn có cảm giác cực kỳ linh mẫn về người khác, tuy hoàn toàn mù tịt về hành vi trước sau bất nhất của An Ngọc Tình. song chàng cảm thấy rất rõ ràng, lúc này ả không những không có chút địch ý nào với chàng mà thậm chí còn quá cả thiện ý, mong muốn chàng tránh xa được nơi nguy hiểm này. Chàng cũng biết rõ ở lại đây không có kết quả gì tốt đẹp trong xe ít nhất còn có một mạn rượu phu nhân cao thầm mặc chắc ôi chả tiếng kêu thảm từ chỗ bốn người ác đấu vẳng đến tiến phi nhận ra đó là giọng vinh định rõ ràng là tiếng kêu lúc hấp hối lúc này mà không đi thì còn đợi lúc nào tiến phi liếc gan ngọc tỉnh, thi triển thân pháp xuyên cửa sau chạy thật nhanh đi tiến phi vừa lướt vào khu rừng rậm phía tây trấn thì đến lượt tiếng kêu thảm thiết của vinh huệ vang lên trong ba đạo sĩ công lực của vinh trí là cao nhất mà vẫn khó khăn chống đỡ đấu kiếm với nhậm dao không nơi tay nhưng xem chừng không chịu đựng được bao lâu nữa võ công của nhậm dao quả thực là đáng sợ tiến phi không bỏ đi ngay lướt đi chừng một trăm bộ trong rừng trang lại ngầm quay trở về hoang trấn lén chui vào một căn nhà cũ nát dựa vào mặt tây trấn ẩn trong bóng đêm lặng lẽ ngồi thu lưu vào một góc giữa hai bức tường đổ cách cỗ xe chỉ một căn nhà nát ngọn lửa xanh bùng lên khoảng không rồi ngay lập tức bớt chói mắt trở về dịu dịu trời đêm khôi phục lại vẻ tối tăm lúc trước Đầu đằng kia không còn nghe thấy tiếng đả đấu nữa, vinh trí có lẽ lành ít dữ nhiều rồi. Tiếng võ ngựa từ xa đến gần, chắc là bọn giáo đồ tiêu giao giáo hộ tống cỗ xe đã lộn trở lại. Giọng mạn rượu phu nhân vang tới, đế quân đại triển thần oai, đè bẹp sự kiêu căng ngạo mạn của bọn thái ất giáo, xem Giang Lăng Hư còn dám thọc tay vào việc của chúng ta nữa thôi. Một giọng đàn ông rất rõ ràng và dễ nghe bật cười, Giang Lăng Hư nào phải dạng dễ buông tay thế, nhất định sẽ có một ngày ta sẽ khiến ý sống không được, chết cũng chẳng xong. Vinh trí thực cũng có chút bản lĩnh, chúng một kiếm của ta mà vẫn có thể dùng thái ớt chân khí kích phát tiềm lực bỏ chạy, nhưng y chạy đến hơn 10 dặm là đã khá lắm rồi. Người đàn ông đó, chẳng cần phải nói cũng biết là nhầm dao. nghe ý nhắc đến chuyện sống chết của người khác bằng cái giọng nhẹ hơn coi thường như thế, đủ biết người này bẩm tính tàn khốc, ta tà ác cùng cực. Tiếng móng ngựa dừng lại sau cố xe, tiếp đó là tiếng đám giáo chúng xuống ngựa quỳ lạy, đồng thanh hô to, đế quân vạn thuế. Tiếng lức bay từ một nơi khác gáp tới gần Nhậm giao thông thả hỏi, thanh đề, vừa rồi có chuyện gì vậy? Giọng của An Ngọc Tình vang lên nũng nịu, đại ca, chuyện vừa rồi đừng nhắc đến nữa. Chẳng hiểu sao, cái tên Yến Phi đó đột nhiên xông vào đây, mỗi đành dấu hắn vào trong nhà, tránh làm ba tên tặc đạo đó giật mình bỏ chạy. Nào ngờ, khi mỗi lấy tỏa tiền ám toán hắn, chẳng biết sau lưng hắn mọc cái gì mà không thể đả thương hắn được. Sau đó hắn dùng kiếm khí khắc chế, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn thoát, tức chết được. Yến Phi đương nhiên hiểu, lời ả nửa giả nửa thật. Tuy không nghĩ ra vì sao thoạt tiên ả ám toán mình mà về sau lại thả mình đi, nhưng nghe giọng điệu đầy vẻ ngây thơ ấy, chàng hoàn toàn không cảm thấy có chút nào gian trá ẩn bên trong, nhậm Giao thì càng khỏi phải nói. Nhậm dao hừ mũi, lại Yến Phi. Trước khi ta lấy được Thái Bình Động Cơ Kinh, quyết không thể dung cho Yến Phi và Lưu Dụ Sống, bằng không để chúng tiết lộ bí mật. Về thiên bội cho cha con An Thế thành, mà cha con nhà này đã nghe phong phanh nhận tình về thiên tâm, nếu chúng tham phá được các bài kệ của thiên tâm. thì sẽ nhanh chân hơn chúng ta yến phi giật mình sự hiểu trả trách thái bình ngọc bội ghép lại hoàn toàn không chỉ ra địa điểm cất dấu chân kinh vì còn thiếu một tấm thiên tâm bội với mặt khắc các bài kệ ba tấm hợp lại mới thành tấm thiên bội hoàn chỉnh mật kệ nhất định là rất ảo diệu khó hiểu vì vậy tuy không biết làm thế nào đang từ tay an thế thanh lại rơi sang tay nhầm dao nhầm dao vẫn chưa phá giải được cũng khiến chàng và lưu dụ nguy hiểm đến tính mệnh nhất định phải nghĩ cách báo cho lưu dụ để gã chuẩn bị đề phòng hôm đó trang đã nói với an ngọc tình mà chính ra phải là nhậm thanh đề giang ngọc Bội không hề chỉ ra địa điểm cất giấu chân kinh khiến nhậm thanh đề tin tưởng chẳng. cũng bởi sự thật đúng là như vậy thái bình động cực kinh rốt cục chứa đựng những bí mật kinh thiên động địa gì mà khiến phường tà giáo hùng bá một phương này phải dấy lên tranh đoạt nhậm thanh đề nói đại ca đừng phải phí sức vì hai kẻ đó thanh đề đã ép chúng phải thê độc chắc chúng không dám vi phạm lời thê đâu chúng không phải hạ người đó nhậm giao cười ha hả thanh đề động tâm trước bọn chúng rồi phải không Người muốn làm đại sự há được để trái tim mềm yếu, càng không được phép chung tay. Nhậm giao ta ngày nay được đứng đây nói năng với ngôi vị giáo chủ, đều vì ta đã kiên trì nguyên tắc theo ta thì sống, chống ta thì chết. Chỉ có người chết mới thật sự giữ được bí mật. Lưu dụ thì giao cho thanh đề phụ trách, tiến phi cứ để đấy, ta sẽ ép hắn đến chỗ chết. Mạn diệu cô tiếp tục hành trình, chuyến đi này can hệ đến sự phát triển của tương lai giáo phái chúng ta, nhất định phải phối hợp chặt chẽ với tả thị thần. bởi vì chỉ có ý mới hiểu rõ tình hình thực sự của vương thất nhà đông tấn tiến phi đang nút nghe trộm thầm kêu xui rủi lần này quả thực là bới bèo ra bỏ, gây nên những phiền phức không cần thiết tí nào nhậm thanh đề có lẽ muốn bảo vệ chàng và lưu dụ nhưng chàng không để tâm đến ý tốt của ả loại yêu nữ ma giáo như thế hành sự đa đoan khó lường nếu tin ả không hại mình thực không biết khi nào sẽ bị hố cũng may mình lo cho sự an nguy của bà nghĩa không bỏ đi ngay mới nghe được cuộc đối thoại này tiếng bánh xe lăn vang lên Tiếng xe tiếng ngựa đi xa dần. Thác bạt khuê vào vùng sông băng của tứ thủy, bơi sang bờ bên kia, giống như từ một thế giới này đi sang một thế giới khác. Bộ binh, lương thảo và vật tư của đê tần vẫn nào ạt đổ vào biên hoang tập bằng hai đường thủy bộ. Trước khi đến tứ thủy, hắn đã gặp rất nhiều. Binh cốt tinh không có nhiều, phù Kiên huy động tất cả binh lực có thể huy động được ở phương Bắc cho chuyến Nam Trinh, chỉ cho thấy ý tuy có tài trị quốc, nhưng về mặt quân sự thì còn thiếu sự cao minh. Trăm vạn đại quân thì hợp ô chẳng khác nào một con quái vật nhưng phù nề đi bước nào chật vật bước ấy là bậc trí giả thác bạt khuê chẳng bao giờ phạm những lỗi lầm trí mạng như vậy lúc này hơn bất kỳ lúc nào khác hắn khẳng định phù kiên nhất định thua trận vì đối thủ của y là tạ huyền chỉ cần nhìn tạ huyền phái lưu dụ đi sách động chu tự làm phản đủ biết tạ huyền đã nắm chắc nhược điểm của phù kiên việc hắn làm được đã hoàn thành phù kiên dẫn quân xuống nam là cơ hội tốt ngàn năm có một để điều khiển binh lực phương bắc quay trở lại thảo nguyên liên kết với các bộ tộc để phục hưng đại quốc. Con đường phục quốc dài dằng dặc mà gian khổ. Trong các bộ tộc cũ của đại quốc, bộ tộc cùng hộ hắn mạnh mẽ nhất là Hạ Lan bộ tộc của họ Hạ nhà mẹ hắn do cứu cứu Hạ Nạp lãnh đạo. So cho dù Hạ Nạp dốc sức giúp hắn thì vẫn còn các láng giềng hùng mạnh, các đối thủ đáng gờm vây quanh. căn cứ địa Ngưu Xuyên của hắn nằm gần sông Tích La Lâm Mục, hiện do mẹ hắn thay hắn quán xuyến việc trong gia tộc. Mặt Nam Nưu Xuyên có bộ lạc Độc Hồ, tụ trưởng Lưu Hiển là con trai Lưu Khố Nhân. năm xưa lưu khố nhân đã từng trượng nghĩa thu lưu hắn về sau bị mộ dung văn giết lưu hiển tự lập làm thủ trưởng lập tức mật mưu giết hại hắn cũng may hắn kịp thời dẫn người trong tộc chạy đến Lưu xuyên rửa vào hạ nạp hiềm khích giữa hắn và lưu hiển càng ngày càng sâu không có cách nào hòa giải một trở ngại khác cho việc phục quốc là thuốc phụ của đốt tuy thác bạt khuê giành được ngôi vị chính thống song quật đốt giã tâm trùng trùng luôn tìm cách xoán đoạt vị trí của hắn nung nấu mong muốn trở về ngồi lên bảo tọa quân chủ của đại quốc Nên tìm mọi cách cản trở ngáng đường cháu trai. Ngoài ra, trong bộ tộc Hạ Lan của Hạ, nạp còn một cánh quân khác do Hạ nhiễm chỉ huy vẫn luôn tỏ thái độ phản đối hắn. Cái đáng nói là bất kể thực lực của bên nào trong mấy bên ấy, hiện tại đều mạnh hơn thác bạn khuê nhiều, đủ thấy con đường phục quốc gian nan biết chừng nào. Chưa hết, còn các bộ lạc khác, nếu hắn phục quốc thành công ở Ngưu Xuyên, thì phương Nam sẽ có bộ lạc độc hồ, phương Bắc có bộ tộc Hạ Lan, phía Đông có Khô Sa Khê. phía tây một giải hoàng hà có thiết phất băng của tộc hung nô ở âm sơn lại có bộ tộc nhu nhiên và cao xa trong đó tụ trưởng bộ lạc thiết phất của hung nô là hách liên bột bột là bá chủ thảo nguyên mới quật khởi lên gần đây tâm điệu tàn nhẫn thủ đoạn tàn độc vo công cao cường đúng là một kình địch của hắn tuy hắn đã nghe chính miệng mộ dung thủy hứa nếu phủ kiên bại ở phương bắc sẽ dốc toàn lực để phò tá hắn phú quốc nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết mộ dung thủy chỉ coi hắn như một quân cờ ở phương bắc tiến phi nói đúng được chim quên ná được cá quên ôm, một ngày nào đó mộ dung thủy thành công thao túng đại cục miền bắc người đầu tiên ý giết hẳn sẽ chính là thác bạc khuê thác bạc khuê rời bờ sông gồm chân đi thật nhanh liên tục vượt qua mấy quả núi con đến bên một khu rừng rậm hú lên lanh lảnh lâu lắm tiếng võ ngựa từ trong rừng đưa ra các chiến binh của tộc thác bạc trăm mưu nghìn kế phi ra khỏi rừng xếp thành hàng trước mặt thác bạc khuê lại có thủ hạ dắt ngựa tới đỡ hắn trèo lên ngồi trên lưng ngựa Tháp Bạt khuê bỗng có cảm giác thỏa mãn vì đã không ngủ một chuyến đi. Các chàng trai trước mặt, từng trải qua nhiều năm tổ chức và rèn luyện, đã trở thành cơ sở cho việc phục quốc của hắn. Họ sẵn lòng sắt cánh bên hắn, cùng tiến cùng lui, đồng sinh đồng tử, lòng trung thành không thể nghi ngờ. Khiến ngựa dừng ở dãy phía trước là ba anh em trưởng tôn tung, trưởng tôn phổ lạc và trưởng tôn đạo sinh, là các gái tướng đi theo hắn từ thủa thiếu thời, đều dũng manh thiện chiến, dày dạn trận mạc. Ngoài ra còn có trương Cổn và hứa khiêm người Hán. là các trí sĩ hắn quen và kết bạn ở phương bắc hy vọng họ sẽ như vương mánh phỏ phù kiên làm quân sư cho hắn bổ khuyết cho hắn những chỗ thiếu sót thác bạn khuê dục ngựa đi lên trước trận thế của các chiến binh thác bạn tiên ti quay mặt nhìn lại thấy ai nấy sĩ khí rào rạc mắt sáng long lanh hùng tâm chăn hắn dâng hắn cao giọng nói các chàng trai trận chiến này phù kiên sẽ thất bại ngày phù quốc của chúng ta cuối cùng đã tới ta sẽ lập tức trở về ngưu xuyên mọi người nhất tề rầm rầm dạ gian thác bạn khuê kéo cương dẫn quân tiến về phía bắc, hai ngàn tướng sĩ si khí thế hừng hực như gió lốc cuốn qua hoang nguyên, dầm dập tiến theo hắn, trong nháy mắt đã biến vào bóng đêm vô tận của mặt đất bao la. Tiến Phi bước lên đường cái, ngoài hai cái xác của Vinh Định và Vinh Hội, cảnh tượng đã trở lại tịch mịch như lúc trước, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Làm thế nào để tìm được bảng Nghĩa bây giờ? Đúng lúc chàng đang đau đầu suy nghĩ, đống có một chàng cười vang lên sau lưng. Tiến Phi nhận ra giọng, từ tốn quay lại, đối mặt với vị giáo chủ hoa lệ Anh Tuấn. An vận như vương hầu, cũng chính là vị cao thủ đáng sợ tự hiệu tiêu giao đế quân. Chương 27, Ngự Long Chi Quân Yến Phi rốt cuộc cũng không thể tránh được thai mắt của người lãnh đạo giáo phái được coi là thần bí nhất trung thổ, tiêu giao giáo, tiêu giao đế quân nhầm giao. Từ khi dẫn bước giang hồ, Yến Phi chưa từng gặp qua người nào có thể nói cho chàng biết tiêu giao đế quân bình xanh là hạ người gì, thậm chí y cao thấp gầy béo, nghiên kỷ bao nhiêu cũng còn không rõ. Hiện tại y đã khơi khơi xuất hiện trước mặt. lại còn bày trò mèo vờn chuột với mình chứ một thân phục sức của nhậm giao nếu để tư mã diệu nhìn thấy là đủ để khép vào tội chết thời tăng quốc ngụy văn đế tào phi từng nói trưởng giả đời thứ ba biết dùng y phục trưởng giả đời thứ năm thì biết tầm thực trung nguyên luôn luôn được coi là xứ sở của lễ nghi mũ áo phục sức là những thứ trọng yếu hoàng đế và hoàng hậu phi tần có phẩm phục riêng màn gấm vàng dòng bạc tinh là cấm vật đến vương công đại thần cũng không được sử dụng nếu chẳng muốn mắc tội khi quân Ngoài ra các chất liệu như lụa là, triệu đoạn, trang sức chân châu phỉ thúy ngọc bội đeo cài tất cả đều bị hạn chế theo phẩm cấp. Đang này nhậm giao mang lễ phục ngũ miệng mà đến vua chúa cũng chỉ mặc trong những dịp khánh điển hay trong những trường hợp quan trọng. Đầu đội thông thiên quan, trước sau đều có 12 tua làm bằng san hô, hình dạng thức tức to nhỏ đều rất tinh xảo. Mình mặc long bảo, quần theo áo họa, lấy nhật nguyệt, sao tinh, lòng, sơn, hoa trùng, rong dê, lửa, bột phấn, áo lễ làm hình tượng. gồm 12 trường, làm nổi bật khí thế hoàng gia của y y, dạng dỡ vô cùng, hiện giờ lại một mình xuất hiện ở chốn hoang lương này, rõ ràng không ăn nhập chút nào. Y toàn thân trang sức cực kỳ hoa mỹ, nhất là thanh kiếm đeo bên sườn, chế luyện bằng hoàng kim, vỏ kiếm nạm 12 viên dạ minh bảo châu ẩn hiện thanh quang lấp lóa. bất cứ viên nào bán đi cũng đủ để một gia đình bình thường sống vài n. Âm. Nhầm dao coi bề ngoài không quá tuổi 30. tác ấy khiến người ta không sao tin nổi vào địa vị giáo chủ của Y. Y lẽ ra Y cũng rất anh tuấn khí phách, tiếc là ngũ quan trên mặt nằm cách nhau hơi quá xa, thêm vào đấy da rẻ trắng trong ẩn hiện màu xanh, cặp mắt nhỏ dài, nhãn thần sắc bén bất cứ lúc nào cũng như muốn soi thấu bí mật nội tâm kẻ khác, để lộ ra bản chất tà ác bên trong, nhưng cũng lại có sức hấp dẫn riêng khó tả. Y từ đầu đường lớn tiến về phía Yến Phi, trông như chậm rãi mà thực ra rất mau lẹ, không hề thấy làm động tác vận công. nhưng một luồng kình khí nóng hừng hực nhanh chóng tràn ngập không gian ập đến chuồng kín Yến phi tiến phi một mặt vận công kháng cự tâm thần tiến nhập cảnh giới chỉ thủy bất ba một của kiếm đạo tráng lúc bình thường tuy có vẻ nhàn tản nhưng mỗi khi gặp tình huống khẩn cấp thì thân thể cùng sự mẫn nhuệ của đầu góc lại tự nhiên cùng thăng lên tới mức trí cao Nhậm dao tiến tới đứng cách chàng hai trượng trên mặt xuất hiện nét cười chật vòng tay làm lễ cất giọng nhẹ nhàng đa tạ yến huynh nể mặt bổn nhân tuyệt không nỡ một kiếm giết chết người một đối thủ cao minh như ngươi há dễ gặp sao thanh âm nhu hòa dễ nghe tựa hồ ngầm chứa tình ý vô hạ tiến phi nghe đến khắp mình nổi da gà tay cầm chuôi kiếm mặc nhiên không nói song mục mở to không chấp nhìn thẳng vào mắt cao thủ được coi là thiên hạ đệ nhất hung nhân nhậm dao có vẻ không hề vội vã động thủ phất tay háo phủi bụi trên người song đâu đấy mới đột ngột nói tiến huynh đương nhiên là người tầm cao khí ngạo không thèm để ý đến nhậm dao này vì thế mới đi rồi lại còn quay về tẩm đáng tiếc là lúc bổn nhân sai thanh vĩ đi xử trí lưu dụ Tâm tạng của ngươi đã phiêu động tích liệt, bổn quân phát hiện là vì vậy. Ta cũng không thể không thừa nhận Yến Huynh là một cao thủ trong nghề tiềm tung ẩn tích, chỉ chút nữa là ta mất dấu huynh, tiếc là bây giờ khó tránh tử kiếp. Do đó mà biết Yến Huynh là người trọng tình trọng nghĩa, ha thật đáng cười, cũng thật đáng tiếc. Ngữ khí đầy ý vị trào lộng, giống như mèo vần chuột, tất cả chỉ vì một trò đùa giỡn thông khoái, xong rồi mới giết chết. Tiễn Phi thì trong lòng lo lắng. Nếu quả thực y muốn đề cập đến lưu dụ để qua chàng kiểm tra xem phải chăng lưu dụ đang có mặt gần đây, vậy thì người này quả thật tâm thuật đáng sợ, lại còn ở khoảng cách như thế có thể cảm giác được nhịp tim đập của mình, càng khiến người ta phải kinh hãi. Bất quá chàng chết cũng không sợ, chẳng phải vì chàng nắm phần tất thắng, mà là nhờ tu dưỡng cơ bản của một cao thủ đã tiến tới ngưỡng cửa của kiếm đạo, cho dù bị đối phương giết chết vẫn giữ tâm không động, bảo trì cảnh giới không sợ sệt mà cũng không vui mừng của kiếm đạo, cười nhẹ nói. nhậm huynh tựa hồ có quá nhiều thời gian nhậm giao lộ vẻ bất ngờ ngạc nhiên nói yến huynh không kỳ quái vì sao bổn nhân thấy chuyện đó đáng cười sao hốt nhiên bước treo chân sang ngang nghiêng người chống tay ngước nhìn bầu trời đêm chợt nói nhân tính buồn ác tình nghĩa chỉ có thể dùng làm thủ đoạn chẳng qua thiên hạ có không ít kẻ ngu dốt không sửa được đắm chìm vào đó mà không tự biết đến lúc cuối cùng mới phải chịu khổ cho dù nhìn lại quá khứ những kẻ có thể thành đại nghiệp có ai không vô tình vô nghĩa hành sự đốc Với thông minh tài trí của Yến huynh, sao lại không nhìn ra điểm này, chẳng phải đáng cười lắm sao? Yến huynh đêm nay kiếp số nan đảo, cũng chính là bị hại bởi tình nghĩa, càng chứng minh cho điều đó. Đương khi y xoay người dịch ngang, nhiệt kình đang áp bức Yến phi đông biến mất, thay vào đó là một đạo kình khí âm hàn lạnh thấu xương trói chặt toàn thân Yến phi, không để lọt một kẽ hở nào, gặm mòn và làm tan chạy hết chân khí và ý chí của chàng, giống như đang phơi mình dưới ánh nắng hừng hực của sa mạc, thoát đã chuyển sang cái lạnh căm căm của trời băng đất tuyết. Cái thư hoán chuyển nóng lạnh này trong sát na bồng bệnh hư vô khiến cho Yến Phi khó chịu cực kỳ, cũng vì vậy không có cách. Nào rút kiếm thừa cơ đột kích. Cách tiến công như vậy, Yến Phi chẳng những chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghĩ đến. Qua đây có thể thấy nhậm giao tuy so với chàng niên kỳ hơn không bao nhiêu, nhưng tả công đã luyện tới mức chi cao, khiến công lực đạt đến cảnh giới kinh nhân, có thể ít. vay chuyển cả Càn khôn. Chỉ cần qua điểm này, Yến Phi đã biết rõ đêm nay lành ít dữ nhiều rồi. nhưng lời lẽ ngông cuồng của nhậm giao lại không thể không đáp nếu không đáp lời coi như mặc nhiên thừa nhận lý luận của y về khí thế sẽ bị thua kém một bước hướng chi chàng cảm giác nhậm giao như còn muốn chơi cho mèo bắt chuột muốn đùa dỡn với mình để thỏa mãn niềm thống khoái tiến phi vừa ngầm vận huyền công chống lại tà công kỳ dị đáng sợ của nhậm giao vừa ung dung mỉm cười nói quan điểm của nhậm huynh tuy không phải không có đạo lý nhưng lại sai lầm ở chỗ thiên lệch nếu như nói nhân tính bổn thiện cũng không hoàn toàn đúng theo ngu ý thì nhân tính có thiện có ác còn là thiện hay là ác còn phải coi phát triển về sau nhậm huynh có cho rằng đúng như thế hay không nhậm giao dù tài trí tới đâu cũng phải nhăn tít cặp lông mày lộ vẻ suy nghĩ về lời yến phi yến phi lập tức cảm giác được tà khí lạnh lẽo của y giảm sút rất nhiều cơ hội tốt như thế há lại bỏ qua lập tức lùi lại điệp luyến hoa rời khỏi vỏ nhậm giao cười một tràng dài nói yến huynh chúng kế rồi tranh thanh bảo kiếm chế luyện bằng hoàng kim rời khỏi chiếc vỏ nạm dạ quang châu hóa thành những đóm sáng mênh mang đầy trời như báo táp mưa sa ập tới yến phi cực kỳ đẹp mắt nhưng cũng cực kỳ đáng sợ yến phi lùi lại chưa đến nửa trượng đã cảm thấy không ổn vốn chàng đã tính toán đâu ra đấy định nhân khi nhậm giao tâm thần bị nhiễu loạn khí thế xuất giảm lui lại dẫn dụ nhậm giao truy kích mới tụ tập toàn thân công lực vào một kiếm quyết đẩy lui đối phương khi đó lui có thể thủ tiến có thể công không như lúc trước lâm vào cảnh bị kình khí của y không chế nào ngờ vừa mới thối lui kinh khí của nhậm dao từ yếu hóa thành mạnh, khí âm hàn tự hóa thành mềm dẻo như tơ nhện quấn quýt, đưa chàng vào tình huống như thú săn nằm trong một tấm lưới bên chắc, chàng đã tận lực co kéo nhưng vẫn bị hãm thân trong lưới nhện. Chàng liên tưởng tới một điều đáng sợ, bản thân đã rơi vào cái bẫy do nhậm dao bố trí thật tinh vi. Yến phi không còn lựa chọn nào khác, đành không lùi mà tiến, mượn thế tăng gia tốc độ, như một vì sao xẹt lao vào lưới kiếm đang che mở đất trời của nhậm dao, điệp liên hoa biến thành một luồng sáng xanh, phát ra thanh âm suy, suy đâm thẳng vào trung tâm lưới kiếm của địch thủ cùng phong lệnh leo xuất ra đủ để xông qua trùng trùng chướng ngại, phá ra một khuyết khẩu từ đó tuôn ra dòng kình khí như thác lũ cuồn cuộn đẩy dạt chân khi âm hẳn của nhậm dao sang hai bên một kiếm này không chỉ là đỉnh điểm kiếm thuật của yến phi mà còn đại biểu cho dũng khí và quyết tâm với khí thế tráng sĩ nhất khứ hệ bất phục phản hai tâm và thể hòa làm một sông lên sống chết dẹp sang một bên khi đánh ra một kiếm này trang hoàn toàn không để ý vấn đề ai mạnh ai yếu không vui không buồn, không sợ cũng không kinh. Nhậm Dao cười to nói, tới hay lắm. Một trời kiếm hoa chợt tăng ấm, trở lại thành thanh kiếm nắm trong tay ánh vàng rực rỡ, dài bốn tấc dưới. Nhậm Dao chân bước theo bộ pháp kỳ dị, động tạc ngang, trường kiếm bổ xuống nhanh như điện, không chạy một phân chém vào thành điệp luyến hoa trong tay Yến Phi, cách mũi kiếm chỉ một tấc, chuẩn xác đến mức khó tin. Đinh. Toàn thân Yến Phi chấn động kịch liệt, rất lạ là điệp luyến hoa chỉ giống như bị gõ nhẹ một cái, không hề có áp lực xung kích. nhưng trước ngược lại như bị một truy ngàn cân đập vào toàn thể kinh mạch muốn tê liệt khí huyết đảo lộn mắt nổ đong đóm khó chịu đến độ thả chết ngay đi còn hơn nếu không nhờ có tâm trí cương nghị thì lúc này đã buông tay chịu trận hoặc là toàn lực chạy trốn Tiễn phi biết cả hai cách này đều không ổn tí nào đối với chàng cách nào cũng sẽ dẫn đến kết cục thẳng hại đều bị nhậm dao sỏ múi mà rát dựa vào giao cảm của các luồng chân khí dự đoán chuẩn xác thế kiếm của y chàng hư lạnh một tiếng toàn lực triển khai nhật nguyệt lệ thiên kiếm pháp xua tan khi âm hàn xâm nhập thân thể kiếm kình chưa có cơ hội phát xuất quay trở về nội thể lại vận động toàn lực ngưng lại một khắc mới xuất ra một luồng kình khí chiếu thẳng tới chân khí thoát ra từ toàn thân nhầm dao mau chóng huy kiếm chém thẳng vào mặt nhầm dao khi thế tráng liệt cùng địch nhân quyết tử đang nhầm dao dựng kiếm chống cự kiếm chiêu giản dị không hoa mỹ đạt tới cảnh giới cực khéo mãi như vụ về điệp luyến hoa chém trung thân kiếm của nhầm dao tựa như chuẩn chuẩn lay của đá không lay chuyển chút nào mà toàn thể về sau cũng tuyệt không có chút tác dụng gì Tiến phi hẹn một tiếng phun ra một búng máu mau chóng lùi lại vẫn dùng phép cũ từng đối phó với khắc phục quốc nhân đùa ra một lưới kiếm kình trùng trùng ngăn chặn địch nhân thừa thế truy kích khi đó mới thấy nhậm dao vẫn ngang nhiên đứng bất động nuôi kiếm trỏ vào chàng lộ thần thái coi thường đến khi cự ly giữa hai người cách nhau chừng hai trượng Tiến phi bỗng dừng lại nuôi kiếm trỏ ngược lại nhậm dao chàng không phải không nghĩ đến việc thừa thế đào tẩu chỉ vì kiếm khí của nhậm dao từ xa khóa chặt nếu chàng lui thêm một bước kiếm kinh ngăn chặn đối phương lập tức sẽ tiêu tán để cho đối phương toàn lực đẩy lùi trong tình thế bị động địch tiến ta thoái chỉ sợ trong vài chiêu đã rơi vào cục diện thập tử nhất sinh đành cố sức gượng lại quyết một trận tử chiến nhậm dao lạng yên không nói một lời đống cười tiến huynh quả thật cao minh ngoài tưởng tượng của ta từ khi xuất đạo đến nay nhậm dao ta chưa từng gặp kẻ nào chịu nổi mười hiệp vậy mà coi ra muốn giết chết tiến huynh lại không dễ chút nào Khiến buồn nhân cảm thấy hứng thú tràn trề, vui mừng khôn xiết. Tiễn phi thầm nghĩ nhậm giao chẳng những tàn nhẫn hiếu sát, mà còn lấy giết người làm vui, đêm nay nếu mình không chết, nhất định về sau phải kiên trì luyện kiếm để trừ khử ác ma hại người này. Nghĩ đến điều này, càng kích khởi ý chí cầu sinh của chàng, liền khẽ cười đáp lời, "Tiểu đệ có một vấn đề muốn thỉnh giáo nhậm huynh." Nhậm giao hớn hở nói, "Nếu Yến huynh muốn kéo dài thời gian, buồn nhân chẳng những vui vẻ buổi tiếp, mà còn mong được thế." Chỉ cần quan sát tiến huynh cũng đã là một chuyện tốt đẹp khiến người ta trong lòng vui sướng rồi. Lẽ nào ta lại nhìn không ra vì sao mọi tử vốn coi rẻ nam nhân mà đối với ngươi lại thấy vừa mắt. Tuy biết do ý chế nhạo đằng sau lời nói đầy ác độc lanh khốc của y y tiến phi cũng không thể không thừa nhận y đàm luận cao nhã, lại thêm mỗi lần y nhấc chân giơ tay, khi động khi tĩnh đều thoải mái đẹp mắt, linh hoạt như ác ma đội lốt người lành. Hai người vẫn dùng kiếm phong đối kháng từ xa, dùng chân khí hỗ trợ, có lẽ nếu chỉ nghe bọn họ đối đáp người ngoài sẽ tưởng rằng đó là một đôi hảo bằng hữu đang nói chuyện trên trời dưới bể với nhau tiến phi cảm giác tinh khí thân dân dần tập trung vào điệp luyến hoa trên tay ung dung nói nhậm huynh phục sức tiểu hoàng đế hiển nhiên không phải là hạng hảo sĩ có ý tranh bá thiên hạ mà là nghĩ đến thân phận bản thân đáng phải ở ngôi cựu ngũ điều đó khiến tiểu đệ nghĩ nhậm huynh có nhiều khả năng là hậu duệ hoàng tộc tiền triều nào đó vậy thì nhậm huynh chắc không phải ở họ nhậm xin hỏi tiểu đệ có nói sai không nghe tới đây tốt nhiên song mục nhậm dao hơi nheo lại mắt lóe sáng như tia chớp kiếm khí trên tay cực thịnh hạ dọn quát lớn mật dám dò xét lai lịch xuất thân của bổn nhân tiến phi vốn chỉ muốn ném một viên đá dò đường nay thấy nhậm dao có biến hóa như vậy không ngờ đã đoán ra chạm chúng điều đại kỵ trong lòng nhậm dao lập tức truy bước đến cùng cười một chàng dài nói nguyên lai là dư nghiệt của kẻ mất nước không biết nhậm huynh vốn họ tào, họ lưu hay họ tôn nhậm dao đánh mất hoàn toàn thần thái ung dung nhẹ nhàng trước đấy cặp mắt chớp ngời hung quang nhưng y còn chưa kịp công kích điệp luyến hoa trong tay hiến phi đã hóa thành một đạo thanh mang điểm tới như chớp nhầm dao coi một kiếm không có điểm gì lạ của hiến phi mà thực ngầm chứa vô cùng tận biến hóa tràn ngập vũ trụ đâu dám chậm trễ xuất ra một chùm kiếm hoa như một vườn hoa tươi nở dậu nên đón điệp luyến hoa hai đại cao thủ lần thứ hai giao phong chỉ thấy hai nhân ảnh dưới ánh trăng chớp nhoáng di chuyển chiến đấu kịch liệt không ngừng hai bên cùng lấy nhanh trọi nhanh gặp chiêu dùng chiêu kiếm kiếm giao kích âm thanh bất tuyệt như sợi tơ không dứt đông dưng yến phi kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra đằng sau làm cho khoảng cách hai người xa tới hai trượng nhậm dao không hề thừa thế truy kích mà lại nâng kiếm năng ngực ánh mắt thâm tình nhìn kỹ vết máu yến phi nhuộm đỏ mũi kiếm cất giọng êm ái nói yến huynh có biết bảo kiếm đêm nay uống máu yến huynh có cái tên rất dễ nghe không điệp luyến hoa trong tay yến phi vẫn hướng về phía nhậm dao máu tươi từ vết thương bên sườn chảy ròng ròng nhuộm đỏ một bên tay áo kiếm của nhậm dao tuy chỉ ăn vào một tấc Nhưng kiếm khí có lẽ đã đả thương kinh mạch ở bên cạnh, khiến cho nửa thân bên trái đau đớn kịch liệt. Thế nhưng chàng không sợ mà lại vui mừng. Nhược điểm duy nhất của Nhậm Giao là quá tự phụ, bằng không chỉ cần y thừa thế truy kích, bảo đảm chàng chịu không quá ba chiêu. Chính vì Nhậm Giao cho rằng nhất định ăn tươi nuốt sống được chàng rồi, cho nên mới có sơ suất này. Không ngờ nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng có hiệu quả liệu thương mau chóng kỳ dị, có thể làm tinh thần thể lực rất nhanh hồi phục, làm cho ý dự đoán sai khả năng phản kích của chàng. hiện tại nhậm giao đang hứng chí tán nhăng tán cội chàng đương nhiên vui vẻ phụ bồi cười nhạt nói nhậm huynh đã tự cho là hoàng đế đội kiếm sử dụng đương nhiên có tên tuổi cao quý rồi mục quang của nhậm giao hướng về phía chàng lắc đầu nói hảo hán tử ha một hán tử không hối hận không sợ sệt đến lúc biết rõ tất chết mà vẫn ung dung như không có thể thành toàn cho một nhân tài hiến huynh quả thật rất có ý nghĩa bản nhân bảo chứng muốn chờ cho yến huynh chạy đến giọt máu cuối cùng xem ngươi còn cười được nữa hay không yến phi đã quen với tâm tính hành động lấy giết người làm niềm vui của y nhún vai nói nhậm huynh còn chưa nói ra danh tự của bảo kiếm nhậm dao cười nói vẫn nhớ a bổn nhân có biệt nhãn với yến huynh cho nên cũng không muốn ngươi thành ra một con quỷ hồ đồ kiếm này tên là ngự long lấy tích từ thiên tiêu giao du của trang chu thừa vân khí ngự phi long du hồ tứ hải chi ngoại ba đạp mây cưới rồng Chu du ngoài bốn bể coi kiếm vết thương tuy vẫn còn đau đớn nhưng máu đã ngừng chạy Kinh mạch lưu chuyển thuận lợi, Yến Phi tâm thần lại tiến nhập cảnh giới siêu nhiên chỉ thủy bất ba. Thấy Nhậm dao chủ động công kích, Ngự Long kiếm vạch một cung tròn tuyệt đẹp. Từ ngoài xa hai trượng bay vòng vèo kích đến, kiếm còn chưa tới, kiếm khí kinh nhân đã bao trùm và chói chặt chàng, khiến chàng ngoài cách cứng rắn đối kiếm không còn cách nào khác. Dĩ khí ngự kiếm như vậy, hoàn toàn đều do Ngự Long dẫn dắt. Có thể thấy Nhậm dao đã đạt tới cảnh giới của một đại tôn sư. Khi kiếm phong của Nhậm Giao cách không tới nửa trượng, yến Phi rốt cuộc đã có phản ứng. Hoàn toàn ngoài dự liệu của nhậm giao, điệp luyến hoa hướng sang phía bên phải kéo về phía sau. Phải biết ngự kiếm của nhậm dao đánh tới tựa như công kích vào vị trí trước ngực kiến phi, kỳ thực chính là nhằm vào điệp luyến hoa. Đại khái cao thủ công kích trong lúc tranh phong phải dựa vào cảm ứng vi diệu về luồng chân khí biến hóa, mà điệp luyến hoa là nơi vốn tập trung toàn bộ tinh, khí, thần của Yến phi. Phản kích cách nào cũng đều bị nhậm dao bằng dao cảm biết do khí thế biến hóa, không cách nào che giấu được. Hiện tại điệp luyến hoa không công về phía trước mà lại di chuyển về phía sau, toàn thân phá vỡ phòng tuyến, hoàn toàn bộc lộ dưới thế công của Nhậm dao. Nếu thay vào người khác chưa đạt đến trình độ dị khí ngự kiếm như Nhậm dao, thì cũng bằng với việc Yến Phi mang thân thể dâng lên, để cho kiếm của địch nhân từ bất kỳ bộ vị nào cũng có thể xuyên về. Ao cơ thể, khác biệt ở đây là Nhậm dao dẫn dắt chân khí từ xa, ngự long kiếm cảm ứng với sự thay đổi, tự nhiên cứ thế roi theo điệp luyến hoa di chuyển về mẽ hưu Yến Phi, như sóng lớn ập vào đê cao. đông dương gặp đường thoát đương nhiên tràn vào cửa mở lúc này khuyết khẩu chính là mũi kiếm của yến phi nhầm giao không phải là không có cách biến chiêu mà chỉ vì bất kỳ cách biến chiêu nào cũng đều phá hoại luồng chân khí đã tụ thành khí thế như quần phong bạo vũ mà còn khinh thường yến phi sườn bên trái đã thụ thương hơn nữa yến phi chuyển điệp luyến hoa ra phía sau nhưng vẫn bảo trì kiếm khí cường đại có thể tại bất kỳ thời điểm nào chuyển yếu thành mạnh phát động phản kích vì vậy vẫn cứ thế tiến hành lấy điệp luyến hoa làm mục tiêu theo đuổi. yến phi cười lớn nói đế quân chúng kế rồi điệp luyến hoa tiếp tục dê về phía sau tả trưởng vô ra nhanh như điện lấy điệp luyến hoa làm nhật tả trưởng chụm lại thành đao làm nguyệt nhật minh nguyên tám cùng lúc vận dụng âm dương lương quyết một trưởng vỗ mạnh vào ngự long kiếm nhậm dao toàn thân chấn động bị hất văng sang phía bên phải yến phi thế công hoàn toàn tiêu tán yến phi vừa thấy nhẹ mình lại cảm giác gáp lực từ kình khí của nhậm giao biết rõ hảo cảnh đã mau chóng trôi đi vụ xoay người nguyệt đổi thành nhật điệp luyến hoa như bóng theo hình kích thẳng vào nơi yếu hại bên ghiết hầu của nhầm giao. Lần này đúng là yến phi đã tận nguồn nhân lực, nhưng vẫn không làm gì được nhầm giao, cũng chỉ như góp mặt cùng vui. Đinh, nhầm giao chỉ lui hai bước, ngự long kiếm ngoằn lệ biến thành một luồng sáng, nên đón điệp luyến hoa lạnh lùng hừ lên một tiếng, muốn chết. Yến phi trong lòng biết không ổn, điệp luyến hoa chính diện đụng thẳng với đối phương, run lên bần bật. Nhầm giao do lúc trước thiệt thòi, đã động chân nộ, lần này chẳng nói đến chuyện bắt Yến phi chạy đến giọt máu cuối cùng nữa. từ mặt đất nhảy vọt lên, song cước gặp lại, dùng một tư thế đẹp mắt và tà dị, vươn kiếm chém thẳng vào trước mặt tiến phi, khiến Yến phi khó lòng đứng cự. tiến phi lại cười dài một hồi, thân hình chuyển động xoay tròn bay vọt lên, điệp luyến hoa quay một vòng quét thẳng vào địch nhân, dùng một chiêu quyết cùng đối phương đồng quy ư tận. do lúc chàng xoay người bay lên cao hơn nhậm dao hai thước, ngự long kiếm của nhậm dao thành ra vạch thẳng vào vị trí eo lưng của gã, nhậm dao kêu thầm một tiếng, ngu xuẩn. lúc này trường kiếm của yến phi chỉ cách trước mặt trường 5 tấc. Ngự Long Kiếm mau lẹ ra tốc, nhanh hơn một bước quét chúng eo lưng hắn. Đinh, lạ là Ngự Long Kiếm không có cảm giác cắt vào đối phương ra thịt chảy máu, ngược lại như chém phải một thứ đồ kim loại cứng rắn. Nhậm Dao Đông tỉnh ngộ, nhớ lại mọi tử từng nói không biết sau lương Yến Phi có gắn thứ gì, bất quá hối thì đã không kịp. May mà Y vừa rồi dùng dương kính, do vậy một kiếm chấn Yến Phi bay ra xa, mới tránh khỏi cái chết do bị phản kích, bằng không tất bị một kiếm của Yến Phi chém chúng vào mặt. Yến Phi quả nhiên ứng kiếm bay ngang. quay lại cười nói đa tạ nhậm huynh đưa tiễn rồi cứ thế đang không vượt qua dãy phòng ốc tắn nát hướng về khu rừng rậm rạp phía tây làng mà đi nhậm dao cũng nhảy vọt lên trước tiên hạ xuống mái một tòa nhà hoang đặt mũi chân xuống cười to hướng về phía yến phi nói yến huynh hoan hỉ quá sớm đấy chú thích một chỉ thủy bất ba lặng yên như mặt nước không một gọn sóng hai nhất khứ hệ bất phục phản một đi không trở lại ba thừa vân khí ngự phi long du hồ tứ hải chi ngoại đạp mây cưới rồng, chu du ngoài bốn bề chương 28, ánh mắt động lòng người ở cao năm trượng cách mặt đất tiến phi lại phun ra một ngụm máu nhỏ đêm nay chàng thọ thương đến lần thứ ba mỗi lần đều dùng công pháp đặc dị miễn cưỡng đè nén xuống nếu có thể may mắn thoát thân, hẳn phải cần một thời gian tương đối dài mới đủ phục nguyên nhưng chàng cũng chẳng có chọn lựa nào khác ma công của nhậm dao bá đạo phi thường hiện giờ tiếng lất phất xé gió từ tay áo của y lại từ phía sau chuyển đến mỗi lúc một gần tiến phi hít mạnh một hơi chân khí vận hành kinh mạch toàn thân xông vào đám cành lá rậm rạp của một thân cây cao ngất trời đặt chân lên một cành ngang lớn gần ngọn cây điệp luyến hoa trỏ vào nhậm dao trong trang phục đế vương giống như diêm vương từ địa phủ hiện lên tìm chàng đòi mạng đang vượt qua khoảng không lao tới đổi lại nếu là người khác dù biết rằng cơ hội chạy trốn nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn sẽ cố gắng đến cùng hy vọng nhờ có ưu thế chạy trước chuẩn sâu vào rừng rậm trốn thoát nhưng yến phi lại không phải kẻ tầm thường chẳng những đang chiếm thế thượng phong lại đã lập chí quyết tử liều chết kháng cự theo ý chàng cao thủ tranh phong thắng bại không phải chỉ do kiếm pháp hay công lực cao thấp quyết định mà chiến lược và ý chí cũng quan trọng không kém gác chuyện sinh tử qua một bên thì nhậm dao thực sự là đối thủ luyện kiếm tốt nhất kiếm khí theo thân hình nhậm dao đang phi gần lại ập tới trước mặt trước mắt răng đầy những đóm sáng huyền ảo chỉ cần công lực của chàng kém hơn căn bản không thể nhận ra ngự long kiếm chính thực đang từ góc độ phương hướng nào công tới đã không biết công vào đâu đương nhiên không biết thủ chỗ nào Yến Phi lại thầm kêu lợi hại. Nhậm Giao không thể không áp dụng chiến lược dụ hoặc đối thủ, vì Yến Phi lưng tựa vào thần cây vững chắc, còn Nhậm Giao lăng không công tới, nếu đụng nhau chính diện, vì Nhậm Giao không có điểm tựa lực, kẻ thiệt thòi nhất định sẽ là y, ý ý. vì vậy Nhậm Giao hát phải thi thố hết tài nghệ mong vượt qua tình huống nan giải này, cốt sao khiến cho Yến Phi phải ứng tiếp không ngừng, đến cuối cùng không chịu nổi nữa sẽ chuyển thành bị động, không thể áp dụng những chiêu thức tiến công, mà phải cật lực quay sang. thủ thế trước mắt tiến phi ánh kiếm trùng trùng từ đám cành lá rậm rạp đột ngột tập đến kiếm ảnh che khuất cả thân hình nhầm dao hiện lộ công phu chân chính của nhầm dao Tiến phi nhắm chặt hai mắt nhật nguyệt lệ thiên đại pháp toàn lực thi triển tâm thần yên tĩnh như mặt nước hồ các giác quan huy động đến cực độ chỉ bằng tiếng cọ sát áo quần với cành lá chàng hầu như có thể dùng tính giác hình dung trong đầu vị trí và thân hình của nhầm dao quan trọng hơn là chàng nắm chắc nhầm dao tuy tỏ ra khí thế hung hãn nhưng sự thực chỉ muốn tranh thủ cướp lấy chỗ đặt chân Nếu để y thành công thời ưu thế của chàng không còn gì nữa. Tiễn Phi chém ra một kiếm. ngự long kiếm của nhậm dao cách chàng chỉ không đến năm thước, nhưng chàng không phải muốn đối địch hay phản kích đối phương, mà quán chú kinh lực vào mũi kiếm, kình khí bắn vọt ra từ thân kiếm. Một cành cây to cỡ cánh tay ứng kiếm lập tức gãy làm hai đoạn, kéo theo toàn bộ cành lá rậm rạp rơi xuống dưới. Nhậm dao kinh hãi kêu lên một tiếng, theo cành cây gãy rơi xuống, kỳ chiêu tuyệt kỹ gì đi nữa cũng vô tác dụng. đáng hận nhất là thời điểm yến phi chém gãy cành cây hết sức chuẩn xác đúng vào sát na mũi chân y vừa chạm vào lớp vỏ xù xì của cành cây khiến y không có cách nào tá lực biến hóa yến phi mở bừng hai mắt hét to một tiếng hai tay ôm kiếm dương cao quá đầu vọt ra khỏi cành cây từ trên cao nhảy sổ vào nhậm dao vừa rơi xuống điệp luyến hoa như điện chớp nhằm vào đỉnh đầu mang vương miệng của nhậm dao chém tới một bên chuẩn bị kỹ càng một bên tay chân cuốn quýt ai hơn ai kém không cần nói cũng biết luận về kiếm pháp và công lực Yến phi rõ ràng kém hơn Nhậm Giao, nhưng lại hơn là đã có dự mưu. Tiến phi vận dụng mưu trí cộng với nhật nguyệt lệ thiên đại pháp độc đáo, lần này rốt cuộc đã chiếm được thượng phong. Nhậm Giao cũng quá xuất sắc, Lâm nguy bất loạn, ngữ long kiếm vung lên gạt mạnh. Tiến phi cũng không thể không ngầm bội phục, vì nếu Nhậm Giao chỉ đơn giản hoành kiếm hướng lên núi địch, chàng tin là có thể nhân khi Nhậm Giao không thể quán chú toàn lực trong lúc thẳng thốt, toàn lực chém gây ngự long kiếm, chém nát cả vương miệng lẫn đỉnh đầu y Keng, Nhậm dao giận dữ gầm lên. Tuy gạt được một kiếm của Yến Phi, nhưng cũng bị chấn rơi thẳng xuống. Dù rằng ở trong tình thế có lợi như vậy, Yến Phi vẫn có chút cảm giác nản trí vì khó lòng đả thương kẻ địch, có thể biết nhậm dao cao minh lợi hại tới mức nào. Bất quá lúc này nếu chàng chọn cách chạy trốn, cơ hội thành công sẽ tăng gấp mấy lần. Nhưng chàng hoàn toàn không định làm như thế, hư lạnh một tiếng, lộn một vòng, kiếm hóa thành một luồng sáng xanh, đầu dưới chân trên lao thẳng theo hướng rơi của nhậm dao. Nhậm dao cũng vung kiếm tạo thành một luồng kiếm khí lạnh buốt răng trên đầu. toàn lực đánh trả. Hai người một trước một sau, trên dưới phân biệt cùng rơi xuống đất. Hiện giờ thấy hai kiếm giao nhau. Lúc này hai chân nhậm dao còn cách mặt đất chưa đến một trượng. Động nhiên dị biến xuất hiện. Một đạo kiếm quang từ phía thân cây gần nhất xạ ra, nhằm vào nhậm dao phi tới. Cho dù nhậm dao có lì lợm đến mấy cũng phải kinh hại đến hồn phi phách tán. Kiếm khí của người tập kích so với Yến phi từ phía trên quyết tâm truy sát còn lợi hại hơn. Chiêu số tinh diệu kỳ hảo, góc độ thời gian chuẩn sắc không chê vào đâu được. từ phía trên yến phi trông thấy một người toàn thân trùm kín trong chiếc áo choàng xám căng phòng, chỉ để lộ đôi mắt từ phía thân cây nhảy sổ đến mãnh liệt công kích vào nhậm dao đang trên đà rơi xuống biết rằng cơ hội đã đến liền ra tốc vùng kiếm chém xuống keng nhậm dao toàn thân chấn động kịch liệt ngự long kiếm vội vã hất lên trong tình huống lưỡng đầu thọ địch vẫn có thể kháng cự kịch liệt không để cho địch thủ tiếp tục cường công đồng thời tả thủ mau lẹ vỗ ra một trường chúng vào mũi kiếm của người áo xám mượn thế lao về phía hoang thôn đi mất Huệ! Nhậm dao há miệng phun ra một bụng máu, chắc chắn đã bị trọng thương, nhưng vẫn có thể để khí thốt ra lời, âm thanh vọng đến từ gần ra xa, Đan vương tự thân giá lâm, bổn nhân tạm thời xin cáo lui, ngày khác sẽ có hồi báo. Trong khi nhậm dao biến mất tại hoang thôn, Yến Phi và người được gọi là Đan vương đã trước sau hạ xuống mặt đất, người nọ quay lưng về phía Yến Phi, ngưng thần nhìn về hướng nhậm dao đi mất, bình tĩnh nói, tên nhậm dao này chỉ có chút hiểm khích cũng tất báo thủ, người tốt nhất chuẩn đi càng xa càng tốt vàng không để ý sau sự việc này phát giác không phải là cha ta đích thân xuất hiện tất sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ. Đông dưng lại là thanh âm của nữ nhân ngọt ngào ân cần thanh âm êm ái dễ nghe này đủ khiến bất kỳ người nào cũng phát sinh cảm giác thân thiết và niềm khát khao được trộm nhìn dung mạo. nữ nhân này đương nhiên đúng là nhi nữ của đan vương an thế thành hóa trang y hệ ta an thế thành khiến nhậm giao cũng phải nhầm lẫn. chẳng cần nói cũng biết giả vì muốn thu hồi phiến ngọc bội thứ ba mà tới từ xa trông thấy hoa khói tín hiệu của tiêu Dao giáo. trùng hợp cơ hội mà gặp chuyện này yến phi rất muốn đa tạ ơn viện thủ của ả nhưng thấy ả tựa như cao ngạo lạnh lùng không thèm quay lại lại thêm ngữ khí lạnh lẽo khiến cho chàng có lời đến miệng rồi mà nói không ra nữ tử này rốt cuộc cũng chậm rãi xoay thân hình yêu kiểu nhìn về phía chàng dù yến phi xưa nay luôn với thế gian nhân tình sự vật rất ít quan tâm cũng không thể được cảm thấy tâm tình chấn động bị cặp mắt đẹp đẽ sâu thăm thẳm kia thu hút tâm hồn mãnh liệt